Vũ em nháy mắt biến xe tăng là cái gì khái niệm? Đây là một dây muốn trời cao tiết ấu. Hơn nữa cái này xe tăng còn tự mang triệu hoán thú hỏa lực duy trì, có thể kháng có thể đánh có thể loại gì đó, hoàn toàn là chiếu solo, một mình đấu, vương đi, đặc biệt là đối phương còn lớn lên xinh đẹp, dáng người lại bổng, đây là muốn đem người khác lộ tất cả đều đi song, để cho người khác không đường có thể đi ý từ A. Rõ ràng có thể bán manh, lại cố tình phải làm thực lực phái, vẫn là cái có thể nghiền áp tuyệt đại bộ phận người hùng tản thực lực phái. Vây xem vù em biến xe tăng những người sống sót, lập tức liền cảm thấy thế giới là như thế huyền huyễn, bất quá mà thế đều tới, còn có cái gì là không huyền huyễn sao? Sự thật chứng minh không có nhất huyền huyễn chỉ có càng huyền huyễn. Ở bên ngoài người vội vàng chống cự tăng thi đại quân thời điểm, trung gian người vây công ấy chỉ thoát ly tăng thi thủ lĩnh sau khôi phục hành động lực biến dị tăng thi. Mà tới gần đạo thứ nhất tưởng vây phụ cận cũng có không ít người nhìn, nhưng là lại bó tay không biện pháp, bên cạnh càng là nằm đầy bị tang thi thủ lĩnh tinh thần công kích nháy mắt đánh chết người. Đương kia cổ mạc danh uy áp khuyết tán lại đây, thời điểm mọi người đều là cả kinh. Sau đó liền phát hiện thân thể trầm trọng cơ hồ duy trì không được, lại sau đó bọn họ rốt cuộc phân rõ kia hai luồng ngọn lửa, lại phát hiện cháy đen lợi chảo đã tới rồi biến thành ngọn lửa vũ em bề mặt. Sau đó một đạo hắc ảnh lóe lại đây tăng thi thủ lĩnh vươn móng vuốt đã bị chém lạc. Tăng thi thủ lĩnh chấn động há mồm liền phải kêu lại phát hiện không thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Sau đó nguyên bản liền có chút cố hết sức giơ lên tay trân trọng đến trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Cả người đều tạp tới rồi trên mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất tạp một cái hô to, một phen sắc bén trường đao cắt lại đây. Tăng thi thủ lĩnh trong mắt đã bị toàn bộ tiêu hủy, hắn nhìn không thấy cái gì lại có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác được đối phương đau là hướng về phía. Hắn đầu tới, hắn muốn trốn lại không động đậy, muốn dùng tinh thần lực công kích đối phương, lại phát hiện bị mạc danh lực lượng ngăn chặn, vì thế chỉ có thể này mắt thấy, cuối cùng trong đầu tinh thần lực hình thành hình ảnh hoàn toàn biến mất. Tăng khả tâm còn tưởng rằng nàng chết chắc rồi, kết quả không biết nơi nào toát ra một cái mạo bạch quang bóng người lại đây. Sau đó không bao lâu kia đoàn màu đen liền biến mất, nàng biết Tăng thi thủ lĩnh đã chết. Mà nàng còn sống. Nhưng là cái kia mạ bạch quang bóng người lại trực tiếp cầm kia một tiểu khối lóe sáng đồ vật xoay người đi rồi. Ngoa tào. Đó là nàng tinh hạch ta. Nị mạ cái nào không biết xấu hổ lại đây hái được nàng quả đảo. Tăng khả tâm cảm giác được thân thể thượng trọng lượng biến mất trong ngáy mắt. Không chút nghĩ ngợi liền chiều đối phương nào tới. hé miệng, trong miệng còn có thể toát ra khói đen. Khàn khàn tiếng nói vang lên. Đem kia khối tinh hạch bông. Tang khả tâm ôm chặt đối phương. Tựa hồ là chân, Tăng khả tâm thể đã cảm giác được đối phương trên đùi cơ bắp biến hóa, cho rằng dây tiếp theo liền khả năng bị đá ra đi, kết quả nhân ra lăng là ở cuối cùng thời khắc rừng lực đạo, dây tiếp theo Tăng khả tâm cảm thấy chính mình tựa hồ bị ôm lên. Tăng khả tâm cả kinh, nàng hiện tại trên người chính là cái gì đều không có, từ từ, vấn đề không ở nơi này, vấn đề là nàng hiện tại hẳn là vẫn là một đoàn hòa tới nghĩ đến đây vốn dị muốn dây rủa tang khả tâm ngược lại bình tĩnh cái nào không muốn sống nhìn nàng đầy người là hỏa còn dám ôm nhưng mà tang khả tâm thất sắc thật là có dám ôm chẳng những người bị ôm đầy cõi lòng còn nghe được một cái thanh lãnh tiếng nói ở nàng bên thai vang lên diệt trong thanh âm tựa hồ áp lực thứ gì sắp muốn phun trào mà ra cái kia diệt tự tang khả tâm tựa hồ có thể từ giữa cảm nhận được đến từ địa ngục lạnh lạnh cùng lạnh lẽo đại ma vương nga không thân phàm Tang Khả Tâm nhắm mắt lại không có nhìn đến, nhưng là người chung quanh nháy mắt liền đại trừ khí lạnh, trừ bỏ nam nhân không chút do dự bế lên một đại đoàn hỏa giống nhau vú em ở ngoài, còn bởi vì vừa mới còn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, ở nam nhân dứt lời nháy mắt liền trực tiếp dập tắt, liền một chút hỏa tinh đều không có. Đã không có lửa lớn bỏng cháy, Tang Khả Tâm ở vài giây sau liền cảm giác được đôi mắt không đau, toàn thân cũng thoát ly bỏng cháy đau đớn, đầu tiên là một trận mát lạnh sau đó chính là tên ngứa Một cái hô hấp sau liền hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, nga chỉ có trên người phản phất thật dày che lại một tầng đồ vật như vậy cảm giác. Tăng khả tâm xoay chuyển trong mắt mở to mắt, đối diện thượng một đôi đen nhánh đôi mắt, thật dài lông mi lué loé đã lâu thanh lanh không gợn sóng động ánh mắt làm tăng khả tâm đôi mắt chớp chớp, tựa hồ thói quen tính nguyên bản đạm mạc hai mắt liền lập tức thủy nhuận linh động lên. Chẳng qua linh động đến một nửa lại tự hồ ý thức được chính mình trạng thái không đúng, vì thế lại biến trở về bình tĩnh hờ hững bình tĩnh không gọn sóng. Người đã đến rồi. Tăng khả tâm tuy rằng trên mặt vẫn là tối đen như mực, nhưng vẫn là cực lực bày ra thực bình tĩnh biểu tình. Khi cách đã hơn một năm lại lần nữa nhìn thấy thần phàm chính mình cư nhiên là một đại đoàn cháy đen bộ dáng, không có tóc lông mày, từ trên xuống dưới liền căn lông tơ đều thiêu sạch sẽ, cũng là tương đương say lòng người. Tang khả tâm nỗ lực bành trụ mặt đường đem chính mình mặt chỉnh thành một cái viết hoa tự. Ân. Thân phàm lạnh như băng lên tiếng, tầm mắt ngừng ở Tang khả tâm hai mắt thượng, vừa rồi còn đen ngòm ra thịt ngoại phiên đôi mắt, bởi vì mở động tác che phủ che phủ rơi xuống một tầng hắt hôi đồ vở, sau đó hai con mắt mí mắt thật giống như bị lột sắc giống nhau, lộ ra bên trong còn mang theo phấn hồng non mềm tuyết trắng. Đem tầm mắt rời xuống, nguyên bản đen nhánh một mảnh hạ nửa khuôn mặt Cũng bởi vì mở miệng nói chuyện, môi cùng bên cạnh một khối to cũng rơi xuống xuống dưới, lộ ra thủy nộn đỏ bừng đôi môi cùng một khối to trắng nón đồng dạng mang theo hồng nhạt gương mặt. Thân Phàm chú ý tới tăng khả tâm nháy mắt biến ánh mắt dơ dơ lên mi, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực đen nhánh một mảnh mang theo mùi máu tươi cùng mùi khét thân thể. Tầm mắt không giấu vết mà đánh giá một lần bốn phía, mày liền hướng trung gian hợp lại một hợp lại, vùng tay đem tăng khả tâm phóng tới trên mặt đất. Liền này một động tác, tăng khả tâm trên người liền có rất nhiều hắc hôi rơi xuống, lộ ra phía dưới tinh tinh điểm điểm tuyết trắng ra thịt. Ngoa tàu. Tăng khả tâm cũng chú ý tới chính mình không thích hợp nhì, mã chứng đây là muốn lỏa buôn tiết ấu. Tăng khả tâm cẩn thận chuyển động cổ tìm kiếm thứ gì tốt xấu bọc một bọc chính mình, tuy rằng hiện tại là đen nhánh buổi tối, nhưng nơi này chính là bị siêu thị ánh đèn trực tiếp chiếu xạ địa phương, tổng không thể vẫn luôn bất động trực tiếp trang pho tượng đi. Bất quá cũng may không có làm tang khả tâm rồi dám bao lâu, thân phàm liền bỏ đi chính mình trường áo khoác đem nàng trực tiếp bọc kín mít, sau đó dơ tay đem người ôm lên, đối với không biết khi nào lại đây sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh tích tắc điên cuồng tuần ra Diều Phi nói, sự tình xong rồi lại trở về. Đúng vậy, thiếu ra. Diêu Phi nhìn ôm tang khả tâm trực tiếp chạy lấy người nhà mình thiếu ra, lập tức xoay người lẹ dòng chạy đi chạy tới nói cho các bạn nhỏ. Địa ngục đại môn đã hướng bọn họ mở ra. Tăng khả tâm bị thần phàm ôm không ngừng ngảy lên, thực mau liền rời đi siêu thị Phà vi, bi, hướng biệt thử phương hướng đạp tuyết mà đi. Có như vậy một cái nháy mắt, tăng khả tâm nghĩ tới lúc trước chính mình bị thần phàm từ phi cơ trực thăng ôm xuống dưới cảnh tượng, khu. Hình ảnh quá mỹ liền không trở về nhớ. Từ từ. Tinh hạch đâu? Mau cho ta tinh hạch. Tăng khả tâm nguyên bản ghé vào thần phàm trên vai, lúc này lập tức đứng dậy. Mau mau mau, ta cần dùng gấp. Đêm tối đối với dị năng giả trói buộc càng ngày càng ít, ngũ quan nhảy bén hai người cho dù tại đây đen nhánh ban đêm cũng không cảm thấy thị giác thượng có cái gì chứng ngại, càng đừng nói bởi vì tuyết động mà thuần trăng thế giới phiếm lạnh leo ánh sáng nhạt, liền tính người thường cũng không phải hai mắt một bôi đen. Thần phám liếc liếc mắt một cái bởi vì dây rũa muốn xuống dưới mà hát hôi cùng rất tang khả tâm, cuối cùng dừng lại bước chân khinh phiêu phiêu dừng ở tuyết động phía trên. Nhìn quanh bốn phía nhìn đến một loạt có chút rơi rất tan tác cửa hàng, chọn cái nhìn còn tính chỉnh tề cửa hàng trực tiếp đi qua, giơ tay vung lên liền giữ cửa khẩu thật dày tuyết động thanh rớt, lúc này mới ôm tăng khả tâm đi vào. Tìm cái chỗ cao tương đối sạch sẽ ngăn tủ, thần phàm một bàn tay ôm người, một bàn tay kéo xuống trên lưng ba lô, lấy ra cái đệm chính mình ngồi xong, sau đó đem trong lòng ngực tăng khả tâm phóng tới chính mình khúc khởi trên đùi. Tăng khả tâm vươn đôi tay xuyên tiến ống tay áo, khấu hảo nút thắt đôi tay hợp lại tương đối khá lớn và áo, ngồi ở thần phàm một cái rắn chắc trên ùi, hai chân tắc đáp ở mặt khác một chân thượng, sau đó hơi hơi nghiêng đầu đánh giá thần phàm, có phải hay không nàng ký ức mơ hồ. Tổng cảm giác khi cách đã hơn một năm lại lần nữa gặp nhau thần phàm, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Giống loại này coi như săn sóc hành động thật sự có chút dò người. Không phải hẳn là trực tiếp đem nàng ném ở ngăn tủ thượng mới đúng không? Càng đừng nói người này hiện tại hành động. Tăng Khả Tâm nhìn thần phàm tay không xé hẳn là chính hắn sạch sẽ áo sơ mi, sau đó đem hai chỉ tay áo đương trường ống vỡ, tròng lên nàng với áo khoác ngoại cẳng chân thượng, lại còn có hiểu xé mảnh vải đem mặt trên cố định ở, đem phía dưới cũng chắc khẩu. Tuy rằng dị năng giả đối ngoại giới nhiệt độ không khí hoàn cảnh thích ứng lực đã rất mạnh, nhưng là như vậy một xuyên thật đúng là ấm áp rất nhiều. Không hiểu rõ thiên Thái Dương có thể hay không từ Tây Thiên. Không, trên thực tế ngày mai liền tính là Đông Thiên, Thái Dương phòng trừng cũng là sẽ không ra tới. Cho nên thần phạm như vậy dị thường là nháo loại nào. Nhớ rõ mặt thế trước kia một lần, nàng cổ chân vận thành như vậy, cũng muốn trước thỏa mãn hắn mới có thể bị đưa đi bệnh viện, chẳng sợ hắn ra tay chính cốt cũng không thể che giấu hắn tùy hứng cùng lấy tự mình vì trung tâm bản chất. Vì thế, Tăng Khả Tâm nháy mắt kinh tủng. Nên không phải thần phàm bị cái nào xuyên đi. Tăng khả tâm, ta nhớ rõ có nói qua muốn ngươi ngoan ngoãn đốc. Thần phàm lương bạc thanh nghiêm đem như đi vào coi thần tiên tăng khả tâm lôi trở lại hiện thực, cằm bị nắm, một cổ mang theo hàn ý mùi hương thoang thoảng ập vào trước mặt, thần phàm gần sắt tăng khả tâm, hai người nháy mắt liền hô hấp tương nghe thấy, chỉ nghe được hắn lương bạc tiếng nói mang theo ôn giận, ngươi chính là như vậy ngoan. Bộ dáng này tuyệt bích là vừa dắp xong. Tang Khả Tâm lao sạch trong lòng lung tung rối loạn, trợt to mắt tiếp thu đến thần phàm trong hai mắt lạnh lạnh cùng lạnh leo nhấp nhấp, hai mắt hướng bên cạnh ngon ngó. Sau đó giơ tay đẩy ra thần phàm tay, ở thần phàm càng thêm lạnh băng trong tầm mắt, túi đầu dùng tay háo lau mặt, tự giác mặt mà sạch sẽ mới lại lần nữa ngẩng đầu, đôi tay hướng thần phàm trên vai một đáp, môi đỏ hướng thần phàm nhấp khởi môi mỏng thượng dáng rán, thối lui sau hai mắt cong cong cười nói, vừa thấy mặt liền hỏi ta, cái này ta rất nhớ ngươi. Ngươi có nghĩ ta a thân phàm trên mặt dọa người biểu tình nháy mắt liền nứt ra, dại ra nhìn tang Khả Tâm nửa ngày, đồng nhiên quay đầu đi tránh đi tang Khả Tâm sáng lấp lánh tầm mắt, nâng lên tay để môi thanh thanh yết hầu, sau đó từ túi quần lấy ra phía trước lấy đi kia viên tang Thi thủ lĩnh tinh hoạch, ngự khí như cũ lương bạc lãnh đạm, cho ngươi. Thành công nói sang chuyện khác tang Khả Tâm tiếp nhận tinh hoạch, thủ đoạn vừa chuyển liền thu vào không gian đối với đem mặt banh đến lạnh lẽo vô cùng thần phàm nheo nhao mắt câu lấy khỏe miệng đem chính mình mặt dán đến thần phàm hơi hơi đỏ lên cần cổ đôi tay ôm sắt thần phàm cổ đệ nặng thanh em nũng nịu địa đạo ngươi đều không trả lời ta ngươi liền không nghĩ ta sao ta rất nhớ ngươi nói xong còn dùng gương mặt cọ cọ không ngoài sở liệu gương mặt biên da thịt nháy mắt liền nóng bỏng lên tâm ý của ngươi ta minh bạch không cần như vậy một khắc không ngừng nói thần phàm rất là nghiêm túc nói Bế lên tăng khả tâm liền đi ra ngoài, kia phó thanh tâm quả dục bộ dáng làm tăng khả tâm trực tiếp hoai miệng, bất quá đột nhiên nhanh trí đốt sáng lên liều hán kỹ năng, đặc biệt đương cái kia hán tử là xà tinh bệnh đại ma vương thời điểm, tăng khả tâm cảm thấy cần thiết cho chính mình cùng điểm 32 cái tán. Nay con muốn cảm tạo phía trước lần đó video hội thoại cho nàng không ít dẫn dắt, có nhàn dối thời điểm nàng liền cân nhắc về sau như thế nào cùng thần phàm ở chung mới nhất thích hợp. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra sở đến một chút môn đạo. Bị liêu một hồi thần phàm đảo không phải thật đến quên mất chính mình phía trước vấn đề, nhưng là tang khả tâm như vậy thổ lộ một hồi hắn lại tóm được không bỏ liền không tốt lắm. Hắn có nhìn đến một quyển sách thượng như vậy viết, nam nhân đối người khác có thể tàn nhẫn, nhưng là đối chính mình nữ nhân nhất định phải khoan dung. Tăng khả tâm cái kia thật cẩn thận đoa ở trong ngực làm nũng bộ dáng thực hiện nhiên cũng là biết sai rồi. Hắn cảm thấy chỉ cần lần sau ngoan ngoãn nghe lời. Hắn liền không hề truy cứu chuyện này. Hơn nữa, thần phàm thúc dục sức gió ở thật dày tuyết động thượng trượt, túi đầu nhìn thoáng qua dùng tay háo che mặt hận không thể cả người xúc ở trong lòng ngực hắn tang khả tâm. Hắn nói nàng rõ ràng càng trội hơn mặt thế trước thân thể khôi phục năng lực, hứng thu lớn hơn nữa một chút. Còn không biết chính mình làm được một tay chết tử tế tang khả tâm dùng tay háo chống đỡ phong, xúc ở thần phàm trong lòng ngực cân nhắc phía trước cùng tang thi thủ lĩnh đánh nhau thời điểm cảm giác được kia khoa trường trọng lực Không sai, kia nhất định là có thể thao túng trọng lực dị năng, bằng không liền nói không thông, nhưng là có thể thao túng trọng lực dị năng sẽ có như vậy lực áp bách cường đại uy áp sao. Hơn nữa phía trước thần phàm phất tay gian đông tuyết nháy mắt tiêu tính cái gì dị năng. Hiện tại cái này đạp tuyết vô ngân lại là sao lại thế này. Nội lực. Kinh công. Đừng khôi hại, mặt thế văn có cái trò chơi hệ thống thường thường ra tới soát cái tồn tại cảm liền rất khoa trương. Lại có võ hiệp gì đó quyển sách này liền phải trực tiếp băng rồi. Thân phàm tốc độ kia nhất định là chuẩn cơ mơ giờ, cho nên tăng khả tâm còn không kịp suy tư ra một hai ba tới. Khu biệt thự đại môn đã xuất hiện ở trước mắt, nguyên bản hai cái phi chủ lưu thủ vệ đã đổi thành một đội nhìn qua rất là khôn khéo lợi hại người. Tuy rằng vẫn là không rất giống người lương thiện, bất quá rõ ràng nhìn đáng tin cậy rất nhiều. Người nào nhìn thấy hai người thủ vệ lập tức đề phòng lên. Bất quá thật không có cái gì trực tiếp thượng thủ hành động, rốt cuộc lại thế nào hiện tại người vẫn là không thể tưởng tượng có tang Thi sẽ ôm một cái khác đi lại. Tăng Khả tâm nâng lên mặt một bàn tay vòng thần phàng cổ, mặt khác một bàn tay xoay chuyển thủ đoạn, lấy ra một chương thân phận chứng lớn nhỏ đồ vật, này vẫn là giang liếu lấy về tới, mỗi người cho một cái nghe nói cái gì dị năng giả chứng minh, đồng dạng cũng tương đương với khu biệt thự cùng siêu thị bên kia xuất nhập chứng mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua liền thối lui, thần phàm từ đầu tới đuôi đều không có ra tiếng, gặp người thối lui liền trực tiếp đi vào, nhưng thật ra tăng khả tâm lại kỳ quái nhìn thoáng qua thần phàm, không nên trực tiếp nhấc chân đem ngăn lại người của hắn đều đá ra đi sao? chẳng lẽ là ở bên ngoài dọc theo đường đi bị cái gì suy sụp? tăng khả tâm trong lòng ha hả hai tiếng, đại ma vương không cho người khác bị nhục chết liền rất hảo, ai có thể cho hắn bị nhục chết? như vậy chẳng lẽ là nội đạo? Thiếu ra. Phu nhân. Giang liễu kinh hỉ thanh âm đánh gãy tang khả tâm phát ra tư duy. Ước chừng là nhận thấy được dị năng phản ứng cho nên giang liễu xa xa liền đón ra tới. Bất quá chờ nhìn đến tang khả tâm trừ bỏ mặt toàn bộ đầu đều là cháy đen thời điểm cả người lập tức liền không hảo. Lại xem nhà mình thiếu ra rõ ràng bành chặt muốn chết mặt. Tức khắc ra đầu tê dại. Liền kém trực tiếp khóc. Các người bên này không có việc gì đi. Phàm phàm còn hảo. Tang khả tâm muốn nhảy xuống. Bất quá thần phàm không buông tay cũng liền không có dây ruộng, chỉ là thò người ra dò hỏi. Tiểu tiểu thư có bộ dung bội nhưng thật ra không có âm ý, chẳng qua nhìn cũng không rất cao hứng, phỏng chừng là tưởng phu nhân. Giang liễu nhìn nhà mình thiếu ra nghe được tang khả tâm hỏi chuyện sau lập tức sắc mặt thì tốt rồi, thoáng tùng một hơi, bất quá tiếp được đi vẫn là muốn phá lệ cẩn thận. Ân, ta từ bên ngoài đi, chờ ta đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ lại xuống dưới. Một thân hát hôi ôm nữ nhi thật sự không tốt, trên chân còn không có giày, xuyên chính là thần phàm áo sơ mi tay áo, này hình tượng cần thiết sửa lại, càng đừng nói nàng toàn thân trên giới hiện tại một cây lông tóc cũng không có, cái này cũng cần thiết trang điểm một lần. Phu nhân không cần lo lắng, văn lỷ mang theo bọn họ đều ở lầu một hoạt động trong phòng. Phòng khách thật sự quá lớn, vô luận sửa ấm vẫn là chiếu sáng lên đều phi thường lãng phí địa lực. Cho nên bọn họ liền đem tầng dưới cùng một cái phòng chống sửa sang lại ra tới coi như đại gia không có việc gì thời điểm ngốc địa phương, cũng coi như là tiết kiệm năng lượng. Ân. Tăng khả tâm quay đầu lại nhìn về phía từ đầu tới đuôi không ra tiếng, lúc này không biết suy nghĩ gì đó thần phàm hỏi, ngươi muốn hay không cũng tẩy tẩy. Văn lị là thủy dị năng, nhà của chúng ta thủy là không thiếu. Hảo. Thần phạm đối tăng khả tâm nhà của chúng ta ba chữ rất có hảo cảm. Gật gật đầu trực tiếp ôm tang Khả Tâm vào biệt thự đại môn hướng lầu 2 đi đến, phi thường quen cửa quân mẹo. ngươi đi làm văn lị lộng một ít dễ tiêu hóa thanh đạm đồ ăn, lại hầm chút canh ôn, chờ đại gia đã trở lại cũng hảo lập tức uống đến nhiệt. Tăng Khả Tâm khó được rong dài nói một chuỗi dài, bị ôm lên lầu còn đang suy nghĩ, nếu không chờ hạ lại đi bên kia nhìn xem, tuy rằng nói tang Thi thủ lĩnh là đã chết, nhưng là dư lại tang Thi đại quân liền tính tản mất một bộ phận nhưng còn có không ít đâu. Nàng rất lo lắng. Rất lo lắng như vậy nhiều tinh hoạch nàng đều chỉ có thể làm nhìn. Giang Liễu gật đầu xưng là lúc sau đi hoạt động thất, thực mau văn lỷ liền ra tới ở phòng bếp vội khai. Giang ca ca ai tới sao? Bộ Dung nghe được Giang Liễu cùng văn Lệ đối thoại từ nhỏ học sách giáo khoa chung ngẩn đầu lên, ta giống như nghe được mụ mụ thanh âm, mụ mụ đã trở lại sao? A. Cả người ghé vào thảm thượng chán đến chết dùng móng vuốt nhỏ chơi một cái mềm cục tẩy banh vải nhiều màu. Banh vải nhiều màu thượng còn chế tiểu lục lạc, nghe được mụ mụ này hai chữ lập tức ngẩng tiểu cổ dùng nộn nộn tiểu giọng nói bắt đầu kêu to. Bộ dung từ bên cạnh bàn con bên ngồi dậy, đi đến tiểu bao tử bên người ôm lên, nhìn cố hết sức kỳ thật thực nhẹ nhàng đem tiểu bao tử hướng lên trên một ném. Tiểu bao tử lập tức liền đã quên vừa mới nghe được mụ mụ này hai chữ, phi thường hưng phấn a a a. Quả nhiên vứt cao cao gì đó thích nhất là thiếu gia nhà ta, tiểu tiểu thư phụ thân tới. Giang Liếu nhìn thoáng qua tiếp được tiểu bao tử sau thần sắc nao nao bộ dung, cũng không có nói cái gì mặt khác nói. "Nga." Bộ Dung gật gật đầu, đạo cũng không có nói muốn như thế nào xưng hô cái kia chỉ là nghe qua trong truyền thuyết mụ mụ nam nhân. Giang Liếu thấy bộ dung cũng không có thuận côn nói tiếp lông mày hơi hơi giơ giơ lên, cảm thấy chính mình nhưng thật ra xem thường cái này nam hải tử, tựa hồ ngoài ý muốn hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Bộ Dung tự giác chính mình không phải ngốc. Quang tử trung quanh người chỉ tự phiến ngữ cũng có thể cảm giác đến ra. Phạm phàm phụ thân, cái kia bị gọi thất thiếu nam nhân nhất định thân phận thực không đơn giản. Loại người này chẳng sợ có tăng khả tâm đã nói trước nhận hắn làm như tử, hắn cũng không dám thuận cột bò lên trên đi kêu một tiếng ba ba. Đảo không phải không hy vọng có như vậy một cái hẳn là bối cảnh thực lực phi thường hùng hậu phụ thân, mà là cái loại này có quyền thế nhân gia quy. củi hoa hoẹ loẹt nhưng là đối với huyết thống đều là thực chỉnh trọng. Cho nên hắn bất quá là có tự mình hiểu lấy thôi Lầu hai trong phòng tang khả tâm đem thần phàm đẩy mạnh phòng tắm Lúc sau liền trực tiếp lôi ra cá nhân giao diện tìm quần áo Đến nỗi trong nhà liền không cần suy nghĩ Khi cách đã hơn một năm đừng nói còn có hay không quần áo Cho dù có thần phàm phòng trừng cũng sẽ không xuyên Thần phàm kích cỡ tang khả tâm vẫn là trong lòng hiểu rõ Thực mau cầm một chồng hướng phòng tắm cửa một phóng Chính mình chạy đến cách vách phòng trong phòng tắm đi tắm rửa Tẩy xuống dưới một lưu hát thủy, đứng ở trước gương nhìn chính mình tăng khả tâm hơi hơi lung túng, đôi tay ngâng lên bao trùm chính mình trên đầu, ra đầu lập tức cảm giác được ngứa, đen nhánh như sa tanh giống nhau tóc dài lập tức chút xuống xuống dưới, một cái lực đạo tịch thu trụ, tóc trực tiếp che đến đuổi căn, bất quá. Đây là việc nhỏ, một phen kéo sự tình. Lông mi tự nhiên là cong cong thật dài, nhấp nháy nhấp nháy thập phần đẹp, này hai cái địa phương thực hảo xử lý. Đến nỗi dưới nách vốn dĩ liền cơ hồ không có hiện tại trực tiếp hết cũng không kém, vấn đề ra ở dưới, lúc này trùi lùi, thủy nộn vô cùng. Ông trời nơi này nên như thế nào xuống tay đâu. Tăng khả tâm một tay che mặt, cuối cùng quyết định trực tiếp xem nhẹ qua đi, vốn dĩ loại này tư mật sự tình là không sao cả, dù sao cũng sẽ không bị người khác thấy, nhưng là... Tăng khả tâm vô vỗ chính mình có chút nóng lên mặt, tuy rằng nàng ở trên đường liêu một phen thần phàm nhưng là chực chực chực, tăng khả tâm phát giác chính mình thật đúng là rất tưởng trước kia không có cùng thần phàm gặp mặt cũng không cảm giác được cái gì, xem nam nhân khác cũng là theo bản năng sẽ lấy tới cùng thần phàm so, sau đó không có ngoại ý muốn liền hoàn toàn vô cảm, nàng vẫn luôn cảm thấy bị uy trọn miệng là một cái phương diện chính yếu khả năng vẫn là bởi vì quyển sách này tính chất làm nàng mâu thuẫn, cho nên nàng đối nam nhân căn bản một chút hứng thú cũng không có, kết quả hảo sao? Nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu? Tang khả tâm lấy ra kéo hào hào cho chính mình tắt một cái tóc ái, tùy tay đem thổi tới sau đầu một đống tóc biên thành tùng tùng bím tóc, nửa đường thượng còn tiến không gian nhìn nhìn, phát hiện hồ sâu thủy tuy rằng nhiều lần khô cạn, nhưng là không gian cũng không có biến hóa tức khắc liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đem hồng du lấy ra tới nhìn một chút, thực hào huyết điều đã không thấy, nhìn cũng không có gì biến hóa cá nhân giao diện thượng vũ khí con số cũng không có nơi nào xuất hiện dị thường, nhưng thật ra có vài điều tin nhắn. Trong đó có kích hoạt đơn người tọa kỵ tiến hóa hai người tọa kỵ tin tức, còn có tiểu dây đằng thành công mệnh danh tin tức, chiến sủng cùng chiến đấu tọa kỵ xuất chiến nhắc nhở tin tức, lại có Hồng Du bị phá phòng tin tức, sau đó là chữa trị đếm ngược tin tức, cuối cùng là Hồng Du thành công chữa trị, không gian thăng cấp tỷ lệ phần trăm từ 76% lùi lại đến 12% tin tức. Trở lên đều là tức thời tin tức Mặt khác còn có hệ thống nhắc nhở Đại đa số đều là nàng thu được nhiều ít thương tổn hao phí nhiều ít năng lượng ký lục Chẳng qua ký lục cuối cùng có mấy cái không quá giống nhau nhắc nhở Người chơi tiến vào người khác pháp tắc lĩnh vực thỉnh chú ý Lĩnh vực pháp tắc phát động Người chơi tự thân trọng lực gia tăng gấp 3 Lĩnh vực pháp tắc phát động Người chơi trung trạng thái xấu chậm chạp Chậm chạp so một năm Lĩnh vực pháp tắc rút lui Người chơi thoát ly lĩnh vực trạng thái xấu. Tăng khả tâm lại nhìn này mấy cái tin tức, đặc biệt ở lĩnh vực pháp tắc này bốn chữ mặt trên rừng một chút, sau đó phiên đến một phong mang theo màu đỏ dấu chấm than phong thư. Chúc mừng người chơi lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng lửa cháy hùng tâm. Kỹ năng này vì thêm vào kỹ năng, đưa người chơi phách lực không tới 10% sau phát động, phát động sau khí huyết dáng đến 30%, công kích 500, nhất định tỷ lệ làm lơ pháp thuật công kích. Tang khả tâm trừng lớn mắt thấy chính mình tân ra tới thiên phú kỹ năng. Không hiểu ra sao. Tuy rằng không phải minh bạch này đó con số cụ thể khái niệm, nhưng nhất định là chuyện tốt là được. Tăng khả tâm thu hồi chính mình trên mặt kinh ngạc cảm thán, sửa sang lại biểu tình sau nhanh chóng xử lý hảo tự mình quần áo đi ra cửa phòng, chính nhìn đến thần phàm đẩy cửa ra tới. Ngươi được rồi, chúng ta đây liền đi xuống đi. Tăng khả tâm nhìn đã xử lý sạch sẽ thần phàm. Từ trên xuống dưới quét một lần, ngầm hít hít nước miếng, ngón tay giật giật cuối cùng không nhịn xuống dôi tay tiến lên đem chính mình tay hướng thần phạm trong lòng bàn tay một tác sau đó nghiêng đầu hai mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn thần phạm. Thần phạm bước chân dừng một chút túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay thủy nộn nộn mềm như bông tay, dương mắt liền thấy tang khả tâm hai mắt thủy dạng dạng đến nhìn hắn, da mặt cứng đờ, dùng sức nhấp khỏe miệng bành mặt lôi kéo người hướng thang lầu bên kia đi đến. Chỉ là dấu ở tóc đen lỗ thay lại là nhịn không được đỏ lên Tăng khả tâm không biết này đã hơn một năm thần phàm rốt cuộc nơi nào ra vấn đề Nguyên lai like như vậy không biết xấu hổ người Như thế nào lại đột nhiên sẽ thèn thùng Bất quá nàng nhưng thật ra thực thích loại này biến hóa Bởi vì Hào chơi Kỳ thật bất luận cái gì đồ vật đều là như thế này Ngươi càng là sau này lui đối phương liền càng sẽ tới gần Nếu là ngươi trái lại bước qua đi Đối phương ngược lại sẽ lui bước Tựa như mà thế trước tang khả tâm cùng thần phàm ở chung lên, trước nay đều là tang khả tâm bị động, hai người trừ bỏ thân thể tiếp xúc ngoại cơ bản cũng không có gì giao lưu ở chung, một cái vốn dĩ liền không am hiểu cùng người khác giao tiếp, một cái là lười đến phí tâm tư cùng đối phương giao tiếp, Cũng chính là dù sao tình huống cũng cứ như vậy, phản kháng không được như vậy tùy ý đi, dùng một loại thực tiêu cực thái độ đối đãi hai người ở chung, cứ như vậy kỳ thật trừ bỏ mặt ngoài hành vi. Hai bên đều không quá hiểu biết đối phương. Tăng khả tâm chỉ biết thần phàm thực tùy hứng, làm việc tùy tâm sử dụng, sẽ không thể hiểu được phát giận, tính tình có chút quái, không phải là phi thường quái, có thói ở sạch, không dung ngỗ nịch, vũ lực giá trị pha cao, tóm lại nàng không thể chêu vào, liền trốn đều trốn không nổi. Hảo cảm sao cũng là có, tỉ như mặt lớn lên hảo, dáng người hảo, vật chất thượng rất hào phóng, rất ít sẽ can thiệp nàng bình thường sinh hoạt là một cái thực tốt kim chủ. Tang Khả Tâm vẫn là dáng vẻ kia, vừa không sẽ cố ý đi cự tuyệt như vậy một cái đẹp trai lắm tiền có quyền thế nam tử thân cận, cũng sẽ không bởi vì đối phương nếu vứt bỏ nàng liền muốn chết muốn sống. Bất quá hiện tại thắp sáng Liêu Hán kỹ năng Tang Khả Tâm cảm thấy, kỳ thật ở mạn thế có như vậy một người tại bên người cũng là thực hào ngoạn, quan trọng nhất chính là thần phàm chỉ sợ từ cùng nàng ở bên nhau sau liền không lại có quá nữ nhân khác. Như vậy điều kiện hảo lại sạch sẽ nam nhân chủ động ra bên ngoài đẩy gì đó, nàng đầu lại không có nước vào. Đẩy ra hoạt động thất môn, bên trong một lớn hai nhỏ đều quay mặt đi nhìn qua, cái thứ nhất ra tiếng chính là đã lâu không có nhìn thấy mụ mụ tiểu bao tử, bị bộ dung ôm thăm nửa cái thân mình dối đôi tay chiều tăng khả tâm a a a thẳng tê Tăng khả tâm xoay chuyển thủ đoạn tránh thoát thần phàng tay, lập tức tiến lên tiếp nhận liền kém phát lại đây tiểu bao tử. Để sát vào hung hăng cùng tiểu bao tử hôn hôn, mới quay đầu xem giống thần phàm chúng ta nữ nhi, phàm phàm Nói liền ôm tiểu bao tử chiều thần phàm đã đi tới. Thần phàm vào phòng ánh mắt đầu tiên liền thấy ăn mặc hồng nhạt đường viền hoa tiểu váy, trên đầu mang đại hồ điệp kết lông tơ mũ tiểu bao tử, sau đó liền sửng sốt, biết là một chuyện, trong video thấy là một chuyện, hiện thực thấy lại là mặt khác một chuyện. Cái này nộn đô đô yếu ớt rối tinh rối mù vật nhỏ là hắn nữ nhi. Là tăng khả tâm giúp hắn sinh nữ nhi, là hắn thần phàm nữ nhi. Tăng khả tâm ôm tiểu bao tử lại đây, thần phàm mới từ loại này xa lại chấn động chung lấy lại tinh thần. Sau đó liền cùng một đôi tròn tròn đen nhánh hai mắt đối thượng tầm mắt, chỉ thấy tiểu bao tử chớp mắt thấy hắn nửa ngày. Sau đó đầu một vai tựa hồ ở đánh giá hắn lại tựa hồ ở xác nhận cái gì, chậm dai bánh bao mặt hổ lên, miệng nhỏ nhấp một bộ thực tức giận bộ dáng. Đối với hắn a a a hô vài tiếng. Sau đó đầu nhỏ một ninh ghé vào tang khả tâm trên vai không hề xem thần phạm. thân phạm ngẩn người sau mặt liền đen, rõ ràng cách màn hình thời điểm còn thực thích bộ dáng của hắn, như thế nào thật sự gặp mặt ngược lại không thèm nhìn hắn. thân phạm híp mắt nhìn về phía tang khả tâm cái này mụ mụ, liền kém ở trên mặt viết ngươi như thế nào cấp nữ nhi tẩy nào, vì cái gì không thích ta. Như vậy một loạt tự, đại ma vương trên mặt như vậy trói lọi biểu tình thật đúng là hiếm thấy. Đang khả tâm nháy mắt đã hiểu, sau đó liền kém ở trên mặt viết thượng viết hoa hoan tử. Là bởi vì vẫn luôn không lộ mặt, phàm phàm cảm thấy ngươi không thích nàng, cho nên hiện tại ngươi đã đến, đến rồi, nàng cũng không để ý tới ngươi. Bộ Dung thấy không khí có chút không đúng, lập tức cấp tiểu bao tử phiên dịch một chút, đến nỗi chính xác tính vậy mỗi người một ý, dù sao hiện tại tiểu bao tử cũng không thể phản bác nói hắn nói không đối là được. Nhất định là như thế này, chúng ta bảo đối hảo ủy khuất Ba ba cách lâu như vậy mới đến, bảo bối mới tức giận có phải hay không a? Tiểu nha đầu tính tình tốt thời điểm đó là ngoan đến đầu quả tim tử đều đau, phát giận thời điểm tắc hoàn toàn là bạo tẩu điên cuồng hình thức, vô luận cái gì nhất định muốn như nàng nguyện, nếu không thỏa mãn cũng muốn khóc đến ngươi thỏa hiệp, dù sao nàng là sẽ không thỏa hiệp, cho nên bộ dung như vậy vừa nói tăng khả tâm cảm thấy thật đúng là rất có đạo lý, thuận miệng liền hướng thượng. Sau đó tiểu bao tử liền nắm nàng đầu mặt sau bím tóc ngựa đầu bắt đầu gào. Đến, xem ra là đoán được không sai. Tăng khả tâm vô vỗ, vỗ tiểu bao tử, quay đầu lại xem khỏe miệng giật giật, cả người lại cứng đờ giống cục đá giống nhau. Một bộ không biết nói cái gì, vẻ mặt hơi hơi có chút hoảng thần phàm, khỏe miệng run run. Muốn mệnh, thiếu chút nữa liền phải cười ra tới. Tăng khả tâm tới gần thần phàm quả nhiên thơi hắn thái dương ẩn ẩn có hán ý. Đột nhiên cảm thấy đại ma vương vừa buồn cười lại có thể liên, còn thực đáng yêu, vì thế dứt khoát vô tiểu bao tử hướng nói, bảo bối không khóc lạc, ba ba thích nhất chúng ta bảo bối, mau làm ba ba ôm một cái. Trong miệng nói như vậy liền đem tiểu bao tử hướng thần phàm trong tay tắc, mau ôm ta một cái nhóm tiểu bảo bối. Thần phàm banh mặt bị động tiếp nhận toàn thân mềm mại tiểu bao tử, trong khoảng thời gian ngắn có chút đắn đo không hảo thủ nặng nhẹ. Khiêu biểu tình quả thực so với hắn ở phòng thí nghiệm đối với cái gì trọng đại nghiên cứu còn muốn nghiêm túc. Tiểu bao tử thì tại qua tay trong quá trình nhắm lại miệng, như cũ hổ mặt trứng mắt thân Phàm chỉ là sẽ không nói, bằng không liền phải hô lớn mau hống hống buồn bảo bảo. Đương nhiên tiểu bao tử vẫn là hô, nhưng vẫn là trước sau như một a a a Ngao ngao, tăng khả tâm không nghe hiểu, nhưng là tiểu bao tử một ít hành vi nàng vẫn là có thể minh bạch, Vì thế một bên từ nhỏ bánh bao ở trong tay giải cứu chính mình bím tóc, một bên chỉ đạo thần phàm như thế nào ôm tiểu bao tử mới có thể làm nàng thoải mái, ngươi muốn kêu nàng ngoan bảo bảo, nói thích nhất nàng, nàng có thể nghe hiểu, thích nhất nghe người khác nói thích nàng. Thần phàm nghe xong Tang Khả Tâm nói cùng tiểu bao tử mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, sau đó yên lặng rời đi tấm mắt, dây tiếp theo tiểu bao tử móng vuốt nhỏ trực tiếp chụp đến thần phàm trên mặt, sau đó ngửa đầu khai gạo. So với trước còn muốn thành thế to lớn. Rất có hôm nay thần phàm nếu là không nói nàng ngoan bảo bảo, không nói thích nhất nàng, nàng liền khóc đến hắn nói mới thôi, nhưng mà chẳng sợ ngươi khóc, hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên bị vả mặt, thần phàm cũng chỉ là nhếch miệng, banh mặt, chính là không nói lời nào. Cha con hai háo thượng. tăng Khả Tâm Thái Dương nhảy dựng nhảy dựng, đem đầy đầu hắc tuyến bộ dung cùng gấp đến độ rậm chân lại cái gì cũng không dám nói răng liếu đuổi đi ra ngoài. Sau đó hổ mặt đối với thần phàm nói, lắc lắc nàng, mau hống, bằng không nàng sẽ không đỉnh. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa, lưu lại cả người cứng đờ thần phàm cùng gào đến thập phần hang say nhi tiểu bao tử. Bị vứt bỏ thần phàm nhấp môi nhìn tiểu bao tử nửa ngày, phát hiện thật sự sẽ không đỉnh. Càng khóc càng hang say nhi lúc sau thái dương cũng nhảy dựng lên, khai tôn khẩu, bất quá là lạnh lùng mà hai chữ, cơ miệng. Ghé vào trên cửa nghe lén tăng khả tâm thiếu chút nữa trực tiếp quỳ, quả nhiên tiểu bao tử ở tạm dừng 2 giây lúc sau, nộn nộn tiểu giọng nói lại lần nữa tiêu ra cao quang 8 thang âm, thanh âm kia lực độ ở ngoài cửa tăng khả tâm đều cảm thấy chịu không nổi, ngẫm lại thần phàm trước kia tính tình, tăng khả tâm trong lòng đống nhiên cả kinh, nàng thật là lá gan phì, cũng không sợ tiểu bao tử bị thần phàm trực tiếp thượng thủ ném, nghĩ đến đây có chút gốc, liền muốn mở cửa, sau đó liền phát hiện tiếng khóc tựa hồ nhỏ, mặc danh một ít đáng sợ cảnh tượng hiện lên tang khả tâm trong óc, nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó liền thấy thần phàm ôm tiểu bao tử không quá thuần thục phe phẩy, không hai hạ giống như trang tìm được rồi tiết ấu, tiểu bao tử cũng thành công không khóc, khả năng cũng là khóc mệt mỏi, tóm lại liền lệnh qua thần phàm trong lòng ngược chớp đôi mắt nhìn nhà mình ba ba banh mặt chậm rãi phe phẩy nàng, một hồi lâu thần phàm mới quay đầu lại thấy thân sắc không rõ tang khả tâm dơ lên mi ôm tiểu bao tử đôi tay hướng lên trên tặng đưa làm tiểu bao tử va đến càng thoải mái chờ đến tiểu bao tử ngáp một cái ở trong lòng ngực hắn cọ cọ nhắm mắt lại thời điểm bánh mặt rốt cuộc tùng xuân dưới khỏe miệng câu lên trong mắt lộ ra một cổ rào rạt đắc ý trên mặt lại cưỡng chế làm ra một bộ cao quý lanh diễm bộ dáng cả người nhìn đều biến vạn nhưng lại cảm giác như vậy chân thật đáng yêu tăng khả tâm đi qua đi từ sau lưng vòng lấy thần phang eo cả người đều dán qua đi Trong lòng yên lặng mà vì chính mình trong lòng xấu xa hoài nghi nói thanh thực xin lỗi. Sau đó ngẩn đầu đối thượng thần phàm chuyển qua tới buông xuống hai mắt, chớp chớp mắt hồng diễm diễm đôi môi đô đô. Nũng nịu nói, ngươi liền sẽ hống bảo bảo, ngươi đều còn không có hống ta đâu. Ta đều nói tốt tưởng ngươi, ngươi đều không nói tưởng ta, ta hảo khổ sở đâu nói liền túi đầu một bộ lạ trạ trực khóc bộ dáng Vừa mới còn rào rạt đắc ý trên mặt cao quý lãnh diễm thất thiếu, biểu tình lại nứt ra. Nhìn xem trong tay tiểu báo tử, lại nhìn xem phía sau ôn hương nhẫn ngọc. Hắn yêu cầu một cái nghiêm cẩn tâm lý cùng sinh lý lẫn nhau ảnh hưởng trinh thám quá trình, tới xác định hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chậm rãi bắt đầu thích hứng cùng người khác giao lưu thần phạm bởi vì tự thân khí chàng, cho nên tạm thời còn không có gặp được loại này hoàn toàn không biết nên thế nào phản ứng tình huống. Nề hà bên người hai mẹ con hoàn toàn không chịu hắn xâm hàn khí chàng ảnh hưởng. Tiểu nhân kia một cái chẳng những dám hổ mặt cùng hắn lẫn nhau chừng, một cái không hài lòng trắng non móng nuốt nhỏ liền trực tiếp đi lên và mặt. Đến nỗi đại kia một cái, thân phàm rời đi tầm mắt thiên lặng mặt đỏ, ước chừng là hắn rời đi thời gian lâu lắm, cũng là hắn không hảo phía trước không có liên hệ quá nàng, khó trách vừa thấy mặt liền như vậy ái làm lũng. Trước kia tại bên người thời điểm nhưng thật ra chưa từng có quá, quả nhiên thư thượng nói không sai, tổng muốn mất đi mới biết được quý trọng. Đây là một loại tính xấu can, không có hắn tại bên người như vậy chút thời gian hiện tại mới biết được có bao nhiêu tưởng hắn. Thần phàm chính mình não bổ thật cao hứng, trên mặt biểu tình liền vô hạn nhu hòa lên, hơi hơi nghiêng người dối tay cũng đem tăng khả tâm kéo vào trong lòng ngực, rất là cao quý lành diễm đắc đạo, Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên là sẽ không lại làm ngươi một người ngốc, có chuyện gì cũng muốn nói cho ta, ta thần phàm đối thượng tăng khả tâm hơi hơi trợn lên hai mắt, mím môi nói tiếp. Ta cũng không am hiểu cùng người khác giao lưu, cho nên ngươi nghĩ muốn cái gì muốn cùng ta nói. Rõ ràng, lúc sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta tự nhiên sẽ cho ngươi muốn đổ vật. Tăng khả tâm ngơ ngác nghe thần phàm khó được nói nhiều, hắn tự hồ cũng nói được gập ghềnh. nàng biết này cùng hắn ngày thường nói chuyện thói quen bất đồng, thần phàm từ trước đến nay đều là người khác nghe mệnh lệnh của hắn, đoán hắn nói có ý thứ gì. Phòng Trừng vẫn là lần đầu tiên đem nguyên lai like. hắn chỉ dùng mấy chữ biểu đạt ý tứ như vậy phức tạp giải thích. Ta tinh tình là không tốt, nhưng ta tái sinh khí cũng sẽ không đánh ngươi thần phàm tựa hầu nghị đến mặt thế trước cảnh tượng sắc mặt có chút hắc, ngươi ngốc tại ta bên người ngoan ngoãn, không cần thật cẩn thận, như bây giờ liền rất hảo. Tang khả tâm khởi điểm nghe thần phàm nói như vậy còn có chút tiểu cảm động, nhưng thực mau mấy cái ngươi ngoan ngoãn ra tới, mặt liền có chút đen. Liền tính biết thần phạm đối với bình thường giao lưu từ ngự thiếu thốn, nhưng vẫn là nhịn không được thầm mắng. Người nhà đây là dưỡng sủng vật cầu đâu, ngoan ngoãn ngoan ngoãn Người nghe không hiểu. Thần phàm cảm thấy chính mình phải nói rất khá à, vì cái gì tăng khả tâm giống như trở nên không cao hứng, tức khác có chút khó xử, chẳng lẽ hắn nói quá thơm ảo. Nghe hiểu. Tăng khả tâm thái dương nhẹ nghẻ, túi đầu hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩn đầu hai mắt vụ sáng lên mềm mại nói. Ta thích sáng lấp lánh tang thi tinh hoạch, muốn rất nhiều. Cuối cùng 140 nhiều giờ, Thái Dương lại lần nữa từ phương Đông dâng lên, sạch sẽ không trùng phẳng phất bị cẩn thận lâu quá. Phóng nhan bốn phía đều là một mảnh tuyết trắng, làm người ngoài ý muốn an tâm siêu thị cư nhiên đối mặt tang thi đại quân bảo vệ cho đạo thứ nhất từ đây trừ bỏ mấy cái cao đẳng dị năng giả thiệt tình không muốn sống giống nhau huyết đua ở ngoài càng có rất nhiều bởi vì tới rồi phía sau bởi vì Tang Thi thủ lĩnh cùng mười mấy biến dị Tang Thi bị nhanh chóng chém giết. Tang Thi đại quân lập tức mất đi người lãnh đạo liền không thể tránh khỏi tứ tán mở ra, phía sau cách siêu thị xa các Tang Thi không vài cái đều tan cái sạch sẽ, toàn diện các Tang Thi cũng bởi vì không có chỉ huy, chỉ dựa vào bản năng đi phía trước không có kết cấu bị thủ tường vây mọi người chậm rãi tách ra tiêu diệt, lúc này mới miễn cưỡng bảo hạ an tâm siêu thị. Tuy rằng đại trên mặt là bảo vệ, nhưng là bởi vì tang thi thủ lĩnh cùng mấy cái biến dị tang thi đều nhảy vào tường đây, cho nên chẳng những bên ngoài nhân viên thương vong không nhỏ, chính là bên trong chết cũng không ít, bất quá rốt cuộc cũng là người thường bị chết nhiều một ít, đặc biệt là chết ở tang thi thủ lĩnh tinh thần công kích hạ. Cho nên nói nhất hung tàn giết người phương thức chính là chạy đến đối phương đại bản doanh sau đó nghẹn đại triều, nay cũng thật thật là nào hư nào hư đứng ở đạo thứ nhất trên tường vây phương đi xuống xem, đó là tảng lớn tang thi thi thể, sau đó chính là một tầng một tầng tuyết trắng, tựa hồ muốn vùi lấp sở hữu dơ bẩn cùng bất ham, tường vây bên trong người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, sửa gấp bên trong kiến trúc sửa gấp, tường vây bên ngoài lại là một mảnh tinh mịn, chẳng sợ tang thi thi thể đã đôi mấy mét cao, tạm thời cũng không có người dám đi rửa sạch, đặc biệt là loại này như cũ rét lạnh sáng sớm, trừ bỏ không có như vậy nhiều nhân thủ ở ngoài. Chính yếu chính là bởi vì đại tuyết sở vùi lấp ở dưới không nhất định liền thật là đã chết thấu tang thi thi thể, còn có thể là không có di động năng lực nhưng còn sẽ cắn người tang thi. Cho nên cuối cùng tất cả mọi người quyết định bên ngoài rửa sạch tạm thời phóng một phóng, chờ đến thai dương lại lên cao một ít, những cái đó dị năng giả cũng đều nghỉ hảo lại đi rửa sạch, từ dị năng giả đi đảo tang thi tinh hoạch rửa sạch còn chưa chết tăng thi, người thường tắt theo ở phía sau làm chút khuôn bắc đốt cháy công tác. Cú Đông đứng ở đạo thứ nhất trên tường vây trầm mặt nhìn tường vây phía dưới chồng chất Tăng Thi thi thể cùng tuyết trắng, còn nhớ rõ phía trước trong đêm tối hắn cùng các đồng đội yểm hộ cảm giác giả rời đi sau, liền một bên tránh né Tăng Thi đại quân đuổi bắt một bên hướng phía bắc lui về phía sau, khi đó tuy rằng không có bao lớn tổn thương, nhưng cũng là các hốt hoảng bất an, liền ở lúc ấy bọn họ đột nhiên liền cùng nam nhân kia nên diện tương nộ, bọn họ biểu tình hoảng sợ đào tẩu, mà... Nam nhân kia lại thần sắc bất động đón nhận lại đây thượng chăm chỉ tăng thi. Cú đông không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn thậm chí cảm giác được đối phương tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng, thật giống như cấp cái gì quan trọng người tìm kiếm lễ vật, rốt cuộc phát hiện trước mắt sáng ngời thứ tốt giống nhau cảm giác. Sau đó bọn họ liền thấy một hồi nghiêng về một bên tàn sát, hắn có thể khẳng định đối phương là một dị năng giả, nhưng là rốt cuộc là cái gì dị năng lại hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm. Chỉ biết hắn rút ra trường đao sau bốn phía hết thẻ đều tựa hồ thay đổi, hắn trên người có một cổ làm người cảm giác gáp lực muốn thần phục cảm giác. Loại cảm giác này vừa ra tới, bọn họ bốn phía tất cả đồ vật bao gồm chính bọn họ đều tựa hồ chậm lại, lúc ấy bọn họ thật sự quá kinh ngạc, chỉ cảm thấy nam nhân khí chàng đặc biệt cường đại. Sau đó chính là tốc độ thực mau mà nguyên bản đuổi đi bọn họ các tăng thi tựa như về tới mặt thế ngay từ đầu giống nhau, sở hữu động tác đều cứng đờ. Hiện tại nghĩ đến kia nam nhân tốc độ khả năng xác thật thức mau, nhưng là quan trọng nhất thật là bọn họ chậm Kia nam nhân còn đem chặt bỏ tang thi đầu ném tới, chẳng sợ không nói gì thêm bọn họ cư nhiên cũng đều biết là muốn bọn họ đào tinh hoạch, vì thế nguyên bản đã hướng phía bắc mấy người đi theo nam nhân kia phía sau chậm rãi lại trở về qua đi, một đường nhìn hắn chém dưa sắt rau giống nhau chém tang thi. Sau đó nhìn hắn đi theo mấy cái biến dị tang thi vào thành nhìn hắn một đao chém tang thi thủ lĩnh. Nhìn hắn bế lên một đoàn hỏa tang khả tâm, nhìn tang khả tâm thuận theo bị ôm đi, nhìn hai người hoàn toàn đi vào hát gám hoàn toàn biến mất bóng dáng. Cú đông dơ tay vướt phẳng có chút chua xót khoe miệng, nguyên lai tang khả tâm cũng có như vậy không hề phòng bị lại thuận theo bộ dáng. Cũng là, tang khả tâm như vậy một nữ nhân cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi, hắn rốt cuộc là kém rất nhiều. Đông ca, này đó tinh hạch cho ai? Người tới trong tay xách theo một cái đại túi, bên trong là các loại nhan sắc tang thi tinh hoạch, đều là phía trước bọn họ đi theo nam nhân kia phía sau đảo. Đưa đi khu biệt thự A đống một hảo. Cú đông hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nói cho những cái đó muốn tìm tang tiểu thư trị liệu người. tang tiểu thư thích quý trọng châu báo cùng kim loại quý, mặt khác cước chừng tang thi tinh hoạch cũng thích. Anh người tới sừng sốt, tang thi tinh hoạch còn hảo giải thích. Rốt cuộc lúc này đã có không ít người phát hiện thứ này trong tương lai khẳng định là có giá cao giá trị, bất quá này quý trọng châu đáu cùng kim loại quý gì đó, đều loại lúc, này đến có bao nhiêu đại này chấp niệm còn nhớ thương mấy thứ này, này đã thỏa thỏa là bị bệnh đi. Tuy rằng trong lòng loạn mã cùng soát, bất quá rốt cuộc cũng chỉ là lên tiếng liền rời đi, mặc kệ nói như thế nào đã biết vị kia có thể làm kín người huyết sống lại tang tiểu thư thích cái gì luôn là tốt. Vì thế một đại sóng người nâng người bệnh mang theo tinh hoạch một chân thâm một chân thiện, thừa dịp dậy sớm thái dương cùng còn không có hòa tan tuyết động cùng nhau bắt đầu hướng khu biệt thự mà đi, trong đó còn có không ít là muốn về trước khu biệt thự nhìn xem người nhà dị năng giả, dọc theo đường đi còn có không ít người sông vào phía trước tự phát dọn dẹp tuyết động, cấp mặt sau nâng cáng người thanh lộ. Một hồi tang thi vây thành, đến làm sống sót người đoàn kết không ít. Khu biệt thự nhà người khác nhìn đến tuyết ngừng, Thái dương cũng dâng lên tới, thật nhiều người liền bắt đầu ra tới quét tuyết, thuận tiện thỉnh thoảng nhìn xung quanh còn không có về nhà người. Tô vãn hạ một đám người trở về đã vài tiếng đồng hồ, nhưng lăng là còn không có nhìn thấy thần phạm mặt, nhân ra hiện tại chính ôm láo bà nữ nhi hoa ở lầu hai phòng ngủ chính đâu. Phía dưới một lưu đều có chút kinh hồn tăng đảm, đặc biệt là nghe Diêu Phi hình dung, tô vãn hạ thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi, này thế đạo còn có để người sống. Nang liên sợ Tăng Khả Tâm chém tang Thi sẽ có cái ngoài ý muốn gì đó, cho nên trực tiếp cùng Giang Liếu thương lượng để nặng người ở bên trong làm phụ trợ. Kết quả nhân ra Tăng Thi thủ lĩnh chính mình liền tìm đi qua, còn đối thượng. Này Tăng Thi thủ lĩnh đối Tang Khả Tâm nhất định là chân ái, thỏa thỏa. Giang Liếu không biết chính mình rời đi sẽ ra như vậy đại bại lộ, nhưng là lại đến một lần hắn vẫn là muốn về trước đến xem. Đều khóc tang một khuôn mặt làm gì. Thất thiếu còn có thể ăn các ngươi. Mình an biểu môi, này đều đã tận thế, chẳng lẽ còn có thể thảm hại hơn một chút. Thất thiếu nếu là nguyện ý an ta thì tốt rồi, ta nhất định đem chính mình trong ngoài đều rửa sạch sẽ, chính mình nằm trong nồi. Diêu Phi nôn nóng mà ở trong phòng đâu quyển quyển, la mục khó được không trang đầu gô đi theo gật đầu, giang liếu đang ở liều mạng mân mê tân làm ra điện tử thiết bị tính toán lấy công chủ tội. Ta xem tỷ phu khá tốt nha, cũng liền nhìn khí chàng lớn một chút, nào có các ngươi nói đáng sợ. Văn Lị còn nhớ rõ cái này thất thiếu một tay ôm phàm phàm một tay nắm nhà mình đại tỷ ra tới ăn cơm bộ dáng, chỉ một cái tân hảo nam nhân, trừ bỏ biểu tình lạnh một chút, khí chàng lớn một chút, đẹp một. Rất nhiều điểm ở ngoài, cũng không có nơi nào có cái gì đặc biệt dị thường địa phương, như thế nào các bạn nhỏ liền nói chi biến sắp đâu. Rất là không hiểu. Mọi người bao gồm vẫn luôn chuyên tâm đọc sách bộ dung đều ngẩn đầu lên, thật là một cái thiên chân cô nương. Ta cảm thấy ăn cơm thời gian lại mau tới rồi. Tô ván hạ thấy các bạn nhỏ như vậy khẩn trương, nàng ngược lại bình tĩnh, sợ cái gì đâu. Nàng cung thất thiếu hiệp ước đã sớm kết thúc, nàng cũng không phải bọn họ thần gia gia tướng hoặc là cấp giới, cho nên nàng rốt cuộc đang sợ cái gì. Nghĩ ký tô ván hạ lập tức liền cảm giác đói bụng, chuẩn bị túm đối bạn gái mạc danh biến sắc mặt cảm thấy kỳ quái thẩm tư nhiên tiến phòng bếp. Nghe thấy các người nói, quả nhiên đã qua năm cái giờ. Ta đi nấu cơm. Văn lị lôi kéo Tô Vãn Hạ cùng thẩm tư nhiên kiên quyết chống lại người khác sờ phòng bếp. Phòng bếp dụng cụ đều là nàng bảo bối như thế nào có thể để cho người khác nhúng chàm, cho dù là bà quản gia Tô Vãn Hạ cũng không được. Minh An không biết nghĩ tới cái gì nhìn thoáng qua thang lầu phương hướng tấm tắt 2 tiếng, sau đó đánh ngáp quyết định ở ăn cơm trước quay trong chốc lát. Mà bị Minh An não nội kịch trường ý ý toàn ra, lúc này đều ngồi ở trên giường. Sau đó tỉnh ngủ thần phạm cùng đồng dạng tỉnh ngủ phạm phạm lại đối thượng, tăng khả tâm tắc nhìn thần phạm từ ba lô lấy ra tới một cái dương nhỏ cùng một cái đại bình thủy tinh phát ốc. Tinh hạch, các loại nhan sắc, thật nhiều thật nhiều, ấn môi cái tinh hạch chính là một con tăng thi tới tính, nơi này tinh hạch ít nói cũng muốn tiểu hai ngàn đi, nói không chừng khả năng còn muốn nhiều, thần phạm này một đường quang chém tăng thi, còn có ba lô nhất phía dưới đôi ở bên nhau quý trọng châu báo thu thẩm. Một cái nửa người cao đại ba lô trừ bỏ mấy chương bánh cùng một bộ quần áo, thế nhưng đều là cho nàng đổ vận. Tang khả tâm cũng không biết nên nói cái gì hảo, tuy rằng miệng nàng nói muốn tăng thi tinh hoạch, nhưng không nghĩ tới ăn cơm xong tiến phòng thần phàm liền cho lớn như vậy kinh hỷ, thật là quá khó xử, như thế nào mới có thể bất động thanh sắc thu vào trong không gian, về sau nếu là nhìn không tới lại làm sao bây giờ. Tang khả tâm nhìn một đống lớn tinh hoạch lăng là chỉ có thể nuốt nước miếng dương mắt nhìn. Làm sao bây giờ? Không thích. Thần phàm ngủ phía trước liền đem tinh hoạch cùng dọc theo đường đi bắt được trang sức đều đem ra. Tăng khả tâm lúc ấy cái kia kinh hỉ bộ dáng hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Xem đến hắn trong lòng ngứa thật sự. Bất quá trong lòng ngực ôm nữ nhi căn bản không bỏ xuống được tay. Bằng không nhất định trực tiếp đem người làm. Này đều đã hơn một năm. Thần phàm cảm thấy hắn cũng là thật sự đến cực hạn. Có thể là trên đường thật sự dị năng dùng đến nhiều, lại hoặc là an tâm, thần phàm không một lát liền ôm tiểu bao tử chìm vào mộng đẹp, chờ đến một lớn một nhỏ tỉnh lại, liền phát hiện rõ ràng không có ngủ tang khả tâm, chính rất là dối dám nhìn phủ kín giường các loại sáng lấp lánh, cho nên mới có thần phàm câu này hỏi chuyện. Thích, phi thường thích. Tang khả tâm thực nghiêm túc gật đầu, ta suy nghĩ đem chúng nó đặt ở nơi nào. Thần phàm hơi hơi như mày, chẳng lẽ là ghét bỏ số lượng quá nhiều. Nếu nhiều kia mặt khác liền ném hảo, ngươi chọn lựa thích phóng lên, không thích liền ném xuống đi. Tuy rằng khiếp sợ với thần phàm thổ hào tư thế, bất quá tăng khả tâm thực thích, từ giường phía dưới nhảy ra một cái phía trước tiểu dây đằng thượng công cái kia thu nạp hộp lựa nhan sắc tương đối tươi sáng đơn độc phóng lên, mặt khác một cổ nào phóng tới bên cạnh, tính toán thừa dịp cái gọi là ném xuống lấy cớ ném vào trong không gian. Ngươi sẽ sáng lập không gian. Thình linh xảy ra hỏi chuyện làm tang khả tâm trong tay tinh hoạch trực tiếp rớt xuống dưới, tạp dừng ở tinh hoạch đôi phát ra thanh thúy tiếng vang. Tang khả tâm có chút cứng đờ mà quay đầu, nhìn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, giống như ở cùng nàng thảo luận thời tiết không tồi thần phàm đôi lông mày trọ trọn. Như thế nào liền cảm thấy ta sẽ sáng lập không gian? Ngươi lấy đồ vật đều sẽ xuất hiện rất nhỏ không gian vạn vẹo cùng chấn động. Thần phàm cho chừng lớn mắt tang khả tâm một cái ngươi không tồi ánh mắt. Mỗi lần mở ra không gian tiết điểm đều phi thường chính xác lập lại. Ngươi lại như thế nào ký lục? Thân phàm hỏi xong liền thấy Tang Khả Tâm từ lúc bắt đầu kinh hãi, biến thành đầy mặt mờ mịt, một lát sau mới nói, nếu không ngươi thử nói nói tiếng người. Thân phàm mặt tối sầm, chẳng lẽ hắn phía trước nói không phải tiếng người. Quyết đoán trực tiếp quay đầu không xem Tang Khả Tâm, ngược lại cầm lấy một khối nhan sắc xinh đẹp tinh hạch lấy lòng nữ nhi đi. Tang khả tâm đối với thần phàm phía sau lưng yên lặng vầu ngữ một lát, phóng rất trong tay thu nạp hộp, duỗi tay ôm qua đi, ngươi sinh khí lạc. Hử! Thần phàm không có trả lời, chính là trong lỗ mũi lạnh lùng mà hừ một chút, tận hiện ngạo kiều bản sắc. Ai nha, không cần sinh khí lạc, là ta tương đối buồn lạc được không? Nếu không ngươi cùng ta cụ thể nói nói, ngươi như thế nào biết kia cái gì không gian vặn vẹo cùng chấn động. Tăng khả tâm ăn qua đi cọ cọ. Thanh âm có một loại nàng chính mình đều không có nhận thấy được hương phấn. Thân phàm trầm mặc chuyển qua tới, trong tay bắt lấy tinh hoạch tiểu bao tử cũng ngẩng đầu nhìn lại đây. Hai đối tương tự đôi mắt, một cái mang theo lãnh đạm, một cái mang theo ngây thơ đều nhìn chầm chầm Tang Khả Tâm. Tang Khả Tâm cong lên mặt mày trong nháy mắt liền cảm thấy trong lòng ấm áp, thấy thân phàm không ra tiếng liền thấu qua đi nị ở hắn một bên cẩn cổ. Người thông minh nhất, cùng ta nói nói sao? Thân phàm buông xuống mắt thấy Tang Khả Tâm làm lũng. Trong lòng tức khắc liền ngứa, sau đó phát hiện chính mình một cái tay khác ôm tiểu bao tử cũng nị lại đây, học nhà mình mụ mụ bộ dáng cọ cọ, tuy rằng động tác có chút không được pháp còn sẽ đụng vào hán cảm, bất quá trong nháy mắt kia thần phàm đột nhiên cảm giác được một loại viên mãn, toàn thân đều là ấm, nhu hòa, Là bởi vì ta dị năng, nó có một cái có thể ấn ta tâm ý có rút lại lĩnh vực phạm vi, ở cái này phạm vi sở hữu năng lượng thay đổi ta đều biết. Thân phàm cũng vẫn luôn ở nghiên cứu thế nào sáng lập một cái có thể gửi đồ vật không gian, nhưng mà như luận hắn cỡ nào chính xác tính toán, mỗi lần sáng lập không gian đều sẽ xuất hiện lệch lạc. Cuối cùng hắn phát hiện tạo thành này hết thể chính là bởi vì hắn thân thể bản thân rất nhỏ biến hóa, này đó lệch lạc không ảnh hưởng mặt khác năng lượng không chế, nếu đơn thuần cắt không gian cũng vẫn là tương đối chuẩn xác, giống nhau khác biệt giá trị ở mấy hào mẹ chi gian, nhưng là sáng lập cố định không gian cần thiết là không sai chút nào cho nên vẫn luôn không thể thành công. Người bởi vì máu tuần hoàn, cơ bắp co rút lại, đồ ăn tiêu hóa từ từ tự nhiên nhu cầu sinh lý, làm nhân thể thời khắc ở vào một loại vô quy luật biến hóa chung, mà loại này vô quy luật chính là thần phàm ở chính xác tính toán sau, sáng lập không gian khi tạo thành khác biệt căn bản nhất nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân này chẳng sợ biết cũng không thể khắc phục, cho nên thần phàm đến nay cũng chỉ có thể sáng lập cái loại này dùng một lần không gian. Hơn nữa duy trì cái này không gian mở ra trạng thái phi thường hao phí dị năng, cho nên cái này kỹ năng cơ bản tương đương là phế, trừ phi là sống còn thời khác, đảo còn có thể dùng để đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. kia không phải chỉ cần ở thần phàm bên người liền cái gì bí mật đều không có. Tăng khả tâm gián thần phàm khổ ra mặt cứng đờ, loại này không chỗ nào che giấu cảm giác thật là vô cùng ngẹn quất, nhấp môi một hồi lâu mới nói, vậy ngươi dị năng cụ thể là cái gì? Lĩnh vực khống chế, ở nhất định lĩnh vực trong phạm vi tất cả đồ vật đều có thể dựa theo tâm ý của ta biến động. Thân phàm không có chút nào giấu dếm ý tứ, sợ hãi tăng khả tâm chỉ số thông minh thiếu phí rất là lo lắng giải thích. Chúng ta sinh hoạt không gian có rất nhiều chúng ta thích hướng tự nhiên biến hóa, hoặc là gọi là tự nhiên phát tác, mỗi cái tồn tại đều là có quy luật nhưng theo, liền tính là hoàn toàn bất quy tắc đồ vật, cũng sẽ có đại khái phạm vi hạn định lên. Này đó quy luật cho nhau tuần hoàn liền cấu thành chúng ta toàn bộ thế giới, ta dị năng chính là khống chế tiểu phạm vi loại này quy luật. Lĩnh vực phát tắc. Nguyên lai thật là thần phạm. Thực chuẩn xác, liền như vậy kìa. Thần phạm gật đầu sau đó lại hỏi một lần, ngươi như thế nào ký lục sở sáng lập không gian tiết điểm, hơn nữa mỗi lần mở ra đều chuẩn xác không có lầm. Nói lại giải thích một chút chính mình sáng lập ra tới không gian tệ đoan. Ách, ta cái này. Không gian nguyên bản chính là tồn tại, ta bất quá chính là có thể sử dụng tăng khả tâm nói như vậy, đột nhiên liền thấy thần phàm hai mắt đột nhiên nhíu lại, như vậy thật là hàn quang lấp lánh hảo doa người, ta tuy rằng nói không rõ lắm, nhưng không có lừa ngươi nhiều nhất liền không có nói rõ ràng mà thôi. Ân, ngươi nói đúng. Thần phàm gật gật đầu, tăng khả tâm nói vì hắn mở ra tân thế giới đại môn, làm hắn chú ý tới một cái vẫn luôn xem nhẹ vấn đề, đó chính là sở sáng lập không gian ổn định tính. Có lẽ không thể lập lại mở ra cùng cái không gian nguyên nhân không đơn giản là hắn vô pháp chính xác khống chế năng lượng, do đó chuẩn xác định vị không gian tiết điểm, càng quan trọng là hắn sáng lập không gian căn bản không ổn định, một khi mất đi hắn dị năng làm chống đỡ, càng có rất nhiều lập tức bị đè ép vặn vẹo cuối, cùng biến mất. Như vậy nếu mở ra một cái vốn dĩ liền tồn tại không gian đâu, Tăng Khả Tâm không biết thần phàm cân nhắc cái gì, bất quá nếu thần phàm đã biết nàng có không gian. Như vậy nàng cũng không che che giấu giấu, trực tiếp phất tay đem tinh hạch toàn bộ thu vào không gian, tiếp theo đem cái chai cái dương gì đó đều bỏ vào không gian, lại lấy ra ấm áp bình sữa cùng tạ giấy, ngươi chuyển qua tới một chút, ta cấp phàm phàm đổi cái nước tiểu. Bố! Tăng khả tâm một tay lấy bình sữa một tay lấy tạ giấy, trợn tròn đôi mắt vẻ mặt ngộng bức mà nhìn bên cạnh rông tuyết ổ tràn. Ngoa tào! Người đâu? Mà lúc này văn Lệ lại đây gõ cửa. Tang khả tâm bởi vì tiếng đập cửa phục hồi tinh thần lại, cũng không có quản ngoài cửa, trước tiên xuống giường muốn xem xét giường phía dưới, sau đó rồi dám phát hiện này nhất thể thức giường lớn căn bản không tồn tại giường phía dưới loại này không gian, mặt trên chính là trần nhà, cho nên người này rốt cuộc đi nơi nào. Tang khả tâm cảm thấy nàng sắp điên rồi, đem trong tay bình sữa cùng tã giấy hướng trên giường một ném, lại đem trong phòng mang thêm phòng tắm tủ quần áo tìm cái biến. Sau đó cả người đều vô lực mà bò ngồi dưới đất, cảm giác chính mình, cả người rẽ run, hô hấp đều có chút khó khăn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tăng khả tâm hít sâu một hơi, sau đó thở ra tới. Đầu tiên nàng khẳng định phòng này mặc kệ là vừa mới vẫn là hiện tại đều không có những người khác tồn tại, lại nói cũng không có khả năng ở hoàn toàn không kinh động tình huống của nàng hạ, làm thân phàm cùng tiểu bao tử không hề tiếng động biến mất ở trong phòng. Cho nên thần phàm cùng phạm phạm đột nhiên biến mất không phải nhân vi, ít nhất không phải bị bắt, cho nên có thể là ngoài ý muốn hoặc là tự nguyện. Từ từ, tăng khả tâm xoa cái chán, nàng nhớ rõ bọn họ phía trước là ở thảo luận không gian cái này rất cao lớn thượng vấn đề, cho nên là thần phàm chính mình sáng lập không gian. Phía trước không phải nói là dùng một lần, không ổn định sao. Đúng lúc này khỏe mắt đột nhiên liếc đến tầm nhìn phía dưới một cái nhanh chóng chấp động màu đỏ phong thư. Cỡ lạc mở vừa thấy liền nhìn đến như vậy một hàng tự thân ái người chơi, tiểu thế giới xuất hiện đơn hướng không gian thông đạo, nếu là người chơi mời vượt không gian bạn tốt tới chơi thỉnh ấn phím xác nhận, một khi xác nhận sau không gian đem cam chịu người tới du khách thân phận. Căn bản không cần xác định, tăng khả tâm chính là có thể khẳng định cái này bạn tốt khách thăm nhất định là thần phàm không thể nghi ngờ, lập tức ấn xuống xác định kiện, sau đó lắc mình tiến vào không gian. Vừa lúc thấy ăn mặc áo ngủ thần sắc cẩn thận thần phàm ôm tiểu bao tử, đẩy ra trống rông xuất hiện ở nàng mỗi lần tiến không gian điểm dừng chân bên cạnh màu trắng đại môn. Tăng khả tâm đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cổ vô danh hỏa từ bàn chân chạy trốn đi lên. Thần phàm ôm tiểu bao tử vốn dĩ bị nhốt ở một cái nơi nơi là màu tím trong thông đạo, hắn vẫn luôn đi phía trước đi, ước chừng qua 5 phút sau phía trước lại đột nhiên xuất hiện một phiến màu trắng đại môn. Thần phàm không xác định phía sau cửa có hay không nguy hiểm, nhưng là lúc này cũng không có mặt khác lựa chọn chỉ có thể mở ra. Thần Phạm cảm thấy chính mình lần này thật là quá không cẩn thận, căn bản không nghĩ tới cái này không gian thông đạo đối hắn cư nhiên có như vậy đại hấp lực, hơn nữa hoàn toàn không chịu hắn khống chế, thật giống như hoàn toàn không kiêm dung hai cái hệ thống giống nhau, nơi này tự do bên ngoài năng lượng hoàn toàn không chịu hắn ảnh hưởng. Hắn là căn cứ Tăng Khả Tâm vài lần mở ra không gian khi xuất hiện vạn vẻo cùng chấn động cẩn thận tính toán. Sau đó phát hiện cái này cơ bản sẽ không biến hóa. Cơ hồ cùng hắn hiện tại sinh tồn không gian giống nhau ổn định tồn tại. Lúc này mới ôm thử xem xem thái độ thao túng không gian vạn vẻo mở ra cái này tương đối cố định không gian tiết điểm. Sau đó liền cả người bị hút đi vào. thân Phạm đẩy ra màu trắng đại môn liền nhìn đến Tăng Khả Tâm như chút được gánh nặng đứng ở môn đối diện. Mới ý thức được vừa rồi bọn họ cha con hai biến mất nhất định đem tăng khả tâm sợ hãi, lập tức liền muốn mở miệng, làm, thanh âm bị một đạo bạch quang đánh gãy, bên thai đoạn phát theo trường đao lưới đao phiêu khởi lại rơi xuống, thần phàm hai mắt lạnh léo nhìn tăng khả tâm lấy trường đao chỉ vào chính mình, nhấp khởi miệng mặt lạnh lùng đối thượng tăng khả tâm đồng dạng sâm hàn mặt. Thần phàm nâng lên một bàn tay sờ đến mặt sườn toát ra tới huyết châu, cả người càng thêm lạnh lẽo hắn xác thật lần này không cẩn thận Hắn cho rằng tăng khả tâm hẳn là lo lắng hắn, không nghĩ tới vừa thấy mặt cư nhiên liền đối hắn cử dao nhỏ, còn có gương mặt kia thượng biểu tình là chuyện như thế nào. Thân phàm không biết còn có một loại là bởi vì quá mức lo lắng mà sinh khí, hắn chỉ biết tăng khả tâm như vậy làm hắn thực không cao hứng, thực tức giận thực tức giận, mà liền ở hắn sắp bùng nổ thời điểm đối diện nguyên bản vẻ mặt lạnh lạnh trừng mắt hắn tăng khả tâm đột nhiên đem trong tay trường đau một ném. Sau đó liền ngồi tới rồi trên mặt đất hoa một tiếng khóc Thất thiếu đại ma vương giống nhau biểu tình lại nứt ra Toàn thân hoảng sợ tức giận tựa như bị nháy mắt chọc phá bóng cao su Không một lát liền mềm rớt Người khóc cái gì a? Thân Phàm thật là cảm thấy có oan không chỗ tố Hán cái này trên mặt bị cắt một đao đều còn không có sinh khí đâu Hảo đi là sinh khí Nhưng không phải đều không có phát ra tới sao Nàng cái này cầm đao tử ngược lại khóc thượng Ta liền khóc, thế nào Tang khả tâm hai mắt rưng rưng chừng mắt thần phàm, sẽ sáng lập không gian hảo năng lực A, ngươi lại biến mất một cái nhìn xem, ngươi có bản lĩnh biến mất liền không cần đã trở lại. Tang khả tâm đã hoàn toàn mở ra một khóc hai nháo hình thức, đến nỗi thắt cổ loại chuyện này liền tạm thời chầm rãi, quá khoa trương lưu chữ về sau dùng. Nhưng mà Tang khả tâm khóc nháo chẳng qua là việc nhỏ, thần phàm còn không không nghĩ tới nói cái gì nói ra xem như hống Tang khả tâm đâu. Liền thấy trước mắt một con trắng non tiểu bàn tay hô lại đây, sau đó chính là trong lòng ngực tiểu tổ tông kéo ra giọng nói đi theo khóc lên. Cao quý lánh diễm thất thiếu nháy mắt liền mồ hôi lạnh sông ra, hắn lúc này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Muốn nói thất thiếu bên này một bước, đã lâu không thấy đại thiếu bên này cũng là một bước. thân qua hốt hoảng giống như nằm mơ giống nhau qua vài ngày sau, đột nhiên có một ngày tỉnh lại phát hiện chính mình nơi địa phương cùng bình thường tỉnh lại là trong nhộng tỉnh lại không giống nhau, duỗi tay đi ra ngoài bên người cũng không có ấm áp mềm mại làm hắn mê muội không thôi người, cả người nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thân phàm ngồi dậy sau phát hiện hắn tựa hồ ở một cái kho hàng, bên ngoài cũng là ánh mặt trời đại lượng bộ dáng, kho hàng phía trên phóng ra tiến vào mang theo hàn ý ánh nắng, đem toàn bộ kho hàng chiếu đến một mảnh sáng ngời. trăm mét vuông đại địa phương rất là sạch sẽ ngăn nắp. Có một chiếc rõ ràng ra cô quá xe việt dã ngừng ở kho hàng một bên, mặt khác trừ bỏ hắn dưới thân mà phô ở ngoài, bên cạnh còn có mấy trương mà phô, nằm ở mặt trên người hắn cũng nhận thức, đúng là lương ra một nhà bốn người, tựa hồ đều là ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng bộ dáng Thần qua giật giật thân thể rõ ràng cảm giác được có chút không giống nhau, trong thân thể tựa hồ có thứ gì kích động muốn phun trào mà ra, xoay người xem xét bên người thời điểm, phát hiện gối đầu biên còn có một cái hộp Mở ra vừa thấy là hắn kia cái đen nhánh một chiếc nhẫn, tức khắc một bàn tay đỡ cái chán như mày đem trong đầu có chút hỗn loạn ký ức lý một lần. Hắn nhớ rõ hắn tựa hồ tìm được rồi đồng đồng, sau đó hắn liền làm một cái thực dài lâu thực cô độc lại vô cùng tiếc nuối mộng, tỉnh lại lúc sau lại phát hiện đồng đồng liền tại bên người, bọn họ cùng nhau sinh sống vài thiên, môi thời môi khắc đều ôm nhau ở bên nhau. Hắn cho rằng hắn còn ở trong ngộng, bởi vì phía trước cái kia mộng cũng là như vậy chân thật. Thật giống như thật sự trải qua quá giống nhau, cho nên từ một giấc mộng đến một cái khắc mộng hắn cũng không có bài xích, hắn chỉ là hi. Vọng cái này mộng không cần nhanh như vậy tỉnh lại. Bất quá xem ra phía trước tựa hồ cũng không phải đang nằm mơ, cho nên hắn tiểu cô nương đem hắn ngủ vài ngày sau trực tiếp hướng ven đường ném. thần qua một trận nghiến răng nghiến lợi bò dậy, phát hiện chính mình là mặc chỉnh tề, nghĩ vậy mấy ngày vẫn luôn là hai người cho nhau xử lý áo cơm, có chút cao hứng nhưng nghĩ đến chính mình bị ném vẫn là tương đương hòa đại, đem nhẫn cất vào trong túi, hắn thần qua đưa ra đi đồ vật cũng dám còn trở về, thật sự là hảo gan chó. Cơ hồ trang bị đến tận răng xe việt dã, chẳng những nhìn kiên cố, trên thực tế cũng là tương đương kiên cố, trên nóc xe còn để lại địa phương phóng đồ vật, xe mặt sau chẳng những có tràn đầy vật tư, liền xăng gì đó đều có bị hảo, nhất góc địa phương còn điệp hai cái đại cái dương. Mở ra vừa thấy liền tính là thần qua cũng nhịn không được đôi mắt co rụt lại. Lué kim loại ánh sáng các bộ kiện chỉ xem nó thành nhân cánh tay thô ống thân liền biết ngoạn ý nhìn này hỏa lực. Bên cạnh còn có lớn lớn bé bé mười mấy kiện lánh. Không ngoài sở liệu cái thứ hai cái dương là tràn đầy một cái dương xứng đôi này đó vũ khí đạn dược. Này toàn bộ đồ vật cũng không phải là người bình thường có thể đặt mua ra tới. Thần qua nghiến răng, xem ra mấy ngày nay hắn đem tiểu cô nương hầu hạ đến rất thoải mái. Nhìn xem này tiền đoa đánh thưởng nhiều phong phú Thân đại thiếu Trước hết tỉnh lại chính là lương tuệ đồng đệ đệ lương tuệ nghi Tiểu tử này là này một nhà bốn người trung thân thể tố chất tốt nhất Tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nhất quán cười tủng tìm thần qua đang ở nghiến răng nghiến lợi Xoa xoa đôi mắt mới thử hô một tiếng Lại nhìn đến bên người người nhà sau theo bản năng mở miệng do hỏi Ta Chúng ta như thế nào ở chỗ này Như thế nào không thấy được tỷ của ta Cái này Thần Đại thiếu cũng không biết như thế nào liền coi trọng nhà hắn tỷ tỷ, thần gia cũng tựa hồ không có chút nào ý kiến, vì thế trong nhà cũng không có phản đối hai người lui tới, chẳng qua tỷ tỷ tựa hồ không vui, nhưng bọn hắn hỏi nàng đều nói không có việc gì, bất quá vừa thấy Thần Đại thiếu loại vẻ mặt này, lại xem nhà mình tỷ tỷ không ở, Lương Tuệ nghi theo bản năng liền cảm thấy nhất định là bọn họ chi gian ra vấn đề. Tỷ tỷ ngươi có việc, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt trước theo ta đi. Thần qua hít sâu một hơi, áp xuống muốn lập tức đi ra ngoài tìm người ý niệm, là hắn nóng đổi, lần này đến từ từ tới. Có thể làm cho ra mấy thứ này, hắn tiểu cô nương liền tính ở mạng thế an toàn vấn đề hẳn là cũng không cần lo lắng, như vậy hắn liền không nên xem đến như vậy khẩn, rốt cuộc tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Đúng rồi, nhà hắn lao nhị cùng hắn tiểu lao bà là như thế nào ở chung? Thần qua quyết định trở về phải hảo hảo lấy lấy kinh nghiệm, Bất quá vô luận sự tình gì đều phải trước đêm này một nhà bốn người giàn xếp hảo, bằng không nói cái gì đều là vô phí. Đồng Đồng đây là cố ý đem cha mẹ huynh đệ lưu lại kéo hắn chân sau, nhưng hắn còn cần thiết cam tâm tình nguyện bị kéo, không nói bọn họ là đồng đồng thân nhân, liền tính không phải, bốn cái bác sĩ ở mặt thế cũng là một bút thật lớn tài phú. Thân qua từ đầu tới đuôi trải vớt rõ ràng lúc sau đệ đệ kinh hoàng thái dương, trước làm tiểu cô nương ở bên ngoài lãng mấy ngày lần này rời đi vội vàng không có an bài hảo, chờ lần này trở về toàn bộ chuẩn bị cho tốt, hắn có rất nhiều thời gian đi ra ngoài bắt được người. Nô, no. chưa muốn đem lợi dụng tang thi tinh hạch làm nguồn năng lượng tự động điều tiết máy truyền tin làm ra tới, cũng muốn gọi người thúc giục thúc giục tiểu thất chạy nhanh mang theo nữ nhân hải tử trở về, như vậy hắn mới có thể yên tâm bỏ qua tay đi ra ngoài bắt được người. Thần qua đen nhánh hai tròng mắt hơi hơi ám trầm, nếu như bị hắn bắt được đến. Hắn nhất định đem nàng hầu hạ đến càng thoải mái. Hắc xỉ, lương tuệ đồng cùng một đám người vây quanh đống lửa, không biết vì sao liền cảm giác cả người phát lạnh, xoa xoa cái mũi, tiếp nhận bên cạnh người đưa qua nhiệt canh, một bên uống, một bên mở ra bản đồ, chỉ vào cho thấy vài tòa sườn núi địa phương nói, nơi này có một tòa bí ẩn sân cốc, nghỉ ngơi tốt chúng ta liền đi xem, nghe nói nơi đó ẩn cư một cái cổ võ thế gia, hy vọng còn có người sống sót. Lương Tuệ Đồng nói xong bên người người đều gật đầu đồng ý, những người này không ít đều là Lương Tuệ Đồng từ tang thi hoàn hầu địa phương cứu ra, còn có mấy cái là từ người chết đôi bái ra tới, đối Lương Tuệ Đồng đều có cảm ơn tri tâm, hơn nữa Lương Tuệ Đồng chưa bao giờ bắn tên không đích, này dọc theo đường đi Lương Tuệ Đồng đã chứng minh rồi nàng là một cái cẩn thận cẩn thận lại bạo gan quả cảm người lãnh đạo. Lương Tuệ Đồng nhìn mọi người phản ứng hơi hơi mỉm cười, Minh diệm ngũ quan càng thêm bắt mắt, Nàng phải đi thật sự xa, nàng cả đời này không cần vì người khác điên cuồng, muốn sống ra bản thân tồn tại giá trị. Tiểu bao tử mở miệng gào, tang khả tâm ngược lại bình tĩnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn banh mặt cái chán đổ mồ hôi thần phàm liếc mắt một cái, hiện tại trừ bỏ trừng hắn, cũng không thể như thế nào hắn. Xách! Nâng lên tay muốn mặt nước mắt, vừa muốn ghét bỏ dùng tay háo sát, kết quả thực đột ngột trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái khăn tay. Tăng khả tâm! Thiên A Loác, đây là có chuyện gì? Nàng không có cờ lệch mở ba lô lấy đồ vật A, như thế nào đồ vật đột nhiên liền xuất hiện? Tăng khả tâm ở bên ngoài thời điểm lấy đồ vật, đều là ngưng thần từ yên lặng kho hàng trực tiếp lấy, ở nơi đó có tăng khả tâm sửa sang lại một cái đơn độc cái giá, cái kia trên giá phóng đa số đều là khẩn cấp độ dùng, thì như vài đem cùng hồng du trường đao sắp xỉ trường đao, sau đó là mấy cái đơn giản nàng sẽ dùng vũ khí nóng, còn có một ít thủy cùng ngoại thương băng bó đồ dùng. Mặt khác đồ vật đều đặt ở cùng nhau, dù sao có ba lô giao diện ở nơi đó, chỉ cần thời gian cho phép nàng hoàn toàn có thể chậm rãi tìm cũng không cần đến yên lặng kho hàng cùng bên ngoài gò đất thượng tìm kiếm, nhưng là vô luận lấy cái gì đồ vật đều cần thiết muốn nàng chính mình có cái kia minh sắc ý thức, ngay từ đầu kỳ thật là rất trưởng, bất quá đồ vật lấy nhiều lúc sau, đặc biệt là đơn độc trên giá đồ vật tăng khả tâm cũng thực thuận tay. Lấy phóng đồ vật cơ bản đều có thể khống chế ở một dây trong vòng. Vì thế trong tay khăn tay nơi nào tới? Tăng khả tâm dùng khăn tay lau mặt, từ thần phàm trong tay tiếp nhận mụ mụ dừng lại hạ nàng cũng đi theo rừng lại tiểu bao tử. Lại trưng mắt nhìn liếc mắt một cái rõ ràng tùng khẩu khí thần phàm. giơ tay bắt lấy thần phàm và tháo liền chuẩn bị ở trong không gian thuần gì? Kết quả xoay người vừa thấy hoàng sợ. Này vẫn là nàng không gian sao? nàng tiểu thế giới khi nào biến thành cái dạng này. Nguyên bản giữa không trung tràn ngập xương mù giống nhau màu xanh lục biến mất, thay thế là chính giữa một cây trời xanh đại thụ, mặt trên không trung tựa hồ càng cao, màu xanh lá sinh mệnh ngôi sao bốn phía mang lên kim sắc quang hoa, màu đen thổ địa cùng mặt cỏ căn bản đã nhìn không tới cuối, liên tiếp hồ sâu núi cao càng là kéo dài bất tận, nơi xa thác nước thanh thế to lớn, nguyên lai hồ sâu cũng đi theo mở rộng thành một mảnh hồ nước, dòng suối nhỏ thành con sông. Nhất khoa trương hẳn là thuộc nguyên lai yên lặng kho hàng, bởi vì nguyên lai kho hàng lớn giống nhau địa phương, hiện tại xem qua đi đã thành một tòa nho nhỏ thành chỉ. Tăng khả tâm đứng thẳng địa phương vốn dĩ ngay tại chỗ thế tương đối cao, cho nên xem qua đi đó là vừa xem hiểu ngay, vờn quanh sông đảo bảo vệ thành, cao cao tường lây, cầu treo, mũi tên thắp giống nhau không thiếu, tuy rằng bên trong chỉ có một lớn một ít yên lặng kho hàng cùng một cái hai tầng giả cổ trọn mái kiến trúc. Mặt khác đều là thực chống trải bộ dáng, nhưng là này thật sự đã có thể xem như một cái tiểu thành trì, không, phải nói là loại nhỏ quân sự pháo đài còn kém không nhiều. lắm Nếu nói nguyên lai không gian có một cái thôn như vậy đại, như vậy thực hiển nhiên hiện tại cái này không gian liền có một cái chấn như vậy đại. Tăng khả tâm hung hăng xuống tay khắp một phen, không đau, quả nhiên là đang nằm mơ. Thân pham túi đầu nhìn xoắn hắn xương sườn mềm thì tay bắt tay nắm chặt đến chính mình trong lòng bàn tay mới mở miệng, có chỗ nào không đúng. Nơi này hẳn là chính là tang khả tâm không gian không có sai, hắn không có khả năng tính toán sai, hơn nữa tang khả tâm cũng ở chỗ này, như vậy chính là nói bọn họ không có tiến sai địa phương, nhưng vì cái gì tang khả tâm vẻ mặt khiếp sợ cùng mở miệng. Có chỗ nào không đúng? Tăng khả tâm tâm nói liền không có nơi nào đối, bất quá biến hóa này hẳn là bởi vì không gian thăng cấp đi. Rốt cuộc như vậy nhiều tang thi tinh hạch uy đi xuống, nếu là không có phản ứng mới là kỳ quái đi, chỉ là không gian như vậy đại biến hóa, cái kia tam đầu thân hướng dẫn tinh linh như thế nào không có xuất hiện, này thật là một kiện hiếm lạ sự tình. Liên ở Tang Khả tâm nghĩ như vậy thời điểm, một cái thật dày phong thư xuất hiện ở Tang Khả tâm trong tay. Phong thư bìa mặt thượng viết đến người chơi một phong thư. Đại tỷ, An cơm Lạc, còn chưa ngủ tỉnh sao? Một cái dầu dĩ thanh âm tựa hồ cách cái gì chuyển tới, là văn lị ấn cửa phòng thượng trò chuyện. Thất thiếu trụ địa phương kia cách âm nhất định là chuẩn cờ mờ nờ giơ tích. tang khả tâm tuy rằng biết mọi người đều khẩn trương các nàng hai mẹ con, nhưng là có bí mật người thật sự không thể không cẩn thận. Lại nói tang khả tâm là nhà mình biết nhà mình bệnh, không tính là một cái cẩn thận người. Cùng với khắp nơi nguy hiểm trong hoàn cảnh chiến chiến khái khái, không bằng đem bên người vây rắn chắc chính mình cũng hảo tự tại một chút. Ít nhất không cần tái xuất hiện tùy ý bị người nhìn đến từ trong. Không gian lấy đồ vật loại chuyện này. Làm bí mật người ủng hộ tô vãn hạ cũng đồng ý. Vì thế liền ở trên cửa trang một cái đơn giản mịt rô. Này không, văn lị gõ nửa ngày môn không thấy có người có đáp lại. Có chút sốt ruột liền ấn mịt rô. Nơi này không thể không nói một chút tăng khả tâm. Cô nương này thích một mình quyết định sự tình. Bên người người thường thường một cái không chú ý đã bị ném xuống. Này năm sau tiếng đồng hồ không thấy, lại không phải ngủ thời gian văn lị tự nhiên sẽ xuất ruột. Nhưng thật ra dưới lầu lén lút về xem người tưởng tương đối nhiều một ít, lập tức đem đơn thuần cô nương lôi đi. Nhà bọn họ thất thiếu sức chiến đấu đó là tuyệt đối bưu hãn. Như vậy điểm thời gian đủ làm gì nha, lại nói hai người đều là chém tang thi trở về, nhất định là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tăng khả tâm vốn dĩ nghi hoặc trong tay tin, lúc này nghe thấy văn lị thanh âm cùng tô văn hạ. Giang liếu lại đây khuyên can nói nhỏ lập tức ngẩng đầu, khi nào nàng có thể nghe thấy không gian bên ngoài thanh âm. Lúc này nàng là hoàn toàn ý thức được cái này không gian không đúng rồi, nói vậy trong tay này phong thư hẳn là chính là đối không gian biến hóa giải thích, bất quá hiện tại không có thời gian nhìn, bọn họ trước muốn đi ra ngoài. Thân Pham con ở đánh giá cái này coi trọng thực rộng lớn không gian, cân nhắc này đó trong không gian đồ vật, có chút giống là bắt được. Nhưng có chút lại như là ở bên trong kiến tạo, hơn nữa xem tăng khả tâm bộ dáng tựa hồ đối với cái này không gian có tuyệt đối không chế quyền. Cái này không gian là khi nào bắt đầu có. Vấn đề này từ trong lòng toát ra tới sau, thần phàm lập tức nghĩ tới mặt thế trước tăng khả tâm kia không biết giấu ở nơi nào dược, mặt lập tức liền đen. Việc này vẫn là muốn hỏi rõ ràng, nếu là ở uống thuốc hải tử nơi nào tới, hải tử sẽ không đã chịu dược ảnh hưởng sao. từ từ kia nếu tăng khả tâm ăn không phải thuốc tránh thai đâu. Chúng ta trước đi ra ngoài, chờ lúc sau có rảnh lại tiến vào nhìn kỹ. Tăng khả tâm nghi hoặc nhìn thoáng qua không biết tưởng gì đó thần phàm, một tay ôm tiểu bao tử một tay bắt lấy phong thư, cánh tay một câu thần phàm eo, tâm niệm vừa động, hai đại một tiểu đã xuất hiện ở trong phòng. Người có đói bụng không, ta cấp bảo bối đổi cái tã chúng ta liền đi xuống. Tang khả tâm nhìn đến trên giường ta giấy khỏe mắt một trọn đem tiểu bao tử hướng thần phẳng trong tay một tắc, người ôm hảo cho ta đáp bắt tay. Tang khả tâm một lần nữa thay đổi một cái ấm áp bình sữa ra tới nhét vào tiểu bao tử trong miệng, tiểu bao tử lập tức phủng bình sữa ăn lên, một đôi mắt hiếp hai điều tiểu lông mày điếu cao cao, bộ dáng thích trí đến không được. Thần phàm từ tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại cúi đầu liền cùng tiểu bao tử mặt đối mặt, không biết nghĩ đến cái gì khỏe miệng liền câu lên. Tiểu bao tử nheo lại đôi mắt lập tức trừng đến tròn tròn, miệng nhỏ buông lỏng ra núm vũ cao su bắt đầu a a a kêu to lên. Thần phàm ngẩng đầu liền thấy tăng khả, khả tâm cởi bỏ tiểu bao tử tạ giấy, còn cái gì cũng chưa thấy đâu, liền có một cổ thực thần kỳ hương vị vọt lại đây. Tuy rằng không xú, nhưng là thật sự không dễ ngửi, thần phàm lập tức nhíu mày rời mắt, hảo xú. Tăng khả tâm cầm khăn ướt giấy tay một đốn, động tác phi giống nhau lưu loát giúp tiểu bao tử lau khô tiểu thi thí. thí. Sau đó đâu thượng tân tạ giấy, tiếp theo lập tức xoay người cầm phía trước thay thế tạ giấy chạy tới ném, quả nhiên vừa đến rửa mặt thất cửa liền nghe được thần phàm kêu dên thanh, đồng dạng bị bình sữa tạp quá mụ mụ tỏ vẻ rốt cuộc có người hiểu biết chính mình không dễ dàng, thật là khắp trốn mừng vui. Tăng khả tâm điều chỉnh một chút biểu tình, mới quay trở lại liền nhìn đến thần phạm dối đôi tay xa xa ôm tiểu bao tử, tiểu bao tử treo ở giữa không chung hai cái đùi giống tiểu hết xanh giống nhau không ngừng ngại hổ bánh bao mặt kiên trì không ngừng ý đồ dùng trong tay bình sữa, đi tạp nhà mình ba ba banh đến cục đá giống nhau mặt. Mà thần phàm trên mặt trừ bỏ một cái trường đao hoa ngân ở ngoài, chót mũi còn có chút hồng hồng, nghĩ đến hẳn là đệ nhất hạ không có dự đoán được bị tiểu bao tử tạp vừa vặn, đáng thương này trương yêu nghiệt giống nhau mặt thật là nhiều thai nạn Tăng khả tâm nhấp nhấp miệng từ thần phàm trong tay tiếp nhận tiểu bao tử, bảo bối không tức giận, là ba ba không tốt, chúng ta bảo bối xinh đẹp nhất Nhất hương hương đúng không? Ba ba mới là sũ, nam nhân thúi, đúng hay không à? Thần phàm. Á á á. Tiểu bao tử hô vài tiếng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, móng nuốt nhỏ vung lên liền đem bình sữa tạp tới rồi thần phàm bên chân, sau đó cổ hốn leo ghé vào tang khả tâm trên vai không hề để ý tới chính mình số ba ba, tiểu tổ tông này tính tình đó là tương đối lớn. Thần phàm. Tang khả tâm thoáng nhìn thần phàm mặt đen, trên mặt biểu tình hơi hơi vặn vẹo một chút, Thật sự nghẹn cười nghẹn đến mức lợi hại, ẻ mạ, này cha con hai thật là quá buồn cười. Hai đại một tiểu ra cửa phòng ăn đồ vật, thần phạm làm giang liếu trong khoảng thời gian này tận khả năng liên lạc trong nhà bên kia, sau đó chính là chuẩn bị ở tuyết hóa sau xuất phát đi trước tây bắc đất liền, nơi đó hoang vắng là mặt thế cư chú hảo địa phương. Tăng khả tâm cung cấp thần phàm giới thiệu bộ dung, nói là tính toán nhận xong xuôi nhi tử, thần phạm nhìn đến bộ dung mặt nạ hạ mặt sau. Liền lý do cũng chưa hỏi liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bởi vì cái này tiểu nam hải chỉ là một khuôn mặt liền đủ tăng khả tâm thích. Tăng khả tâm liền thích xinh đẹp, sáng lấp lánh, lóa mắt đồ vật, bất quá là một cái hài tử, căn bản không cần để ở trong lòng. Mọi người thảo luận một chút lúc sau liền từng người bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài, tăng khả tâm lúc này mới có cơ hội lấy ra tin tới tinh tế xem, cũng không có tránh thần phàm liền nằm xoài trên nơi đó cùng nhau xem. Thân ái dị thời không người chơi, bởi vì khe hở thời không xuất hiện làm cho chúng ta nơi thời không cùng quý thời không sinh ra một bộ phận trọng điệp, cũng làm ngài thành chúng ta thần luôn một vị phi thường quy người chơi. Nhưng là ở khe hở thời không chữa trị sau, chúng ta liền phát hiện ngài chưa bao giờ từng đổ bộ quá cho chơi, liền tính tín hiệu cũng là khi có khi vô, cái này làm cho chúng ta cảm thấy phi thường bối rối. Nhưng là bởi vì ngươi đã là chúng ta người sử dụng. Chúng ta công ty có trách nhiệm vì ngài cung cấp vui sướng trò chơi cùng hiện thực song trọng thể nghiệm, sở hữu chúng ta công ty làm ra như sau xử lý thi thố. Điểm thứ nhất, chúng ta đem phát độc lập hệ thống một vá dùng một lần đủ tợ loạn hoàn thành cùng ngài chức nghiệp sở nguyên bộ sở hữu tương quan phục vụ. Điểm thứ hai, bởi vì không thể tuyến hạ giao lưu, cho nên chúng ta hướng ngài cung cấp có thể tự động đổi mới sinh mệnh ngôi sao cây sinh mệnh lấy duy trì tiểu thế giới thăng cấp sau dù không gian bình thường vận hành. Kỹ càng tỉ mị tình huống thỉnh xem xét bản thuyết minh. Đệ tam điểm, ngài lúc sau trò chơi trong quá trình buồn công ty đem không hề chủ động liên lạc, ngài cũng đem bị bài trừ ở trò chơi sở hữu đứng hàng ở ngoài, không tham dự bất luận cái gì khen thưởng Bình Định. Đệ tứ điểm, ngài lúc sau trò chơi sở hữu hành vi, buồn công ty đem không phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Thân luôn phía chính phủ kế hoạch đoàn. Có ý tứ gì? Tăng khả tâm nhìn một phong ngắn mùng tin. Lại từ phong thư lấy ra một quyển bản thuyết minh, phía trước theo thường lệ là thần ngôn trò chơi chủ yếu giới thiệu, mặt sau cùng một tờ mới là chính văn, nói chính là trong không gian mạc danh xuất hiện cây đại thụ kia. Này cây cùng không gian trên đỉnh đầu cái kia sinh mệnh ngôi sao là tương liền, sinh mệnh ngôi sao tuy rằng sử dụng thọ mệnh là 100 năm, nhưng là vẫn là yêu cầu tùy thời đánh mụn và cùng tại tuyến thăng cấp. Mà này cây đại thụ chính là đem không gian năng lượng chuyển hóa vi sinh mệnh ngôi sao thăng cấp đánh mụn và năng lượng môi giới. Máy rời. Thân phàm phía trước ở học tập lưỡng tính vấn đề thời điểm còn đặt chân quá luyến ái cho chơi, cho nên đối mặt trên dùng từ cũng có nhất định hiểu biết. Là nói nguyên lai like là vong du hiện tại sửa bản thành máy rời sao. Tăng khả tâm có chút đã hiểu, một người một cái sẽ vỡ sao. Thân phàm gật gật đầu. Hắn tuy rằng có thể từ này phong thư thượng nhìn ra rất nhiều đồ vật, bất quá vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, thật nhiều sự tình cảm giác thực không khoa học, bất quá mấy thứ này đều đặt ở một bên. Thần phàm đem tăng khả tâm bế lên tới liền hướng trên giường để ép qua đi, hắn lúc này có cảng chuyện quan trọng. Đại tỷ, mau ra đây, tới thật nhiều người thỉnh người trị thương. Tới kêu người như cũng là vô chi không sợ văn lị. Ta, Nô. Tăng khả tâm miệng bị thần phàm ngăn chặn, quần áo thoát đến một nửa thần phàm sao có thể thả người, Chị cái gì thương, muốn chị trước chị chỉ hắn. Đại tỷ, bọn họ mang theo hảo chút tinh hạch lại đây, ngươi chỉ sao? Bên hai văn lị nói vừa ra, thần phàm liền cảm thấy thấy hoa mắt, phản ứng người từng trải đã ghé vào mặt cỏ thượng, lật người lại ngẩn đầu chính thấy trên bầu trời mang theo kim quang màu xanh lá sinh mệnh ngôi sao. Cơ hồ là theo bản năng thần phàm liền nghĩ ra đi nhưng là thực hiển nhiên hắn dị năng ở chỗ này là vô dụng, đương nhiên cũng liền không thể phá vỡ không gian, cho nên trừ phi tăng khả tâm phóng hắn đi ra ngoài bằng không hắn liền ra không được. này thật là một cái vô cùng suốt ruột nhẫn chi. tăng khả tâm đem thần phàm ném vào không gian sau, lập tức mặc hảo quần áo sau đó mở cửa cười tủm tìm đi theo văn lỵ đi ra ngoài, trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại, tinh hoạch tinh hoạch ta tới. Thần qua chở lương ra một nhà bốn người đi theo thần gia đại bộ đội đi qua lộ đi phía trước hành tẩu, Tước chừng là bởi vì đại bộ đội đi qua, cho nên dọc theo đường đi rất là an tĩnh. Trời tối bọn họ cũng tìm được một cái nơi tương đối an toàn vượt qua dài dòng 140 nhiều giờ, sau đó bởi vì đại tuyết không thể tránh khỏi tạm thời bị nhốt ở. Bất quá bọn họ trên xe vốn dĩ ăn liền chuẩn bị không ít, cho nên tạm thời không cần lo lắng, càng đừng nói dọc theo đường đi thần qua cũng không có nhà rỗi. rồi. Nghỉ ngơi thời điểm đều là tìm khả năng có vật chất địa phương đặt chân, cho nên vô luận là ăn uống cùng dùng đều còn coi như sung túc. Chẳng qua khác vấn đề hảo giải quyết, thần qua bản thân vấn đề lại có chút không tốt, thân thể vẫn như cũ không dễ chịu nhì, có cổ kỳ quái đồ vật ở trong thân thể tả đột quẹo phải, nhưng chính là không thể đem kia cổ lực lượng từ trong thân thể phát tiết đi ra ngoài. Cái này làm cho nhất quán cười tủm tìm bình tĩnh sự tình thần qua có chút nôn nóng mà đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước một người mặc bạch đi còn vây quanh lông tơ khăn quàng cổ tang Thi làm thần phạm này cổ nôn nóng trực tiếp tới gần bạo điểm. Tăng khả tâm tụ tập trong tay hoánh ánh màu xanh lục ánh sáng nhạt, tu bổ nằm kia từng khối thân thể chỗ chống bộ phận, một đám nửa chết nửa sống tại thủ hạ mãn huyết sống lại vẫn là rất có cảm giác thành tiểu. Nàng này vừa mới bắt đầu chơi máy rời cũng đã thành công chuyển trước, hoặc là phải nói là thành công biến thành song chức nghiệp. Chờ đến đêm mọi người đưa ra biệt thự, Tăng Khả Tâm mới nhớ tới nàng tựa hồ đã đem thần phàm ném ở trong không gian vài tiếng đồng hồ. Ô hát mi Tang Tăng Khả Tâm lập tức lấy dị năng tiêu hao quá lớn vì từ lưu loát lăn trở về phòng, sau đó trực tiếp lắc mình vào không gian, kết quả đứng dạo qua một vòng cũng không có thần phàm bóng dáng, hảo kỳ quái, thượng đi đâu vậy. Tăng Khả Tâm nhảy ra bản đồ quyển trục, sau đó quyển trục thượng không có xuất hiện tân không gian bản đồ. Ngược lại đằng ra một hàng tự hệ thống đã đổi mới xong, bản đồ số liệu bắt đầu tiến hành xứng đôi đổi mới, chủ nhân thỉnh sau đó tỷ lệ phần trăm là 2%, hơn nữa cả buổi mới nhảy một số tự. Tăng khả tâm vô vô cái chán, nay đổi mới phòng trường không cái mấy giờ là sẽ không xong, vẫn là chính mình tìm đi, hơn nữa trước kia không phải người chơi sao. Hiện tại cư nhiên là chủ nhân. Tăng khả tâm ngưng thần lấy tự thân vì trung tâm hướng bốn cái phương hướng từng cái thuần gì. Lỗ thai cũng cẩn thận nghe, nàng vốn dĩ liền ngũ cảm nhảy bén, ở cái này trong không gian càng là đem ngũ cảm phóng đại tới rồi cực hạn, mặc kệ là gió thổi qua mặt cỏ Thảo Diệp run rẩy thanh âm, vẫn là nơi xa con bướm chụp cánh thanh âm đều ở trong thai mảy may tất hiện. Thậm chí loại cảm giác này theo nàng nhắm mắt ngưng thần càng ngày càng rõ ràng, thật giống như này toàn bộ không gian đều giống như lạc thượng nàng tinh thần ấn ký, một chút ít nàng có thể cảm giác được cái này trong không gian tất cả đồ vật biến hóa giống nhau. Tang Khả Tâm nguyên bản là muốn tìm kiếm thần phàm, nhưng là theo ngưng thần sau cảm giác càng ngày càng huyền diệu, Tang Khả Tâm chậm rãi dừng bước chân, bắt đầu càng thêm tinh tế cảm thụ cái này không gian tồn tại, từng dọn từng dọn chút nào không để sót. Không bao lâu Tang Khả Tâm liền cảm giác chính mình nhắm lại trước mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa, phảng phất là không rõ ràng lắm mang theo đông tuyết màn hình. Sau đó chậm rãi trở nên rõ ràng, đây là một cái giống như bản phím trong trò chơi người chơi như vậy có được góc nhìn của Thượng Đế, mà ánh mắt có thể đạt được, hoặc là nói tinh thần lực sở không chính là toàn bộ không gian cảnh tượng, nhẹ nhàng chuyển động trong mắt liền có thể từ phía trên nhìn đến toàn bộ không gian bộ dáng. Càng thân kỳ chính là, trước mắt cảnh tượng có thể căn cứ chính mình tâm ý, muốn gần một chút gần đây một chút, muốn xa một chút liền xa một chút, có một loại khống chế lên tùy tâm sở dụng cảm giác. Nếu nói phía trước không gian là người khác mượn cho nàng, như vậy hiện tại cái này không gian mới thật là thuộc về nàng chính mình. Tăng khả tâm có chút minh bạch cái gọi là máy rời hàm nghĩa, về sau trừ bỏ không gian bản thân, sở hữu thay đổi đều sẽ sẽ nguyên với nàng ý chí. Trong không gian tất cả đồ vật đều cùng nàng tâm niệm nghĩ thông suốt, nàng thử thu hoạch tiểu dây đằng trồng ra những cái đó lương thực, quả nhiên chỉ cần một ý niệm, hạt thóc liền ở một giây trong vòng bị phân giải, mễ, mạnh nạnh xác, tam dạng chỉnh chỉnh tề tề chất đống ở bên cạnh, muốn lại loại cũng là một ý niệm, nhanh chóng nảy mầm thành thục cũng là có thể, bất qua ủ chín sẽ tiêu hao không gian trung chứa đựng năng lượng. Nếu là trước đây nàng khẳng định sẽ không chú ý tới điểm này khác nhau, nhưng là hiện tại nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này không gian tuần hoàn mạch lạc, dựa vào sinh mệnh ngôi sao biến thành tiểu thế giới, có thể cho vật còn sống sinh tồn. Có cây sinh mệnh có thể cho sinh mệnh ngôi sao được đến duy trì năng lượng, liên tục tản nồng đậm sinh cơ. Mà cái này sinh cơ liền tới nguyên với nguyên lai hồ sâu, hiện tại hồ nước. Bọn họ trở thành một cái tốt đẹp tuần hoàn hệ thống duy trì không gian ổn định tính, nhưng này đó có một cái tiền đề đó chính là nàng cần thiết cho năng lượng bổ sung, bằng không làm không gian dựa vào hồng du ở thu được thương tổn tình hình lúc ấy rút ra không gian năng lượng. Đương năng lượng rút ra quá nhiều thời điểm liền sẽ phá hư loại này cân bằng, không gian liền sẽ hỏng mất. Đến nỗi vì cái gì không phải rơi chậm lại cấp bậc, bởi vì cứng nhắc quy định cấp bậc phía chính phủ hệ thống đã không còn nữa, hiện tại cái này không gian hẳn là chính là tiểu thế giới cuối cùng bộ dáng, cái gọi là dùng một lần mụn vá đao loạt ủ tờ loạt hoàn thành, đại khái chính là ý tứ này. Ước chừng biết rõ ràng tăng khả tâm thật giải thở ra một hơi sau đó liền chú ý tới nơi xa rừng cây đất chống thượng thanh âm không ngừng có kim loại va chạm thanh truyền đến tâm niệm vừa động tăng khả tâm đã tới rồi địa phương cơ hồ là theo bản năng liền đôi tay nắm trường đao hướng đỉnh đầu một chán hai tay thượng đều truyền đến một cái đòn nghiêm trọng bất quá từ trường đao vốn lượn mà không phải đứt gãy liền nhìn ra hai bên cuối cùng đều thu đại bộ phận lực đạo tăng khả tâm ngươi tìm chết thân phàm vừa kinh vừa giận thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa Hán trường đao liền trực tiếp tức tới rồi tăng khả tâm trên đầu, lạnh lẽo thanh âm mang theo nóng nảy cùng nghĩ mà sợ, hiển nhiên là thật sự dọa tới rồi, đi qua đi vô rất tăng khả tâm trong tay trường đao, trực tiếp đem người lật qua tới chiếu nết lên tới thí thí đại ba trưởng liền hô qua đi, ngươi đầu gốc là bài trí sao? Chiến đấu vòng là có thể tùy ý vọt vào tới sao? Này hai thanh lạn thiết có cái cái gì dùng? Ngươi thiếu chút nữa đầu bay ngươi có biết hay không? Miêu miêu miêu miêu! mặt khác một bên đại miêu cũng súc móng vuốt toàn thân mau đều cả kinh dựng lên kia trương vô cùng nhân tính hóa miêu trên mặt tràn ngập hoảng sợ miêu ra thiếu chút nữa đem chính mình khế ước giả cấp xé ngoa tào hù chết buồn bã bảo có như vậy một cái lô mãng khế ước giả nó là đắc tội đẩy trời thần phật a thế giới này thật là quá hám cảm giác không bao giờ sẽ ái a a a không đúng kỳ kỳ kỳ Tiểu dây đằng di động tới căn cần ở bên cạnh phùng thân cây thẳng nhè. Quá khủng bố, nữ ma vương bị ấn đánh thí thí. Nó là cứu ra đâu, vẫn là vây xem đâu. Hảo phức tạp, CPU đã tới nước, dây đằng chỉ số thông minh xử lý không tới, nhưng là su lợi tị hại là bản năng. Vì thế tiểu dây đằng kích động qua đi, yên lặng mà hướng bên cạnh đại thụ mặt sau trốn rồi qua đi, làm một cái tuân thủ tự nhiên quy tắc an tĩnh vây xem đảng. Tăng khả tâm kỳ thật cũng là khiếp sợ. Âm thầm hối hận chính mình lỗ mãng, chủ yếu là vừa mới minh bạch không gian đều ở nắm giữ, vì thế có chút đắc ý với báo, kết quả không có thấy rõ ràng liền trực tiếp lóe lại đây, thiếu chút nữa bị thần phàm cùng đại miêu trực tiếp xé, nhưng này không đại biểu nàng sẽ chịu đựng chính mình bị ấn đánh thí thí, quả thực quá cảm thấy thẹn a có hay không. Tuy rằng cùng thần phàm ở bên nhau vẫn luôn là ở suất tam quan ném thiết áo, nhưng đó là trước kia, hiện tại chẳng những nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi như thế nào còn có thể như vậy không quan tâm. Nhất quan trọng là bên cạnh còn có hai chỉ khế ước thú vây xem, quả thực uy nghiêm mất hết. Tăng khả tâm dứt khoát không dãy rủa, chỉ là nóng rát đau làm nàng nhấp đến môi trắng bệnh. Thân phạm cảm tình vẫn luôn thực đạm mạng, cho nên muốn đương nhiên mất khống chế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ ít có vài lần mất khống chế đều là bị Tang khả tâm khí ra tới, nhưng đánh hai hạ liền bình tĩnh lại, sau đó như thế nào cũng đánh không nổi nữa. Ghé vào hắn trên đùi người mặc không lên tiếng, nhưng là một thân lạnh băng sâm hàn hơi thở, làm thần phàm thái dương nhịn không được ngảy nhảy. Không xong, hắn tự hồ nói qua vô luận như thế nào sinh khí đều sẽ không đánh nàng, nghĩ đến đây cả người đều có chút cương, vừa mới hắn khí tản nhẫn xuống tay nhưng không nhẹ, ngẫm lại tăng khả tâm toàn thân trắng như tuyết ra thịt. Này hai hạ cũng đủ xương đỏ, khoe miệng nhấp nhấp không biết lúc này nên nói cái gì hảo. Kết quả Tang khả tâm thấy hắn không đánh trực tiếp mặt vô biểu tình bỏ lên, nhàn nhạt nói, đánh xong, chúng ta liền đi ra ngoài. Nói xong trực tiếp rỗi tay túm thần phàm cổ áo ra không gian, sau đó vào rửa mặt thất. Chờ đến người từ rửa mặt thất ra tới Tang khả tâm đã cùng nguyên lai like không có gì khác nhau, nhưng là thần phàm lại có thể cảm giác được Tang khả tâm không giống nhau. Tăng khả tâm. Thần phàm kéo lại Tang khả tâm tay. Có việc. Tang khả tâm quay đầu lại tránh thoát thần phàm tay, ngâng lên mí mắt hỏi. Ta không nên đánh ngươi, là ta không tốt. Thần phàm thực hiển nhiên không thói quen cùng người khác xin lỗi, bất quá tuy rằng nói được có chút gặp gền, nhưng là trong giọng nói tiểu tâm cùng ảo não là thật sự, hơn nữa có mở đầu mặt sau liền hảo thuyết, ta thật sự bị ngươi dọa tới rồi, ta về sau nhất định sẽ không lại đánh ngươi, ngươi không cần sinh khí. Sau khi nói xong nhìn Tang khả tâm có chút tiểu chờ mong. Nga! Ta không tức giận, lần này là ta không tốt, ta lần sau sẽ chú ý. Tăng khả tâm gật gật đầu có chút không chút để ý nói, không có việc gì chúng ta liền đi xuống, nghe một chút mọi người đều thu thập thế nào. Tăng khả tâm sắc thật không giống như là tức giận bộ dáng, nhưng thần phàm chính là cảm thấy thực không thích hợp nhì, không đúng chỗ nào. Thần phàm lại lần nữa giữ chặt tăng khả tâm tay, sau đó lại bị Tang khả tâm tránh thoát, đắc đạo một cái nhàn nhạt nghi hoặc ánh mắt, còn có việc. Thần Phạm rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, là xa cách là có lệ, loại này thần thái ở đại ca thần qua trên mặt thường xuyên nhìn đến, bất quá đối phương luôn là mang theo mỉm cười cho nên người bình thường vô pháp phát hiện, mà tăng khả tâm không có chút nào che giấu, chính là rõ ràng nàng còn ở sinh khí. Thần Phạm mặt hơi hơi biến thành màu đen, tăng khả tâm, ngươi muốn thế nào? Thần Phạm cảm thấy chính mình xác thật không đúng, nhưng là đã xin lỗi, như vậy sự tình nên trở lại nguyên lai. Bất quá thực hiện nhiên Tăng Khả Tâm không nghĩ như vậy, nhưng mà hắn lại là đã không biết còn có thể làm chút cái gì, vì thế trực tiếp liền mở miệng hỏi. Tăng Khả Tâm hai mắt nhíu lại, nàng liền ở chỗ này chờ đâu. Nàng biết lần này là nàng không đúng, nhưng là hai người ở chung, hơn nữa tạm thời không tính toán giải tán. Như vậy rất nhiều sự tình liền phải coi như bình thường nam nữ bằng hữu hoặc là phu thê chi gian tới xử lý. Mà nam nhân đánh nữ nhân chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, mặc kệ thần phàm tự khống chế năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào, hôm nay hứa hẹn về sau có thể làm được hay không, nàng đều cảm thấy loại này khả năng muốn ở căn tử thượng đã bị bóc tát, cho nên cho dù là chính mình sai rồi, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thần phàm đánh nàng chuyện này, đây là nguyên tắc vấn đề tuyệt đối không thỏa hiệp. Tăng khả tâm thanh thanh nhất hầu bày ra một bộ nam nữ các đỉnh nửa bầu trời. Vạn sự coi trọng công bằng công chính công khai phía chính phủ diện than mặt, sau đó mở miệng nói, bỏ trên giường cũng cho ta đánh hai hạ. Tăng khả tâm nói xong thần phàm mặt trực tiếp đen, ngón tay niết đến khanh khách vang lên, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi đắc đạo. Tang khả tâm ngươi có phải hay không quên chính mình cầm đao chỉ vào ta sự tình? Cái kia vết máu là đã không có, nhưng bị tiêu rớt đầu tóc còn không có trường ra tới đâu. Tang khả tâm, quên đến không còn một mảnh. Cho nên ngươi cũng muốn cầm đao chỉ ta một hồi. Tăng khả tâm nguyên bản tính toán mở rộng chính nghĩa, lực định chính mình làm nữ nhân quyền lợi, kết quả phát hiện so với thần phàm đánh hai hạ mông gì đó, nàng là trực tiếp cầm đao tước nhân ra, nàng mới là hùng tàn thi bạo giả a được không? Cảm giác đến từ đại vũ trụ ác ý, quá mệt, không muốn yêu nữa. Thần phàm hận không thể trảo lại đây lại tấu một đốn, hắn khi nào nói qua muốn bắt đao chỉ vào nàng. Bất quá nhìn xem nàng một bộ bị xét đánh bộ dáng, trong lòng kia một chút tử tức giận cũng liền cơ bản tiêu tán không sai biệt lắm, ngựa khí hỏa hoán một ít, vẻ mặt mang theo một chút buồn bực, thở dài, ngươi như thế nào tổng cảm thấy ta sẽ thương đến ngươi? Thân Phàm cảm thấy chính mình thiệt tinh mệt, hắn cư nhiên đều học được thở dài, hắn trước nay đều sẽ chỉ làm người sợ hai triệu khí lạnh mới đúng. Sự thật thắng với hung biện, ta còn đau đâu? Tăng khả tâm không có cơ bản chỗ đứng. Trên mặt biểu tình lập tức liền sinh động lên, hoàn toàn ném vừa rồi kia một bộ muốn giảng đạo lý bãi sự thật thủ nguyên tắc gương mặt, trừ bỏ ngay từ đầu khiếp sợ, kia trở mặt so phiên thư mau nhiều, hoàn toàn cầm được thì cũng đúng được, này liền trực tiếp nhị đi qua, ngập nước đôi mắt nhìn thần phạm, ai kêu ngươi đánh ta, đau chết mất, còn không được ta sinh khí. Thần phàm đã bị cô nương này lăn lộn không có tính tình, chỉ là mặt vô biểu tình nói, ta đã xin lỗi. Là cái nào ở không thuận theo không buông tha. Tăng khả tâm khỏe mắt run lên, lập tức ôm thần phàm eo cúi đầu, sảng khoái xin lỗi, là ta không được rồi, ta quá lô mãng, lần sau sẽ không, ngươi đừng nóng giận được không. Thế nào? Cô nương đại khí đi, nói lời xin lỗi mà thôi sao, có gì ghê gớm, lại nói vốn dĩ nàng sắc thật cũng không đúng tới, hoàn toàn vô áp lực. Hừ, thần phàm lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi không cho đáp lại ngừng đầu nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình thần phàm, Tang Khả Tâm môi nhấp nhấp, nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng đúng không? Đừng nóng giận được không? Tang Khả Tâm dùng gương mặt cọ cọ thần phang ngực, rõ ràng cảm giác đối phương thân thể một trận căng chặt, bất quá vẫn là không có đáp lại, hai chỉ mắt to mị mị, đột nhiên ngẩng đầu đem thần phàm hướng bên cạnh đẩy, chỉ là nhấp miệng, mày nhẹ khóa, đó chính là một bộ vạn phần liên người lại mang theo quật cường biểu tình, ta biết ngươi ý tứ. Ta đây liền mang theo nữ nhi đi. Thần phàm, ta có ý tứ gì? Người muốn mang theo nữ nhi đi đâu? Thần phàm muốn bắt cổng, còn không phải là không có cấp cụ thể đáp lại sao? Nốc tử đều nhìn ra được tới hắn nơi nào có thật sự sinh khí, sinh khí sẽ làm ôm vẫn không lúc đích. Hắn có lòng tốt như vậy tính. Ta mang nữ nhi đi chỗ nào không cần người lo. Tăng khả tâm thấy thần phàm trong mắt lành lạnh, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, bất quá trên mặt bất động thanh sắc. Lập tức làm ra một bộ thu thập đồ vật lập tức chạy lấy người bộ dáng Quỷ biết nàng có không gian Hoàn toàn có thể lập tức liền đi Có cái con khỉ hào thu thập Tăng khả tâm ngươi rốt cuộc muốn thế nào Thần phàm vươn đôi tay đem người trực tiếp bế lên tới Một bộ hận không thể ăn thịt người biểu tình Ta muốn thế nào Là người muốn thế nào đi Tăng khả tâm tùy tay rút ra một cái khăn lông che lại mặt Chịu chịu khóc khóc mà nói Người đối ta bãi cái gì sắc mặt Có phải hay không trong lòng đã sớm ghét bỏ ta, vốn dĩ chính là một cái không thấy quang tình phụ, ta còn là tư sinh nữ đâu, ngươi thất thiếu nhiều thượng cấp bậc a, như thế nào có thể làm ta loại người này thành ngươi một đời anh minh vết nhơ. Tang Khả tâm những lời này, tuy rằng nói là Lâm Thời mới buột miệng tốt ra, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là thực để ý, nàng tuy rằng như cũ không có đem thần phàm coi như luyến ái đối tượng ý tứ, nhưng đã ở thử tiếp thu đối phương trở thành kết nhóm sinh hoạt người. Nàng không bài xích cùng thần phàm cùng nhau sinh hoạt, nhưng nếu là thần phàm bên người người bởi vì như vậy như vậy dùng có sắc ánh mắt xem nàng, kia thật đúng là xin lỗi, nàng cũng không phải thiếu nam nhân sống không nổi, liền tính thật sự đến lúc đó thiếu lợi hại, không phải còn có bụng đói ăn quẳng cái này từ sao. Nói vậy đến lúc đó này kén ăn thật xấu cũng nhất định hảo. Đối mặt tang khả tâm vấn đề thần phàm ngẩn người, chân mày cau lại, cho nên... Ngươi nói này đó cùng ngươi muốn mang theo nữ nhi đi có cái gì quan hệ? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trong hai mắt mở mịt căn bản không phải gật người. Muốn nói cái gì? Bước ngươi tỏ thái độ A, ngươi cái ngu xuẩn. Tăng khả tâm nếu không phải trên mặt còn che lại khăn lông, thật có thể trực tiếp một búng máu phun ở thần phàm trên mặt. Một quyền đánh vào đông thượng, muốn nháo lên lại không ai phối hợp đệ cây thang gì đó, thật là quá xuất ruột, này nội thương thật sự nghẹn tàn nhẫn. Tâm hảo mệnh, xem ra thần phàm nói, cái gì ngươi nghĩ muốn cái gì muốn rõ ràng nói, hoàn toàn là không đánh một chút chết khấu, nhân ra thói quen hạ mệnh lệnh cùng xem nhẹ người khác thái độ, toàn bộ bản lĩnh đều dùng ở nghiền áp người khác mặt trên, căn bản không lưu lại cái gì điền ở câu thông phương diện này. Khả năng khác còn hảo, giống nàng loại này dùng nháo đến tưởng dẫn đường hai người chi gian vấn đề, làm thần phàm tỏ thái độ, xem ra là hoàn toàn không diễn. Tang khả tâm buông khăn lông vô vô mặt, sửa sang lại biểu tình, đối với thần Phàm nói, ngồi, chúng ta sửa nói tiếng người. Thần Phàm cũng là cảm thấy tâm hảo mệnh, so làm mấy ngày thí nghiệm đều còn muốn mệnh, theo lời ngồi xuống trong phòng trên sofa, ngươi nói. Đáng thương thất thiếu chỉ cầu Tang nữ vương đừng náo. Chúng ta tới nói chuyện về tương lai sự tình. Tăng khả tâm ở đối diện ngồi xuống, ngươi nói chúng ta mẹ con là tính thế nào? Đối với Tăng Khả Tâm cùng nữ nhi có tính toán gì không? Chính mình nữ nhân cùng nữ nhi yêu cầu cái gì mặt khác tính toán sao? Thần phàm tuy rằng vẫn là nghi hoặc, bất quá thật vất vả Tăng Khả Tâm nhìn khôi phục bình thường, tự nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm trực tiếp mở miệng nói, mang các người hồi thần ra. Nga! Sau đó đâu? Tăng Khả Tâm không ngoài ý muốn, đi theo hồi kinh đô sao, nàng có chuẩn bị. Còn cần, cái gì sau đó? Thân phàm dừng một chút nhìn Tăng Khả Tâm hơi hát mặt, cảm giác Thái Dương lại có hãn muốn thoát ra tới, nhiều một câu, sau đó chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Ân. Tăng Khả Tâm gật gật đầu, lúc này mới hỏi ra mấu chốt nhất, chúng ta đây chi dàn quan hệ ngươi chuẩn bị như thế nào định nghĩa? Giống như trước giống nhau kim chủ cùng tình phụ. Kim chủ cùng tình phụ. Thân phàm nhấp khởi sắc mặt thượng mang ra một ít nhẫn mại. Hắn cảm giác này hai cái từ từ tăng khả tâm trong miệng nói ra thời điểm phá lệ làm hắn khó chịu, cỡ nào mất danh dự quan hệ, nhưng là hắn cùng tăng khả tâm ngay từ đầu xác xác thật thật chính là loại quan hệ này. Tăng khả tâm chỉ là vì trù học phí, mà hắn chẳng qua là ôm không sao cả thái độ, tiếp nhận rồi người khác hiếu kính lễ vật, người tình ta nguyện, một hồi đơn giản nhất bất quá tiền tài giao dịch, thật là một cái đối nam nữ chi gian tới nói tệ nhất mở đầu. Phía trước ra ra cùng phụ thân bọn họ nói thời điểm hắn còn không có mười phần ý thức được, như vậy một cái mở đầu đối hắn cùng Tăng Khả Tâm tới nói ý nghĩa cái gì, nhưng là hiện tại hắn tựa hồ có chút minh bạch, hắn thần phàm đối với Tăng Khả Tâm tới nói là sinh mệnh nhất bất kham một đoạn trải qua chứng kiến giả cùng tham dự giả, chẳng sợ hiện tại Tăng Khả Tâm đối hắn là thiệt tình thực lòng, nhưng là vết nhơ chính là vết nhơ. Như vậy tưởng tượng thần phàm ước chừng cũng có thể minh bạch tăng khả tâm nói phía trước những lời này đó là bởi vì cái gì, đối với hắn tới nói, dựa theo gia tộc nhất quán tiêu chuẩn, tăng khả tâm cùng nữ nhi chính là hắn vết nhơ, đồng dạng, hắn tồn tại làm sao không phải tăng khả tâm nhân sinh vết nhơ. Cho nên tăng khả tâm hiện tại hỏi không phải bọn họ quan hệ, mà là bọn họ tương lai khả năng tính. Ta biết chúng ta bắt đầu không tốt. Thần phàm nhìn đến tăng khả tâm khỏe miệng câu lấy cười nhưng ánh mắt lại là lánh liền biết kia đoạn quá vãng tang khả tâm kỳ thật trong lòng cũng là thực để ý, bất quá là không có cách nào. thân phàm nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy có điểm hoảng, mặt thế trước tang khả tâm là không có cách nào, nhưng là hiện tại là mặt thế, bên ngoài nói là binh hoang mã loạn nguy cơ tứ phía đều không quá, nhưng là cố tình dưới loại tình huống này tang khả tâm có rất nhiều biện pháp thoát khỏi hán. Chúng ta không nói trước kia được không? Thần Phạm đứng lên ngồi xuống tang khả tâm bên người, đem người vớt tiến trong lòng ngực. Chúng ta liền nói hiện tại cùng về sau. Ân, trước kia không có gì hảo thuyết. Tang khả tâm gật đầu, ai lại cùng hắn nói trước kia? Rõ ràng là chính mình nói, hiện tại lại vẻ mặt thảo não ủy khuất, thật là không thể hiểu được. Ta biết ngươi đối tâm ý của ta, ta về sau đều sẽ che chở ngươi, ta sẽ nỗ lực học làm một cái hảo trượng phu hảo phụ thân. Nhưng là, ngươi phải cho ta thời gian. Ngươi muốn bảo đảm nếu xảy ra chuyện gì ngươi phải hiểu được nói cho ta, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng muốn minh bạch nói cho ta, ta không am hiểu này đó thần phàm túi đầu trôn ở tang khả tâm cẩn cổ, nhàn nhạt, nhạt thanh triệt mùi hương làm hắn cảm giác cả người đều thả lỏng, về sau đừng nói mang theo nữ nhi đi, ta sẽ rất khổ sở. Hảo! Tăng khả tâm cứng đờ mà tùy ý thần phàm ôm một hồi lâu, mới thả lỏng thân thể, sau đó vươn đôi tay hồi ôm, Nàng cũng có chút lộn không quá minh bạch chính mình đối thần phàm ý tưởng, tựa hồ so nguyên lai chính mình tưởng muốn phức tạp một ít, bất quá thần phàm trong miệng trưởng phu cùng phụ thân này hai cái từ vẫn là làm tăng khả tâm hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này có tính không câu đến kim quy tế, tăng khả tâm ngấm lại hai người thân ra bối cảnh, trong lòng thằng hô, nàng quả thực có thể trở thành thảo căn cô bé lọ lem dốc lòng điện phạm. Bất quá, thần phàm, chúng ta tới thảo luận một chút tâm ý của ta đối với ngươi cái này khái niệm thế nào? Tang Khả Tâm Thái Dương vui sướng mà nhảy lên. Ngươi không cần phải nói ta đều minh bạch. Thần Phàm ôm Tang Khả Tâm đôi tay bắt đầu không thành thật từ trên xuống dưới giao động lên. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi không rõ chữ trắng bị Thần Phàm nuốt vào trong miệng, cả ngươi bị đè ở trên sofa. Không trong chốc lát Tang Khả Tâm liền cắn sofa cái đệm rầm gì. Sách. Tang Khả Tâm có chút hoảng hốt mà nghĩ đến. Vẫn là lưu trữ lần tới lại thảo luận đi, quả nhiên nàng cũng là khoáng thật lâu thật lâu, giống như cơ khát lợi hại, bị uy kén ăn nữ nhân thật là chịu không nổi. Tối đen như mực địa phương xuất hiện một cái toàn thân tuyết trắng đồ vật, đó chính là một cái biêng ngắm, cho nên bạch đi tang Thi vừa xuất hiện đại gia liền đều chú ý tới, mà quỷ dị chính là cái này tang Thi cũng không có đối bọn họ tiến hành công kích, chỉ là đứng xa xa nhìn bọn họ. Thường thường sửa sang lại một chút chính mình trên người áo bờ lọc trắng. Thần qua thậm chí cảm thấy hắn có thể cảm giác được đối phương thẹn thùng lại thấp thỏm tâm tình, thật giống như đứng ở ký túc xá nữ lâu trước muốn thông báo khẩn trương nam sinh, cũng giống ở nửa đường ngăn đón muốn đệ thư tình nữ sinh. Loại cảm giác này thật sự thực quỷ dị. Cái này tang thi nhìn dáng vẻ tựa hồ là cái nữ, bất quá cũng không phải thực xác định, gần nhất là bởi vì đối phương ẩn ở trong bóng tối. Thứ hai là bởi vì trên người áo bờ lật trắng rất là to rộng, hơn nữa đối phương thân cao hẳn là ở một M7 trở lên, quan trọng nhất chính là cái này tang thi động tác mang theo một cổ cứng đờ, cùng hiện tại đã coi như linh hoạt bình thường tăng thi thực không giống nhau. Bất quá mặc kệ đối phương là nam hay là nữ, thần qua đều không thể phóng như vậy một cái uy hiếp tồn tại ở phụ cận, vì thế từ giày lấy ra hai thanh trường truy thủ, ý bảo lương ra bốn người đừng cử động thanh sắc Chính mình tắt từ phía sau lặng lẽ đi qua. Nhân loại cùng Tăng Thi là không chết không ngừng mặt đối lập không có chút nào hòa hoán đường sống. Tăng Thi khát vọng huyết nụ, cho nên săn giết nhân loại. Trước mắt mới thôi nhân loại còn ở sợ hai Tăng Thi, nhưng là chờ đến lấy Tăng Thi tinh hạch vì tân nguồn năng lượng hết thể sinh hoạt nhu yếu phẩm sau khi xuất hiện, mọi người sẽ càng thêm tích cực săn giết Tăng Thi, thẳng đến cuối cùng. Thần qua không biết cuối cùng sẽ thế nào. Bởi vì hắn ở trong ngậu mặc dù là đã chết cũng bất quá tồn tại 3 năm tả hưu, cho nên hắn biết một ít phát triển, lại bởi vì cuối cùng trở lại thần gia căn cứ cho nên hắn biết rất nhiều mặt thế sau cơ mật, nhưng là hắn cũng không có nhìn đến cuối cùng tang Thi cùng nhân loại kết cục, bất quá này không ngại ngại hắn tự hỏi. tang Thi cuối cùng nhất định sẽ toàn bộ biến mất, bởi vì tang Thi sẽ không sinh sôi nảy nở, mà nhân loại sẽ sinh sản. Nhưng là về phương diện khác nhân loại làm sao không phải ở chợ giúp tang thi sinh sản, cho nên cho dù hắn tin tưởng vững chắc tang thi cuối cùng sẽ diệt sạch, cái này quá trình cũng nhất định là phi thường dài dòng. Thậm chí trong mộng 3 năm sau tang thi tiến hóa trình độ nếu là thật sự, kia thật đúng là làm người hái hùng cái vía những cái đó trừ bỏ sẽ không hô hấp, sắc mặt hơi hơi tái nhận, cơ hồ cùng nhân loại không có khác nhau tang thi là như thế nào một loại đáng sợ tồn tại. Bất quả trước mắt Tăng Thi cùng nhân loại kia nhất định là không có hòa hoãn đường sống, nếu muốn có điều hòa hoãn, kia đầu tiên nhất định yêu cầu Tăng Thi có thể khôi phục đến nhân loại bình thường chỉ số thông minh, hơn nữa khắc chế đối huyết nhục bản năng khát vọng, như vậy mới có khả năng. Cho nên thần qua trùy thủ không chút do dự đối với Bạch Di dị Tăng Thi cắt qua đi, nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia Bạch Di dị Tăng Thi thân thể cư nhiên giống thủy giống nhau vặt mèo. Sau đó ở chùy thủ sẹt qua sau lại khôi phục nguyên dạng, mặc dù là thần qua cũng là sử sốt, nhưng mà liền này một cái lué thần công phu. Bạch Y Tăng Thi đã xoay người lại đây, trực tiếp nào tới, thần qua nâng lên chùy thủ ngăn cản, nhưng là trùy thủ lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể. Không có chút nào đình trệ cắt cái không. Sau đó thần qua liền cảm giác được cánh tay thượng tê dần, Bạch Y Tăng Thi đã một ngụm cắn ở thần qua cánh tay thượng. Thần Qua không hảo hình dung giờ này khắc này trong lòng là cái gì cảm giác, hắn tựa hồ cái gì cũng không có tưởng, lại tựa hồ suy nghĩ thật nhiều, trước mắt có rất nhiều hình ảnh hiện lên, toàn bộ sau khi biến mất chỉ có một ý niệm, có phải hay không lại không còn kịp rồi, hắn lại muốn mang theo tiếc nuối rời đi hắn tiểu cô nương. Vô luận thần qua trong đầu tưởng cái gì, hoặc là nơi xa lương ra bốn người như thế nào hoảng sợ, hắn chỉ là phi thường theo bản năng nâng lên mặt khắc một con nắm trĩ thủ tay huy hạ. Sau đó cắt đứt bạch di tang thi đầu. Nguyên lai like ở ăn cơm thời điểm thân thể là thực thể hóa sao. Thần qua chụp nát bạch di tang thi đầu, bạch di tang thi thân thể cũng đổ xuống dưới. Áo bờ lọc trắng trong quần áo còn rất ra tới một phen tiểu xảo giao phẫu thuật. Giao phẫu thuật thực bóng loáng thật xinh đẹp, có thể thấy được là lúc nào cũng lấy ra tới vớt ve vướt ve ô yếm chi vật. Giao phẫu thuật trôi đau trên có khắp một loạt chữ nhỏ lờ gì tốt nghiệp vui sướng lờ. Không cần lại đây. Thần qua đối với lại đây bốn người phất phất tay, mấy ngày nay vẫn luôn ở bên nhau, vật chất ở nơi nào các ngươi cũng đều biết, chờ tuyết hóa sau liền dựa theo ta phía trước nói lộ tuyến đi, chờ tới rồi bên kia nếu các ngươi muốn đi nơi khác, cũng có thể tùy ý, ta đổi cái phương hướng đi. Thần qua nói xong lúc sau liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu nóng lên, căn bản không cho mọi người phản ứng thời gian trực tiếp dẫm lên tuyết động xoay người chạy lấy người. 3. Đại ca lương gia tiểu đệ không nghĩ tới sẽ nửa đường ra loại tình huống này, thần qua chính là vì bọn họ mới bị tang thi cắn được, hiện tại vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn đối phương rời đi chờ chết sao? Bọn họ chính là toàn gia đều là bác sĩ. Lương ba ba lắc lắc đầu, ngươi nói chịu cái gì thương không tốt, chẳng sợ chàng xuyên bụng lạ, bọn họ bên này bốn cái bác sĩ, như thế nào cũng có thể cứu trở về tới, cố tình là làm tang thi cấp gặp một ngụm. Người thường cảm nhiễm tăng thi vì rút biến thành tăng thi tỷ lệ là 99.9%, mà thần qua không hề nghi ngờ giống như bọn họ đều là đều là người thường, cũng liền nói trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không thần qua chỉ có thể là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi vào đi thôi, ta đi xử lý một chút cái này tăng thi thi thể. Trước sau trầm mặt lương ra đại ca mở miệng, lương ba ba gật gật đầu bất quá vẫn là đối hai cái nhi tử nói, chúng ta tạm thời cũng đi không được. Nếu thần đại thiếu không có biến thành tăng thi nói nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Thấy hai cái nhi tử tán đồng gật đầu mới nói tiếp, lão đại xử lý xong trở về nhìn, ta cùng em út đi nghỉ ngơi, từ giờ trở đi chúng ta muốn dựa vào chính mình phụ trách an toàn, về sau nhất định phải lưu một người là thanh tỉnh. Lương gia tiểu đệ cùng lương ba ba rời đi, lương gia đại ca mới ở bạch di tăng thi thi thể phía trước chậm rãi ngồi sổm xuống, dối tay nhặt lên rơi trên mặt đất giao phâu thuật. Nghĩ mặt thế trước sắc thật có cái y học giao lưu hội, bệnh viện phái ra đi người chung, trong đó có một cái là hắn đại học học muội cũng là cùng ra một vị đạo sư sư muội tên cứ gọi Lý Cẩn. Đó là một cái thực thanh lánh nữ hài tử, hắn ấn tượng cũng không nhiều, bất quá hắn đạo sư vẫn thường dùng dao phâu thuật làm tốt nghiệp lễ vật, hắn cũng từng thu được quá, kia một năm hắn vừa vận hồi trường học xem đạo sư, sau đó bị đạo sư sung cu giúp hắn khắc tên. Nói là coi như hắn cái này đại sư huynh đưa, hảo hảo cổ vũ cổ vũ phía dưới sư đệ sư muội Giờ phút này tay này bắt tay thuật đao chính là hắn thân thủ khác, cho nên cái này chính là sau lại cùng hắn tiến cùng ra bệnh viện lý cần sao. Lương gia đại ca nhéo dao phẫu thuật thật dài thở dài một hơi, một cái người quen tăng thi, quá bình thường, chẳng qua bởi vì hồi lâu không có đụng tới cho nên vẫn là có chút khổ sở, bắt tay thuật đao bỏ vào chính mình trong túi. Sau đó mang lên bao tay bắt đầu rửa sạch tang thi thi thể, cuối cùng sở hưu hóa thành một phen liệt hỏa biến mất đến không còn một mảnh. Thân qua tận khả năng ở chính mình còn có thần trí dưới tình huống rời xa lương ra bốn người, cả người mạc danh nóng lên làm hắn cảm thấy đi bộ ở trên nền tuyết đều là một kiện thoải mái sự tình. Hắn thậm chí thường thường liền không lương bớt một phen tuyết chụp ở chính mình trên mặt, làm lệnh băng kích thích trợ giúp chính mình không mơ hổ qua đi. Thần qua tìm được ngõ nhỏ chỗ sâu trong một loạt đơn sơ phòng ở, bên trong có hế ẩm hương vị, càng nhiều thật là mùi rượu, hắn suy đoán nơi này nguyên lai like hẳn là một cái tư nhân quy mô nhỏ hủ rượu xưởng Thấy từng hàng lưu nước to cùng cái ở mặt trên nệm rơm thần qua khẳng định chính mình suy đoán, nhìn thoáng qua ngã vào bên cạnh chiêu bài cùng chiêu bài thượng vết máu, hẳn là bên ngoài chiêu bài bị lấy đảm đương vũ khí. Thần qua không có như vậy nhiều tâm tư đi qua khác. Hắn chỉ nghĩ lập tức tìm cái nghiêm mật địa phương đem chính mình khóa lên, hắn cảm thấy thần chí càng ngày càng mơ hồ, nếu cuối cùng biến thành tang thi vậy không ra đi thai họa người khác, nếu may mắn bình yên vượt qua, như vậy hắn mơ hồ trong khoảng thời gian này cũng cần thiết có cái có thể bảo đảm an toàn địa phương. Cái này địa phương tựa hồ đã không có người, thần qua bắt một phen tuyết hồ ở chính mình trên mặt, nhìn địa phương tương đối chống trải sưởng, mày hung hăng nhữ lại, cuối cùng có thể là hắn vật khí. Hắn phát hiện một cái hầm, không có chút nào do dự thần qua dùng sức đẩy ra hầm mặt trên đệ nặng đa phiến, mở ra sau phát hiện phía dưới không gian rất lớn, tuy rằng thực hắc cám lại lộ ra một cổ hủ bại hương vị, nhưng là phi thường an tĩnh, không có một tia vật còn sống hơi thở. Thần qua cũng bất chấp tinh tế điều tra, xoay người đem hầm thượng tấm ván gỗ hợp nhau tới, từ túi quần lấy ra nho nhỏ đèn tin hướng bốn phía chiếu một vòng, trừ bỏ một ít tạp vật chính là điệp ở bên nhau túi. Xem này đó túi tựa hồ hẳn là gạo Cũng đúng, rượu gạo nhưng còn không phải là dùng gạo sản xuất sao Phát hiện không có không ổn thần qua mới tìm một bó dây thường phản hồi qua đi Đem hầm tấm ván gỗ thượng bắt tay cùng bên cạnh khóa khấu chặt chẽ mà bó ở bên nhau Tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn chỉ dựa vào tang thi bản thân lực lượng là không có khả năng mở ra Thở dài nhẹ nhõm một hơi thần qua tìm cái địa phương hoa Hầm tuy rằng không ấm áp hơn nữa tổng thể độ ấm thiên thấp Bất quá giờ này khắc này so với băng thiên tuyết địa bên ngoài vẫn như cũ muốn tốt hơn rất nhiều, cả người lửa nóng thần qua xác định tạm thời sau khi an toàn thân thể hơi hơi thả lỏng, cơ hồ là lập tức có chút hoảng hốt thần chí liền bị hoàn toàn nuốt hết. Thanh hát sắc theo thần qua tay nhanh chóng nội lan tràn tới rồi toàn thân, kêu bá đạo bộ dáng căn bản không giống như là tang thi vi rút, rốt cuộc tang thi vi rút tuy rằng cũng là không thể tránh nghịch, từ gen phương diện hoàn toàn vặn vẹo bản chất ngoạn ý nhi. Nhưng là tăng thi vi rút giống nhau đều là có thời kỳ ủ bệnh, dài nhất có thể đạt tới đến 12 tiếng đồng hồ. Thời kỳ ủ bệnh càng dài đại biểu thân thể bản thân đối tăng thi vi rút bài xích càng nhỏ, mà như vậy nhanh chóng toàn diện lây bệnh. Cùng bùng nổ đã thoát ly bình thường phạm trù. Thân qua cũng biết thân thể của mình thực không thích hợp nhì, nguyên bản đẻ ở trong thân thể nơi này tán loạn lực lượng giờ phút này lại an tĩnh lại, giống như ngủ đông lên giống nhau. Mà kia cổ lửa nóng giống nhau nhiệt độ lại trước sau dừng lại tại thân thể mặt ngoài, đối thân thể nội bộ không thể đi tới mảy may. Giờ phút này thần qua cảm giác thân thể của mình đã hóa thành hai cái trận doanh, một cái là dương nhanh múa vốt thanh thế to lớn ngọn lửa mãnh thú, một cái khác là nhìn an tĩnh nhưng là lại hơn phân nửa cái thân thể đều chôn ở ngầm không biết sâu cạn băng tuyết cự thú, thân thể cũng là nội lãnh ngoại nhiệt song trọng dày vò. Không biết qua bao lâu băng tuyết mới từ bên ngoài thân bắt đầu ngưng kết, đi bước một cắn nuốt ngọn lửa cự thú. Trong thân thể cự thú vẫn không nhúc nhích nhìn ngọn lửa mánh thu chậm rãi dây dùa bị băng tuyết toàn bộ cắn nuốt rớt, tùy ý giống như đang xem một cái nho nhỏ ngoạn ý nhi. Nhắm mắt lại thần qua bỗng nhiên mở to mắt, thở hồn hển ngồi dậy, phát hiện chính mình hình như là trong nước vớt ra tới giống nhau. Trước tiên mở ra đèn tin xem xét chính mình bốn phía, cùng phía trước mơ hồ quá khứ thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá hắn cả người quần áo toàn bộ đều ướt, nguyên bản nằm địa phương còn có một đại quán hình người hát thủy, kiểm tra chính mình mới phát hiện chính mình trên người giơ đến căn bản không thành bộ dáng, giống như một cái ở cầu vượt hạ lăn lộn đã. Nhiều năm không có tắm xong người giống nhau. Thân qua thiếu chút nữa bị chính mình hun phun ra, đứng dậy giật giật phát hiện không có kỳ quái địa phương, lập tức bung lỏng ra cái nắp thượng dây thừng từ hầm đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng. Trên mặt đất băng tuyết cũng đã tan giã thần qua ý thức được hắn mơ hồ quá khứ thời gian hẳn là tương đương trường. Trước tiên cũng không phải khác, mà là đi xem xét lương ra bốn người có phải hay không đã rời đi. Tới rồi phía trước đặt chân địa phương quả nhiên đã không có người, bất quá trên tường dùng than cửi viết một chuỗi con số cùng văn tự hỗn loạn đoạn ngữ, phía dưới còn họa một tay thuật đao. Đây là trên đường hắn ở ban đêm không có chuyện gì thời điểm giáo lương ra huynh đệ một loại bình thường tiếng lóng. Này một chuỗi dài phiên dịch lại đây chỉ có một từ tây chân tường hạ. Thần qua đi vào tây chân tường hạ, bên kia đối với mấy cái vứt đi cái giá, tìm kiếm một chút sau tìm được một cái phình phình đại ba lô, mở ra vừa thấy có quần áo có thủy còn có đồ ăn, thậm chí còn có hai cái nho nhỏ hình lưu đạn. Thần qua thở ra một hơi, không thể không nói lương ra hai anh em lưu lại mấy thứ này khả năng chỉ là để ngừa vặn nhất, nhưng lại cho hắn tỉnh không ý chuyện. Chờ xử lý hảo hết thể thần qua tìm một chiếc bình thường xe tư nhân thay đi bộ, lúc này mới bắt đầu tình tế suy tư chính mình thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cho rằng hắn phía trước liền thức tỉnh rồi dị năng, trong thân thể kia cổ nguyên bản tán loạn lực lượng chính là chứng cứ, cho nên tăng thi vi rút mới không có cảm nhiễm hắn, nhưng là hiện tại thân thể kia cổ thích tán loạn lực lượng đã không thấy, thay thế là mặt khác một cổ tương đối bình thản ổn định lực lượng. Hơn nữa cũng có thể thuận lợi đạo xuất thân thể ở ngoài, nhưng là hắn bốn phía hoặc là thân thể không có xuất hiện chút nào dị thường. Đây là kỳ quái địa phương, thần qua có thể khẳng định chính mình thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa cổ lực lượng này tựa hồ còn không nhỏ, nhưng là cổ lực lượng này rốt cuộc có ích lợi gì thật là hoàn toàn không có manh mối. Bên này thần qua một đầu hồ nhão, bên kia thần phàm ở đói bụng đã hơn một năm sau rốt cuộc ăn no một đốn, cả người thích trí vô cùng. Đôi tay vuốt tăng khả tâm hoạt hoạt nộn nộn mi bối, tâm tình thập phần sung sướng. Đừng! Náo tang khả tâm ách giọng nói mơ mơ màng màng đến hừ hai chữ. Thân thể ở khôi phục cảm giác chính là dị năng ở trôi đi quá trình. Cái này bị máy đóng cọc định đánh không biết vài lần mỏi mệt nhưng cùng ngũ hành xả không thượng một chút quan hệ. Cho nên không tiêu hao dị năng bị động thiên phú kỹ năng ngũ hành vô thương là vô dụng. hữu dụng chỉ có yêu cầu tiêu hao dị năng tư mục chi hoàng biến hóa chưa khỏi hệ dị năng. So với thường nhân nghịch thiên khôi phục lực cũng khiêng không được thần phàm này chỉ đói bụng hồi lâu mánh thú, tang khả tâm giờ phút này có một loại nhận chi, thần phàm ở trừ bỏ nàng lúc sau cũng không có mặt khác nữ nhân, trừ bỏ nhất định thói ở sạch, nàng lại nét đẹp nội tâm ở ngoài, chỉ sợ không ai khiêng được hắn cũng là một cái vấn đề lớn. Nhìn thủ hạ thân thể lấy mắt thường thấy được tốc độ chậm rãi khôi phục ánh mạch, sở hữu dấu vết chậm rãi giấu đi, thần phàm lại có chút ngao ngoe rụt dịch lên bên người nhân thân thể biến hóa tăng khả tâm sao có thể sẽ không biết lập tức hổ mặt trường hướng thân phàm giơ tay liền đem gác ở nàng trước ngực bàn tay to trụ đi xuống ngươi lại đến tin hay không ta lập tức đem ngươi ném tới trong không gian đi thân phàm còn tưởng sờ lên tay một đốn ra mặt cứng đờ sau duỗi tay sờ đến kia một đoạn tinh tế vòng eo sau đó đem người kéo vào trong lòng ngực ta liền ôm một cái rõ ràng là lãnh đạo ngữ khí Tăng khả tâm chính là từ bên trong nghe ra nho nhỏ ủy khuất. Tăng khả tâm mắt trợn trắng, người đến so đo, nàng hiện tại chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ mở giấc, ngủ phía trước còn không quên công đạo một câu. Ngươi như vậy tốt tinh lực đi phía dưới mang phàm phàm, thời gian lâu như vậy không thấy ta nên muốn náo loạn. Thân phàm nhìn xem trong lòng ngược đại mỹ nhân có chút luyến tiếc buông tay. Nói tốt hảo phụ thân đâu. Tăng khả tâm liền mí mắt đều bất động một chút. Nói xong này một câu liền trực tiếp chìm vào mộng đẹp, thần phàm cẩn thận rút ra chính mình tay, tùy tay lấy quá quần áo một khoác vào rửa mặt hết. đại mỹ nhân lại luyên tiếp, tiểu mỹ nhân vẫn là muốn đi ôm, nghĩ đến đây còn sờ sờ cái mũi, phảng phất trước mắt còn có nữ nhi tốn bình sữa hướng trên mặt hắn tạp hung hãn dáng vẻ. Cái kia hung hãn bộ dáng không tự chủ được liền cùng cầm đao chỉ vào hắn tang khả tâm trọng điệp, tựa hồ nữ nhi lớn lên là giống hắn, nhưng là tính tình nói không chừng là giống tang khả tâm. Chờ tăng khả tâm tỉnh lại thời điểm bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, nhưng là cứ việc như thế độ ấm vẫn như cũ vẫn là rất thấp, hơn nữa Thái Dương vẫn như cũ vẫn duy trì mới vừa dâng lên một chút bộ dáng, sạch sẽ không chung làm mọi người không tự chủ được tưởng tượng, này có phải hay không chính là chuyển chung không có ô nhiễm trước không chung, nhưng là nó vô cùng mỹ lệ đồng thời đã làm không ít nghĩ đến nhiều người bắt đầu phát sầu. Trước kia ở địa cầu 2 cực liền có ngày mặt trời không lặn cùng cực dạng, Khó là bởi vì kia hai cái địa phương trung gian tuyết động, cho nên mặc kệ là ngày mặt trời không lặn vẫn là cực dạ, trừ bỏ lạnh vẫn là lạnh, một năm không có bốn mùa cũng không có gì hảo thuyết, nhưng là hiện tại xem ra địa cầu tự quay đã đã chịu ảnh hưởng, về sau là sẽ có tân ngày đêm quy luật vẫn là cuối cùng hoàn toàn dừng lại, một nửa vĩnh đêm một nửa với ngày, đây đều là nói không chừng. Nhưng là còn có một cái lớn hơn nữa vấn đề tồn tại, đó chính là địa cầu trừ bỏ tự quay Nàng vẫn là vây quanh Thái Dương quay quanh, theo địa cầu cùng Thái Dương khoảng cách biến hóa trên địa cầu xuất hiện hoặc sáng hiện hoặc không rõ ràng bốn mùa biến hóa, nhưng là không thể phủ nhận một chút đó chính là mùa hè là địa cầu nhất tới gần Thái Dương thời điểm, nếu lúc ấy trùng hợp. Không, căn bản không có trùng hợp, là nhất định sẽ có một nửa địa cầu diện tích ở mùa hè nhất tới gần Thái Dương thời điểm ở vào ngày mặt trời không lặn. Như vậy sạch sẽ không thể ngăn cản một chút Thái Dương không trùng. Tới rồi ngày mặt trời không lặn mùa hè, quả thực đáng sợ làm người không dám đi xuống tưởng Tăng khả tâm thậm chí có chút tưởng nghiệm mặt thế trước kia ánh mặt trời đều xuyên không ra sám xịt không chung. Hiện tại chỉ có gửi hy vọng với nhân loại khoa học kỹ thuật có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ bị buộc ra tới, tốt nhất tiến triển cực nhanh, các loại thứ tốt cỏ cỏ toát ra tới. Chúng ta sang không nhiều lắm, phòng trừng căng không được như vậy lớn lên khoảng cách. Mặt thế đã tiếp cận 3 tháng. Hạn sử dụng đoạn đồ vật cơ bản đã hư không sai biệt lắm, mà nên tiêu hao đồ vật, bay ở bên ngoài phòng trừng cũng tiêu hao không sai biệt lắm, trừ phi vận khí nghịch thiên bằng không chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ. La Mục nói ra sang không nhiều lắm sự tình, kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ, rốt cuộc kéo quải thức phòng xe như vậy đại một cái gia hỏa háo du lượng là phi thường kinh người, cũng liền bọn họ bên này tương đối hoang vắng, bọn họ lại ngay từ đầu liền đi vùng ngoại thành. Thấy chạm xăng dầu tất không buông tha mới có thể chống được hiện tại, thậm chí có minh an lúc sau, dừng lại nghỉ ngơi khi, liền ven đường vứt đi chiếc xe đều không buông tha, nhưng là tới rồi hiện giờ cũng không sai. Biệt lắm. Không sao, ta sẽ chuẩn bị. Thần phàm ôm tiểu bao tử một mình ngồi ở hoạt động thất một bên trên sofa, bộ dung ở bên cạnh cái chán đổ mồ hôi làm thần phàm bố trí tác nghiệp, những người khác tắc tứ táng ngồi, đồ vật đã không sai biệt lắm toàn bộ thu thập hảo. Hiện tại liền kém cuối cùng kiểm tra một lần ra sản liền có thể lên đường. Tang khả tâm rửa mặt hảo xuống dưới liền thấy mọi người đều vây quanh ở trung gian cái bàn biên, chính nhìn một bức bản đồ, trên bản đồ tiêu vài cái xoa xoa, bên cạnh viết cái gì cái gì căn cứ, xem ra là mặt thế sau tân thế lực phân bố. Phu nhân buổi sáng tốt lành. Giang Liễu dẫn đầu chào hỏi, chính mình thiếu ra không ở hắn đều thời khắc chú ý xưng hô biến hóa, hiện giờ thiếu ra tới cũng. Còn không hảo hảo manh soát tồn tại cảm, bọn họ phía trước sự tình còn không có xử lý đâu, liền nghĩ nhà mình thiếu ra có thể xem ở bọn họ không có công lao cũng có khổ lao phân thượng có thể khoan thứ một vài. Giang liễu một tá tiếp đón, la mục cùng Diêu Phi liền theo sát sau đó, thậm chí liền tô vãn hạ cũng sửa miệng, minh an cuối cùng còn tiện hề hề kêu một tiếng tẩu tử. Tăng khả tâm nhướng mày nhìn về phía thân phàm trước kia người không ở đó là tùy tiện bọn họ kêu. Ngược lại còn có thể tỉnh không ít chuyện, nhưng là hiện tại thần phàm đều tới bọn họ còn như vậy đều đó chính là được thần phàm hướng vào. Nay liền có ý tứ, lén nhận định là một chuyện, bên ngoài thượng lấy ra tới lại là mặt khác một chuyện, tăng khả tâm khỏe miệng một loan, thần phàm loại này thế gia tử không cần đem nàng cụ thể hồi phục trong nhà, cứ như vậy gào khai thật sự được chứ? Thần phàm liền như vậy tự tin trong nhà sẽ không phản đối. Vẫn là nói trong nhà ý kiến hắn cũng không để ở trong lòng. Có phải hay không phản đối, với hắn mà nói căn bản không đau không ngỡ? Lại hoặc là thuyết phục thường ý nghĩa thượng đại gia tộc quy củ căn bản không làm gì được thần phàm. Người trước là không tuân thủ quy củ, người sau còn lại là không cần thủ quy củ, kẻ yếu tuân thủ quy củ, có thực lực người khiêu chiến quy củ, mà cường giả chân chính chế định quy củ, đây là thiên cổ bất biến đến định luật. Nói thật tang khả tâm cũng không biết thần phàm tại gia tộc rốt cuộc có thế nào địa vị lại hoặc là ở đồng dạng cấp bậc quần thể chung lại là thế nào một cái tồn tại, nhưng là quang suy nghĩ một chút mặt thế chức thần phàm tùy hứng trình độ, cùng hiện tại như cũ không thay đổi sống tổ tông bộ dáng phỏng trừng như thế nào cũng là mặt sau khả năng tính lớn một chút, cấp bậc thấp nhất cũng nên là khiêu chiến quy của người. Tăng khả tâm cảm thấy hẳn là vì về sau khả năng tình cảnh điểm cái tán, giải cái hoa, nói không chừng cũng có thể quá một phen yêu phụ hồ ly tinh gì đó nghiện, Đồng thời vì kia còn không biết rõ lắm cụ thể thần gia yên lặng điểm cái xác này nên tạo nhiều ít nghiệt mới có thể ra như vậy cái tùy hứng đại ma vương. Nhưng mà tang khả tâm hiển nhiên xem nhẹ thần gia tạo nghiệt trình độ, bởi vì thần gia như vậy xà tinh bệnh đại ma vương không phải một cái mà là một đôi. Tang khả tâm trước cùng thần phàm trong lòng ngực tiểu bao tử nị vai trong chốc lát sau, liền cầm văn lỷ đưa lại đây bánh rán hành tử cuốn miếng thịt cùng phèn săn lên. An xong sau mới hổ chi hậu giác phát hiện bọn họ lộ tuyến tựa hổ có vấn đề. Thế giới này đại lục khối cùng tăng khả tâm nhận chi không quá giống nhau, nhưng là bởi vì địa lý vị trí vẫn là không sai biệt lắm quan hệ, cho nên sơn xuyên địa mạo tổng thể vẫn là tương tự, có thể là lịch sử tính tất yếu, cũng có thể tự nhiên đại quy tắc. Tóm lại cái này thư chung cùng loại với hoa hạ quốc gia, nó thủ đô cũng là ở toàn bộ quốc gia phía đông mặt bắc. Mà nhất Phồn Vinh cũng như cũng là Đông Nam vùng Duyên Hải, Tây Bộ đồng dạng là địa vực rộng lớn dân cư tương đối thưa thất khu cao nguyên. Tang Khả Tâm cho rằng bọn họ mục đích địa hẳn là nguyên bản chính trị trung tâm, hiện tại trước hết ổn định cùng hoàn thiện phương tiện xuống dưới kinh đô, nhưng hiển nhiên nàng ý tưởng sai lầm. Trên bản đồ một cái bốn lượn thêm thô tơ hồng nói rõ mục đích địa là hướng Tây Bắc phương hướng, muốn đặt ở cổ đại nơi đó cảm giác chính là binh ra vùng giao tranh. Một nửa đồng có một nửa đồng ruộng cái loại này. Cho nên đây là muốn thành lập một cái tân căn cứ tiếp ấu. Mặc danh, Tăng Khả Tâm liền nghĩ tới tự lập vì vương này bốn chữ. Động lực giải quyết, như vậy mọi người hẳn là liền phải dọn dẹp một chút chạy lấy người. Tăng Khả Tâm đổi hảo quần áo bọc mau lanh áo khoác đứng ở biệt thự trước mặt, thần phàm ôm đồng dạng bọc thành cầu tiểu bao tử đứng ở bên cạnh. Nhìn Tăng Khả Tâm có chút xuất thần mở miệng nói, như thế nào? Có chút liên tiếp. Đây là nàng đi vào thế giới này sau trụ quá dài nhất một chỗ, nơi này có nàng bất đắc di cùng thỏa hiệp, có nàng sợ hãi cùng mờ mịt, cũng có nàng vui sướng cùng hy vọng. Nơi nào liên tiếp? Thân phàm có chút vô ngữ, cô nương này đem toàn bộ biệt thự đều dọn không, liền bức màn đều không có bông tha, này biệt thự hiện tại chính là vỏ rỗng, nàng còn ở nơi đó không tha cái gì. Chẳng lẽ muốn trực tiếp đem biệt thự sạn lên toàn bộ ném vào trong không gian mới tính xong? Tang Khả Tâm giơ tay nhẹ nhàng đóng lại biệt thự đại môn, nghe vậy xinh đẹp hai mắt níu lại, nghiêng đầu liếc xéo thần phàm liếc mắt một cái, cái này biệt thự chính là ngươi tặng cho ta lễ vật đầu, cũng là chúng ta ngay từ đầu sinh hoạt địa phương, như thế nào, ngươi thực bỏ được. Cái này cần thiết liên tiếp. Thần phàm trên mặt biểu tình một đốn, sau đó trên mặt chậm rãi trồi lên một tia hồng nhạt, cảm giác chính mình nửa người đều đã tê dần, đầu quả tim tử ngứa. Thoáng tránh đi tăng khả tâm cặp kia muốn nói còn xấu hổ mắt to, nghiêng đầu thanh thanh hết hầu nói, ta sẽ lại đưa người một đống. Tăng khả tâm tuy rằng không có muốn phòng ở ý tứ, bất quá có người đưa chẳng lẽ còn không cần sao. Vì thế lập tức cong lên mặt mày đôi tay liền câu lấy thần phàm không kia chỉ khủy tay, cả người đều dán qua đi, ta liền biết người đối ta tốt nhất. Ấn. Rất là lãnh đạm lên tiếng, thần phàm một tay ôm chớp đôi mắt cắn núm vũ cao su tiểu mỹ nhân một bàn tay bên dán nũng nịu đại mỹ nhân cả người lại nhìn càng thêm đến thanh tâm quả dục cao quý lanh diễm lên lại xứng với kia giống như thần chi dung mạo thật giống như ngồi ngay ngắn kiểu trọng thiên vô dục vô cầu chỉ hỏi đại đạo thiên thần đương nhiên nếu là hắn hai con mắt không cần như vậy lượng liền càng giống tăng khả tâm mặt ở thần phàm trên cổ tay cọ cọ không giấu vết dơ tay đẻ đẻ người có chút đau đến quay hàm đại ma vương như thế nào liền như vậy đâu đâu còn không có ra cửa đã bị hung hăng nguy một phen cẩu lương các bạn nhỏ, yên lặng ở trong lòng chắt một phen tiểu nhân sau cũng chỉ có thể nên làm gì liền làm gì, bất quá thẩm tư nhiên liền bi thôi, tựa hồ bị các loại tìm tra, ai kêu hắn không có thất thiếu dọa người khí chẳng nhưng lại cũng ở liên tục không ngừng nghỉ cẩu lương đâu. Bọn họ chạm thứ nhất là cách vách thành thị hân minh căn cứ, tốt nhất dừng lại một chút tu chỉnh lúc sau ở lại lần nữa trời tối phía trước đuổi tới ở hướng tây bắc phương hướng thành phố S Thấm Dương căn cứ tiếp theo ở Thấm Dương căn cứ vượt qua dài dòng đêm tối lại sau đó ở Thái Dương dâng lên lúc sau một hơi chạy tới tây bắc đương nhiên đây là một đường tương đối thuận lợi đi pháp chẳng qua hiện giờ loại này thời điểm dọc theo đường đi nguy hiểm đó là nói không rõ cho nên này cũng bất quá là cái kế hoạch cụ thể muốn xem trên đường cụ thể tình huống nay không mới vừa lên đường liền gặp phiên thoái nô no. Có lẽ cũng không thể xưng là phiền toái, đối phương một đám mười mấy người chẳng qua là muốn đi theo cùng nhau kết bạn đồng hành đi trước hân vinh căn cứ. Thần phàm đối với Giang Liếu lại đây hội báo chỉ cho cái thực hờ hữu ánh mắt, liền ở Giang Liếu cho rằng chính mình thiếu ra sẽ không phản ứng hắn thời điểm. Liền nghe được lương bạc thanh âm mở miệng, chỉ cần không ngại ngại chúng ta, như vậy tùy bọn họ. Giang Liếu nghe được lời này quả thực kinh tủng, liền ở bên cạnh cùng Minh An thẩm tư nhiên bọn họ cùng nhau thảo luận. Bộ dáng gì mới có thể làm kiếp nổ không khí cùng dông ruột đạn có thể hoàn mỹ kết hợp, có thể hay không đem lôi điện hệ dị năng thêm ở mặt trên gia tăng uy lực tô văn hạ, cũng không thể tin tưởng ngần đầu. Dựa theo vị này đại ma vương tính tình không phải hẳn là hoàn toàn không để ý tới sao. Được đến một cái lăn tự nói không chừng đều là nhân tử. cư nhiên cho phép những người này đi theo bọn họ cùng nhau, đại ma vương đây là đổi tính. Bất quá thần phàm căn bản liền không để ý người khác gặp quỷ giống nhau biểu tình, mà là sách theo chính mình trường đao lại cấp đi đao pháp tăng khả tâm sửa đúng không đủ chỗ, đem một ít chiêu thức còn cải tiến một chút, cái này làm cho tăng khả tâm đi lên động tắc càng thêm lưu sướng, đi xong một lần so trước kia đi xong hai lần cảm giác tựa hồ tiêu hao còn muốn nhiều một ít. Thật là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thần phàm cũng tới hứng thú. Dùng tay trường đao ở chính mình dưới chân vẽ một cái đường kính một mét quyển quyển, cũng không rút ra vỏ đao, trực tiếp hợp với vỏ đao một tay cầm đao. Sau đó ý bảo tăng khả tâm đi lên thử xem, tăng khả tâm cũng không ngượng ngùng, Đôi tay nắm đao trực tiếp bổ qua đi, kết quả không có ngoài ý muốn bị thần phạm toàn phương vị nghiền áp một lần. Chẳng những là tốc độ thượng, càng là đao cùng thân thể phối hợp thượng cũng là tùy tâm cho nên, thật giống như trong tay. Trường đao đã là thân thể một bộ phận giống nhau. Nhất hố chính là tăng khả tâm đem nguyên bản ở vây xem người đều sợ tới mức lánh mở ra, các loại góc độ xảo quyệt, các tổng tiện chiêu chơi tẫn, nhưng thần phàm lăng là hai chân đều không có gì ra cái kia một mét vòng tự, tăng khả tâm mệt đến thở hồng hộc chống song đau nghỉ ngơi, tuy rằng không cam lòng, nhưng là thật sự ý thức được chính mình còn kém thật sự xa, trước mắt nàng cùng thần phàm khác không nói, chỉ là thể lực cùng thân thủ liền hoàn toàn không phải ở một cái mặt thượng. Thân phàm đem trường đao quải hồi đai lương thượng sau mở ra chính mình dị năng lĩnh vực tự do bên ngoài màu xanh lục năng lượng theo hắn tâm ý không ngừng hội tụ cuối cùng toàn bộ hướng tăng khả tâm trên người dung qua đi một cổ thoải mái ấm áp làm tăng khả tâm sương sốt, dừng sử dụng dị năng khôi phục thân thể của mình ngược lại bắt đầu hấp thu này cổ ấm áp năng lượng chậm rãi kia cổ năng lượng toàn bộ dung vào trong thân thể toàn bộ thân thể đều là một nhẹ cùng tiêu hao dị năng chữa trị thân thể sau cảm giác rất giống nhưng là không có cái loại này dị năng tiêu hao lúc sau hư không cảm giác, ngược lại trong lòng cảm giác kiên định không ít. Tăng khả tâm biết thế giới này dị năng thăng cấp, trước mắt đều là dựa vào không ngừng sử dụng cũng có thể tăng lên thuần thục độ do đó thăng cấp, trở về sau mọi người nắm giữ tinh lọc tinh hoạch năng lượng kỹ thuật, đến lúc đó sử dụng chuyên môn tinh lọc dung dịch trừ bỏ tăng thi tinh hoạch thượng virus, lại tìm được xứng đôi chính mình dị năng tinh hoạch, liền có thể trực tiếp đương ăn vật dùng ăn tăng lên dị năng cấp bậc Nhưng là thực hiện nhiên thần phạm dị năng là một khác điều thăng cấp lối tác Dị năng thăng cấp nói trắng ra là cùng tu tiên dựa linh lực tu luyện là không sai biệt lắm. Dị năng thăng cấp yêu cầu rất lớn năng lượng, bởi vì dị năng thuộc tính bất đồng, sở hữu mọi người thể chất cũng bất đồng, một phương diện tận lực khai quật bản thân trong thân thể năng lượng, về phương diện khác chủ động thân thiện cùng hấp thu tự do bên ngoài xứng đôi thuộc tính dị năng, hai phương diện cho nhau tác dụng, cuối cùng mới nhưng thành công thăng cấp. lại đến Tăng khả tâm hai mắt sáng lấp lánh nhìn thần phạm, nếu sẽ không mỏi mệt như vậy ra tăng tốc độ rèn luyện chính mình là không còn gì tốt hơn. Kia cái gì, nếu không thất thiếu ngươi cùng tẩu tử lên xe đỉnh. Minh ăn vô vỗi chính mình thủ hạ đều là đao ngân kim loại vách tường, có phải hay không bởi vì có hắn cái này kim loại hệ dị năng giả ở, cho nên tại như vậy tiểu nhân trong không gian trình diễn toàn vai võ phụ cũng là hoàn toàn vô áp lực. Vì thế thực mau cùng ở phòng xe mặt sau mấy chiếc xe liền nhìn đến một nam một nữ bò lên trên phòng xe xe đỉnh, sau đó nguyên bản phóng đồ vật xe đỉnh nhanh chóng bị kim loại khép lại, cuối cùng dư lại đỉnh chóp một cái không tính tiểu nhân kim loại ngôi cao. Minh An bắt tay từ bên ngoài xe trên vách buông xuống dơ tay lau một phen mặt, hy vọng tăng khả tâm thoáng chú ý một ít, dưới lòng bàn chân nhưng đều là vật tư Trong xe nhân vi gần gũi rõ ràng vây xem không bị lan đến chưa bỏ nghỉ ngơi chuẩn bị thay ca lái xe trông coi, Minh An cùng Diêu Phi ở hơn nữa thẩm tư nhiên trực tiếp nảy xe, sau đó chào hỏi nhảy tới mặt sau xe trên nóc xe, nâng đầu xe mặt trên hai cái sách theo trường đao lẫn nhau chém. Không đối là tang khả tâm chém, thân phàm các loại góc độ chán. Tang khả tâm lúc này đầu tóc có chút trường, sớm liền biên thành bím tóc bàn ở sau đầu sạch sẽ lưu loát, bên ngoài áo khoác cũng cởi ra, thượng thân ăn mặc hồng nhạt trường khoản áo lông. Phía dưới ăn mặc vừa đến đầu gối cùng sắc mang đường viền hoa tiểu váy bồng, rắn chắc màu đen lệ ghim, hơn nữa cùng sắc mang cùng dây bó, kia phấn nộn bộ dáng nhìn chính là một cái mềm mại phiêu xinh đẹp cao trung nữ sinh, lại xem mặt cũng là tuổi trẻ thật sự, bất quá đôi tay cầm đao chiều thần phàm nhào qua. Đi bộ dáng có thể điểm cũng không phấn nộn. Thần phàm nâng lên đao đón đỡ hạ phía dưới trường đao, chính mình sau này ngưỡng né tránh mặt trên trường đao. Tang khả tâm tựa như một đóa chọc người chịu mến hồng nhạt hoa sen, bất quá hoa sen cánh hoa thượng mọc đầy muốn mạng người trường nha, một không cẩn thận liền phải bị trực tiếp xé. Tăng khả tâm lại một lần nằm sắp xuống, thần phàm vẫn là chân đều không có gì một chút, tuy rằng không khỏi có chút hề hoài, nhưng chỉ cần nghĩ đến nói không chừng khi nào, nàng có thể đem trường đao gác ở thần phàm trên cổ, nàng liền hảo kích động, cần thiết đẩy ngã, cần thiết vũ lực chấn áp cần thiết hảo hảo làm thần phàm nếm thử lúc trước nàng bất đắc dĩ cùng ngẹn quất. Không biết tăng khả tâm đánh giáo hội đồ đệ đói chết sư phó chú ý thần phàm, còn tự cấp tăng khả tâm giáo thụ nào mấy cái động tác có khiếm khuyết, nơi nào nếu càng mau một ít hắn liền tránh không khỏi, bất quá kỳ quay chính là lần này hắn sở tụ tập màu xanh lục một hệ năng lượng thập phần thiếu, nhìn quanh bốn phía, phương nam vùng ngoại thành bốn dĩ chính là nhiều thực vật, cho dù mặt thế tiến đến sau rất nhiều thực vật trực tiếp chết héo Nhưng lớn lên tốt cũng không ít. Chỉ cần này khối địa phương thực vật nhiều, hoặc là đã từng thực vật rất nhiều, như vậy đã nói lên này khối địa phương một thuộc tính năng lượng lực tương tác thực đủ, cho nên không đạo lý trong không khí hữu lực năng lượng sẽ như thế ít nhất. Nơi này không thích hợp nhi. Thần phá nguyên bản có thể xưng được với nhu hòa biểu tình lạnh lùng, không hề che giấu bung ra chính mình lĩnh vực, một cổ trầm trọng uy áp nhanh chóng lấy xe tải vì trung tâm khuyết tán đi ra ngoài. Quả nhiên! thân phàm nhẹ nhàng mở miệng thoái. Lương bạc thanh âm tựa xa còn gần. Trong lĩnh vực mỗi người đều cảm giác cái này tự giống một tiếng sấm sét ở bên thai nổ vang. Sau đó mặc kệ là ngồi ở xe đỉnh vẫn là trong xe người đều cảm giác được phía dưới đại địa một trận chấn động. Phía sau cách đó không xa mấy cây thùng nước thô thực vật bộ dễ đột nhiên từ bùn đất chui ra tới. Mỗi một cây phía cuối đều là một mảnh tói lạ, màu đỏ nhạt chất lỏng mang theo mùi tanh tích táp chảy đầy đất. Thật giống như vừa mới bị băng móng vuốt nhân thủ. Nhưng còn không phải là móng vuốt dối đến quá dài bị thần phàm băm sao. Thứ gì? trừ bỏ nguyên bản liền kiến thức quá tiểu dây đằng tang khả tâm nhóm người này các bạn nhỏ, những người khác đều hoảng sợ mà kêu to lên. Động vật biến dị mọi người đều biết, chẳng qua bởi vì thiên tính thượng động vật sợ hai với nhân loại, hơn nữa ở nhân loại tụ tập địa chấn vật vốn dĩ liền ít đi, cho nên chỉ cần không phải đi dã ngoại gặp được biến dị động vật khả năng tính rất nhỏ. Nhưng là thực vật gì đó tuy rằng không nhiều lắm còn là đầy đất đều đúng vậy bộ dáng Này mấy cây mang theo căn cần đồ vật nhưng trói lõi chính là thực vật bộ rễ, cho nên nói liền thực vật đều biến đến gì. Bén nhọn tiếng kêu làm mọi người sờn tóc gáy thật lớn bộ rễ ở một trận kịch liệt run rẩy sau giống thật lớn roi giống nhau thấu lại đây. Nhưng mà lại ở ngạnh sinh sinh ngừng ở giữa không trùng, như thế nào cũng chịu không đi xuống, không chỉ như thế liền động đều không động đậy tiếng gầm gừ trung bí mật mang theo vô cùng phẫn nộ. bất quá này hết thảy đều so bất quá thần phàm trong miệng thanh lãnh một chữ hỏa. hỏa khắc mộc, kim đồng dạng khắc mộc, cho nên này một mảnh trung thủy thổ một ba loại năng lượng ít nhất. hẳn là bị này cây cái gì thực vật hấp thu. ngược lại là hỏa cùng kim này hai loại năng lượng tự do bên ngoài nhiều nhất. ngọn lửa bay lên trời không vài cái rỗi lại đây bộ dễ liền biến thành cho tàn. Một trận tiếng kêu thảm thiết sau hành ra một cái càng thô bộ dễ nắm lấy hỏa mấy cái bộ dễ toàn bộ đánh gây, sau đó phi giống nhau rụt trở về, đây là đoạn đuôi cầu sinh. Nhìn nhanh chóng biến mất bóng dáng thực vật bộ dễ, tăng khả tâm có chút xuất ruột, nàng là tuyệt đối không có khả năng phóng như vậy một cái đại gia hỏa đào tẩu, loại này học được mai phục còn có thể quấy nhiêu cảm giác dị năng giả thực vật biến dị nếu không hề có năng lực thời điểm diệt trừ không kia thật đúng là hậu hoạn vô cùng. Ta đi chém kia cây thực vật, nó tinh hoạch nhất định phi thường hảo. Tăng khả tâm từ trước đến nay cũng là không muốn chính mình có hại, trừ bỏ thai họa lại có thể chính mình đến chỗ tốt, cỡ nào đẹp cả đôi đằng A. Tăng khả tâm trực tiếp một cái xoay người, thân thủ lưu loát vào thùng xe từ bộ dung bên người bế lên tiểu bao tử ta mang bảo bảo đi thấy việc đời. Nói xong đối với đứng ở xe đỉnh có chút ngốc thần phàm vây vây tay, ta một lát liền trở về. Sau đó trực tiếp ôm hải tử từ xe thượng nhảy xuống, giữa không chung mở miệng nói, cử mệnh, xuất chiến. So nguyên lai like lớn gấp đôi đại miêu từ tăng khả tâm sau lưng nùng lục trung duỗi thân tứ chi nhảy ra tới, sau đó một cái thấp người nhảy đi xuống, vừa lúc tiếp được nhảy xuống tăng khả tâm, không có chút nào tạm dừng đến hướng về tăng khả tâm ngón tay phương hướng chạy như bay mà đi, nháy mắt liền thành một cái điểm đen. Thân phàm! Các bạn nhỏ! vì cái gì hoàn toàn không có ngoài ý muốn như vậy phát triển, hơn nữa phi thường vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc có người biết bọn họ thường thường chuyển cái thân liền không thấy người, chính mình liều mạng đem người sau này kéo, nhưng là đối phương lại liều mạng đi phía trước hướng khi cái loại này tâm cảm giác mệt mỏi, duy nhất tiến bộ chính là, lúc này Tăng Khả Tâm chào hỏi. Tăng Khả Tâm vừa ly khai mọi người tầm mắt liền đem phạm phàm đưa vào không gian, tới rồi bên trong đều có tiểu dây đằng chiếu cố. Ước chừng một giờ sau tang khả tâm cùng đại miêu ngừng lại, kỳ thật nàng cùng đại miêu xa xa liền thấy mấy chẳng cao lầu gian tựa hồ có cái thật lớn cầu trạng vật thể, bất quá tựa hồ có thứ gì cách trở bọn họ tầm mắt, cho nên xem không rõ lắm, tới rồi phụ cận mới thấy rõ đó là thứ gì. Liên tính tang khả tâm tự dẫn cũng coi như gặp qua việc đời, nhưng là nhìn cái này rồi dám ở giữa không trung đồ vật vẫn là hốt một ngụm khí lạnh, này rốt cuộc là thứ gì. Đen nhánh thực vật bộ rễ chặt chẽ mà bọc thành một cái thật lớn cầu, đường kính ít nhất đến có 5 đến 6 m. huyền phu ở giữa không trùng, thượng trăm căn cánh tay thô bộ rễ liên tiếp đại cầu cùng phía dưới thổ địa, phía dưới còn lại là một tảng lớn thật lớn nở rộ hoa hướng dương vây quanh đại cầu, một tia màu xanh lục từ hoa hướng dương truyền đến những cái đó bộ rễ, cuối cùng hoàn toàn đi vào đại cầu, bất quá đại cầu không có chút nào phản ứng. Khả năng bởi vì chính mình tiếp xúc sinh cơ thời gian tương đối nhiều, cho nên tăng khả tâm có thể rõ ràng cảm giác nói này đó hoa hướng dương tựa hồ đã đem hết toàn lực, nhưng là sinh cơ như cũ thực thưa thớt, mà đại cầu lại lộ ra một cổ tinh mịch, tăng khả tâm thậm chí cảm nhận được hoa hướng dương nhóm thật lớn bi thương. Tăng khả tâm vô vô để phòng đại miêu lặng lẽ lui về phía sau, thực hiện nhiên nàng muốn truy cái kia thực vật dễ cây cũng không phải này đó kỳ quái quỷ dị hoa hướng dương. Đương nhiên cũng không quá có thể là trung gian cái kia thật lớn hắc cầu Đúng lúc này hắc cầu hạ lớn nhất kia cây hoa hướng dương phát ra một tiếng thấp tiếng khóc Tiếp theo chính là tiếng khóc một mảnh Sau đó quỷ dị một màn đã xảy ra Nguyên bản chung quanh nùng thực vật xanh đều xôn sao lên Một loại sợ hãi không khí lan tràn mở ra Đột nhiên ly hoa hướng dương nhóm gần nhất một cây cây đa lớn nhanh chóng khô héo Tiếp theo một sợi sinh cơ bị bộ rễ từ dưới nền đất rút ra Lại sau đó không biết ai trước bắt đầu động, chỉ cần có thể di động toàn bộ đều bắt đầu ra. Bên ngoài di động, cắm rễ ngầm thực vật từ bùn đất rút ra chính mình bộ rễ sau đó tứ tán chạy như điên. Loại này hình ảnh tăng khả tâm cảm thấy nàng phỏng trừng cả đời đều sẽ không quên, thật sự quá kinh tủng. Nhưng là càng kinh tủng còn ở phía sau, sở hữu hoa hướng dương đều chuyển qua thật lớn địa tuyến. Sau đó đối với tứ tán buôn đảo lớn nhỏ thực vật tiến hành điên cuồng bắn phá. Tăng khả tâm ám đạo một tiếng đen ủi, một bên bay nhanh lui về phía sau thuận đường làm đại miêu trở về, một bên căng ra hồng du ngăn cản hạt hướng dương viên đạn, thỏa thỏa vô khác biệt công kích. Hạt hướng dương lực công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng không chịu nổi nhiều, hơn nữa không sai biệt lắm sự 360 độ vô góc chết công kích, vốn dĩ di, di động lên liền rất miễn cương thực vật nhóm chạy thoát có thể xem nhẹ bất kể, cơ bản toàn bộ nằm liệt giữa đường, liền tăng khả tâm có hồng du chống đỡ. Trên tay đều bị bắn lại đây hạt hướng dương hoa bị thương vài đạo, cảm thấy chính mình khả năng vây xem thực vật đại tàn sát tan khả tâm, cứ như vậy nhìn bên chân mặc kệ chết không chết thấu thực vật đều nhanh chóng khô héo, sau đó từng sợi loãng màu xanh lục sinh cơ đã bị những cái đó bộ dễ chuyển tống đến đại cầu bên trong, nhưng là đáng tiếc chính là này đó sinh cơ thật sự quá mức mỏng manh, đại cầu cũng không có có cái gì thay đổi đúng lúc này dưới nền đất chui ra mấy cây thô trắng bộ rễ hướng ngày quỷ bên kia mà đi mục tiêu thực rõ ràng chính là hoa hướng dương nhóm vây quanh ở phía trên đại cầu tăng khả tâm nhìn chui từ dưới đất lên mà ra kia mấy cây bộ rễ tay phải nhẹ nhàng đụng chạm cắn du bất quá cũng không có rút ra trường đao, mà là chậm rãi sau này thối lui tầm mắt từ bắt đầu chết đấu hoa hướng dương cùng bộ rễ chuyển qua giữa không trung cái kia thật lớn màu đen cầu trạng vật nơi này biên là thứ gì Yêu cầu sinh cơ nói kia thuyết minh bên trong đồ vật hẳn là sống, cái này bộ dễ như vậy muốn nói, như vậy bên trong đồ vật liền nhất định là có chỗ lợi, bằng không hà tất đỉnh dậy đặc hạt hướng dương viên đạn dũng cảm tiến tới, lại không phải đầu góc bị cửa kẹp. Tang khả tâm nheo nheo mắt, thứ tốt nói nàng cũng muốn đâu, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì, hơn nữa từ đầu tới đôi này đàn hoa hướng dương đều xem nhẹ nàng, này không phải chói lọi không đem Tang khả tâm để vào mắt sao. Đột nhiên khỏe mắt một phong màu đỏ phong thư nhảy lên, tăng khả tâm cờ lạc mở vừa thấy thân ái người chơi, có cam chịu du khách tới chơi, không cần nói vậy định là thần phàm, Thần phạm như thế nào sẽ đến? Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, tăng khả tâm trên mặt biểu tình cứng đờ tiếp theo chính là một trận ảo não, phía trước đi quá thuận tay, lúc này phản ứng lại đây mới cảm thấy chính mình không ổn, nàng cư nhiên đem thần phàm ném tại chỗ chính mình ôm nữ nhi chạy ra, dơ tay đẻ đẻ thái dương. Nhìn thoáng qua nơi xa một chốc sẽ rách không khai hoa hướng dương đàn cùng đại bộ dễ tăng khả tâm một cái lắc mình vào không gian. Quả nhiên tăng khả tâm đi vào liền thấy thần phàm hắc mặt đứng ở nàng vẫn thường rơi xuống đất cách đó không xa, màu trắng đại môn còn không có hoàn toàn biến mất, tiểu dây đằng dùng cành biên đến tiểu trong rổ tiểu bao tử hế hế a a, đại miêu tắc đứng ở thần phàm cùng tiểu dây đằng chi gian hơi hơi thấp người một bộ tùy thời nhào qua đi bộ dáng. Tang Khả Tâm ngươi thần phàm mới nói bốn chữ đã bị bách đánh gãy, duỗi tay ôm lấy chiều chính mình trực tiếp phát lại đây người, lạnh mặt nghiêng đầu chăm chú nhìn ở chính mình mặt sườn không ngừng cọ Tang Khả Tâm, lạnh lạnh thanh âm thiếu một phần lạnh lẽo, về sau ngươi còn như vậy. Tang Khả Tâm đôi tay phủng trụ thần phàm mặt, trực tiếp thấu đi lên lấp kín thần phàm nhấp khởi môi mỏng, thần phàm ôm Tang Khả Tâm đôi tay theo bản năng buộc chặt, thật dài nồng đậm lông mi chậm rãi rũ xuống dưới, chậm rãi đáp lại sau đó biến thành chủ động. Tang Khả Tâm câu lấy thần phàm cổ, cả người giống không có xương cốt giống nhau nị ở thần phàm trên người, thủy quang dạng dạng môi đỏ hơi hơi rầu. "Ngươi không cần sinh khí làm, ta không phải cố ý, lần sau nhất định chú ý cho kỹ không tốt." Nói xong dương mắt chớp chớp nhìn thần phàm. Thần phàm nâng Tang Khả Tâm làm đối phương treo ở chính mình trên người càng thêm nhẹ nhàng một ít, bàn tay to chuyển qua cơ giãn 10 phần mà thí thí thượng, giống như hung hăng trụ thượng một cái tác, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cảm thấy ở trong lòng nhớ kỹ, nghỉ ngơi thời điểm tái hảo hảo dụng tâm thu thập cái này dám ôm nữ nhi bỏ xuống hắn nữ nhân. Ta không sinh khí. Thân phàm thở ra trong lòng buồn bực, tâm mắt trong lúc lơ đãng cùng tiểu trong rổ tiểu bao tử đối thượng, kết quả tiểu bao tử chính hổ mặt xem hắn, thấy hắn nhìn qua a a kêu vài tiếng sau, tiểu cổ vốn trực tiếp không xem hắn. Thân phàm ta liền biết ngươi tốt nhất, như thế nào bỏ được giận ta đúng hay không? Tang khả tâm vặn vẻo thuận lợi mà từ thần phàm trên người xuống dưới, sau đó lôi kéo đối phương tay, ngươi tới vừa lúc, ngươi không biết ta phát hiện nhiều thần kỳ đồ vật. Một đạo nùng lục thoáng hiện tăng khả tâm liền mang theo thần phàm ra tới, một bàn tay còn không quên tại bên người khởi động hứng du, quả nhiên dây tiếp theo liền nghe được một trận tiếng đánh, là bay tới hạt hướng dương viên đạn, chỉ là cảm giác thượng đã không có ngay từ đầu như vậy dày đặc. Ngươi xem... Hoa hướng dương cùng kia cái gì thực vật đánh nhau rồi, giống như ở đoạt cái kia đại cầu. Tăng khả tâm thực tự nhiên che ở thần phàm trước người, dùng hồng du ngăn trở thường thường bay vụt lại đây hạt hướng dương. Đến nỗi kia cái gì bộ dễ ngoạn ý lúc này có thể nói là cả người là động, chẳng qua hoa hướng dương nhóm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hơn phân nửa hoa hướng dương đều bị cái kia kỳ quái bộ dễ thái nhỏ, dư lại đại hoa hướng dương nhóm mâm tròn thượng hạt hướng dương nhìn cũng đều không hơn phân nửa. Nhìn vỡ nát nhưng như cũ huy bộ rễ không ngừng quất đánh dây dưa hoa hướng dương kỳ quái bộ rễ, Tang Khả Tâm ở trong lòng lặng lẽ nói một tiếng may mắn, này nếu là nàng trực tiếp đối thượng phòng trừng cũng muốn phí rất nhiều công phu, bất quá nàng lúc này là làm ngư ông nhìn hảo đâu, vẫn là trợ giúp hoa hướng dương giết chết kia cái gì bộ rễ, sau đó hỏi hoa hướng dương muốn vài quặng có thể kịp thời tay xuống hoa hướng dương hảo đâu. Thân pháp ánh mắt đặt ở Tang Khả Tâm che ở chính mình trước mặt bóng dáng thượng, Không phải không có người che ở hắn phía trước quá, nhưng là loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên có, hoàn toàn không cách nào hình dung. Nhưng là, thần phàm cong lên khỏe miệng, hắn cảm thấy tâm tình tự hảo, vì thế đôi tay vươn hoành bế lên kinh ngạc tang khả tâm tản ra lĩnh vực, dưới chân sinh phong hơi hơi cong hạ đầu gối sau đó nhẹ nhàng nhảy dự. Tang khả tâm có một loại mạ thế trước thần phàm ôm nàng trực tiếp theo tường cùng ban công nhảy lên lầu ba cảm giác quen thuộc. Bất quá có dị năng thần phàm hiển nhiên càng thêm khoa trương, chẳng qua là nhảy dựng thần phàm liền ôm nàng đứng ở cái kia thật lớn hắc cầu phía trên, thật lớn uy áp lấy thần phàm vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, thanh lanh thanh âm ở cái này riêng không gian chấn động trở. Dây tiếp theo bất luận là hoa hướng dương vẫn là kia cái gì bộ dễ đều chậm lại, Tang Khả Tâm cũng phát hiện chính mình có chút hành động không tiện, giơ tay nhấc chân gian cảm giác hết sức trầm trọng, dùng rất là nghi hoặc ánh mắt chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía thần phàm. Thần Phạm gợi lên khỏe miệng túi đầu ở Tăng Khả Tâm trên môi hôn hôn, sau đó mới thong thả ung dung nói, vừa lúc lấy tới cấp ngươi luyện tập. Tăng Khả Tâm hai mắt sáng ngời, gật gật đầu tay phải rút ra mang theo giữ tợn thanh máu trường đao, cầm ô đi xuống nghẻ dự, hai chân rừng ở hắc cầu phía dưới chuyển vận sinh cơ bộ dễ thượng, sau đó một đường theo bộ dễ đi xuống chạy, nửa đường thượng cũng đã tiến vào hoa hướng dương cùng bộ dễ chiến đấu vòng. Tăng khả tâm không có do dự trực tiếp huy đao bổ về phía múa may căn điều chịu lại đây bộ dễ, bởi vì hoa hướng dương đã dừng lại công kích, mặc kệ nguyên nhân là cái gì đều không sao, có. Thân pháp ở mặt trên nhìn nàng rất là yên tâm. Nhảy, xoay người, ngưỡng, nghiêng đầu, huy đao, thuận lợi chặt bỏ đoạn thứ nhất căn điều, tăng khả tâm ngay từ đầu còn cảm thấy tay chân có chút trầm trọng, nhưng thực mau thành thói quen loại này trọng lượng, ở đông đảo căn điều quất đánh chung. Từ lúc bắt đầu mạo hiểm né tránh đến bây giờ thông dong né tránh, loại này trưởng thành quả thực có thể dùng dọa người tới hình dung. Thân pháp uyên lặng tính toán chính mình dị năng tiêu hao, cũng có thể triển khai lĩnh vực liên tục thời gian, chậm rãi tướng lĩnh vực nội chói buộc cảm thả lỏng, mà bên này đã cảm giác nhẹ nhàng tăng khả tâm đột nhiên cảm giác được sau đầu sinh phong, hiểm hiểm né qua lúc sau lập tức nắm đao huy qua đi, bộ dễ động tác nhanh, nhưng đồng dạng trên người nàng chói buộc cảm cũng trừ đi một ít. Nàng có thể nhảy đến càng cao, lóe đến càng mau, huy đao động tác có thể ác hơn càng lưu loát. Mà nguyên bản cũng đã bị hoa hướng dương tiêu hao một nửa bộ dễ lại lộ ra một cổ nối nghiệp vô lực cảm giác, đặc biệt là đương tăng khả tâm vứt bỏ tay trái hừng du, từ sau lưng lại rút ra một phen trường đao, đối mặt song đao treo cổ càng thêm tả chi hữu vụ. Không có ngoài ý muốn, ước chừng một giờ sau tăng khả tâm thuận lợi một mình chém giết kia cái gì bộ dễ. Đào ra một viên nùng màu xanh lục nắm tay lớn nhỏ hình tròn tinh hoạch, thần phàm cũng nhảy xuống tới, cũng không có nói triệt rất lĩnh vực, chỉ là còn lại nhàn nhạt huy áp, mặt khác cảm giác đều biến mất. Đa tạ hai vị thi lấy viện thủ. Tăng khả tâm đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem tiểu dây đằng làm ra đảm đương cái phiên dịch, bên kia tồn tại xuống dưới lớn nhất hoa hướng dương cư nhiên mở miệng nói chuyện, nói tiếng người, thanh âm còn ngoài ý muốn rất manh. Đừng nói tăng khả tâm chính là thần phàm cũng đồng dạng kinh ngạc một chút, bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ là bất động thanh sắc nhìn. Ở hắn trong lĩnh vực nếu còn có thể xuất hiện hắn vô pháp khống chế ngoài ý muốn nguy hiểm, thì hắn cũng không cần kêu thần phạm. Không có việc gì, chúng ta vốn dĩ chính là đuổi theo cái này bộ dễ lại đây, nó phía trước muốn tập kích chúng ta đoàn xe tới. Tăng khả tâm vốn đang tưởng nói muốn hỏi hoa hướng dương muốn chút hoa hướng dương nhưng là nhân giá hoa hướng dương khách khí như vậy nàng ngược lại có chút ngượng ngùng mở miệng nàng kỳ thật cũng không quá thói quen đối người khác để yêu cầu đặc biệt là đối phương thái độ tương đối tốt thời điểm có loại không bỏ được sĩ diện cảm giác tăng khả tâm sở sờ, sờ mặt rõ ràng cùng thần phàm đó là như thế nào vô lại như thế nào tới như thế nào đột nhiên ra mặt lại mỏng nàng còn tưởng rằng mặt thế ra mặt đã luyện được rất dày ta có một việc muốn làm ơn hai vị nếu hai vị đồng ý Ta nguyện ý trả giá nhất định thù lao, chỉ cần ta có thể làm được yêu cầu hai vị đều có thể đề. Hoa hướng dương hướng bên cạnh sườn sườn lộ ra mặt sau nó phía dưới đại lá cây ngăn trở bộ phận, đó là một tiểu đôi các loại sâu cạn màu xanh lục tinh hạch. Tăng khả tâm lập tức trừng lớn mắt, thật nhiều một hệ tinh hạch. Tiếp theo lại rời đi mặt khác một mảnh lá cây, cái này phía dưới tinh hạch liền tương đối tạm, cái gì nhan sắc đều có, cái gì hình dạng đều có. Người nói, Liên hướng về phía này đó tinh hạch Tăng Khả Tâm cũng nguyện ý hỗ trợ. Đem cái này hắc cầu bổ ra tới, đem ta tiểu chủ nhân cứu ra. Dư lại hoa hướng dương nhóm đối với Tăng Khả Tâm nhất bái rốt cuộc. Tăng Khả Tâm lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía thật lớn viên cầu lại cùng thần phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy vạn nhất nếu là thả ra cái gì đến không được đồ vật nhưng không tốt, dù sao đều như vậy cũng không để bụng vãn trong chốc lát vì thế mở miệng nói, đây là có chuyện gì. Ngươi nói rõ ràng chúng ta mới hảo hỗ trợ. Nguyên lai like ở mạn thế trước linh này khối địa phương cách đó không xa có một mảnh hoa hướng dương hoa điển. Chủ nhân là một nhà ba người, vốn dị rất hài hòa người một nhà, nhưng là mạn thế buông xuống nam chủ nhân dẫn đầu biến thành tang thi hơn nữa cắn chết nữ chủ nhân còn cắn bị thương chạy trốn nhi tử. Tiểu nam Hải chạy vào hoa hướng dương hoa ngoài ruộng, trừ bỏ chết héo hoa hướng dương nhóm, mặt khác đều biến đến dị. Mọi người đều nguyện ý che chở mỗi ngày đều tới hoa điền tản bộ chơi đùa tiểu chủ nhân. Nam chủ nhân tăng thi thấy vô pháp văn đến tiểu Nam Hải cũng liền rời khỏi, nhưng là sau lại tiểu Nam Hải cũng tăng thi hóa, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân còn vẫn duy trì lý trí, thông qua hoa hướng dương nhóm bảo hộ tồn tại hơn một tháng, liền ở nhật tử như vậy an tĩnh quá đi xuống thời. Điểm tăng thi hóa Nam chủ nhân lại đã trở lại, chỉ là lần này rất kỳ quái biến thành nửa người trên là tang thi nửa người dưới kỳ quái bộ rễ quái vật hoa hướng dương nhóm hộ không được tiểu chủ nhân bị tang thi nam chủ nhân mang đi chờ đến hoa hướng dương nhóm cắn nuốt bên người thực vật tiến hóa chạy tới sau liền cảm giác được tiểu chủ nhân bị nuốt ở cái này đại cầu mà lúc này tang thi nam chủ nhân đã hoàn toàn bị bộ rễ cắn nuốt hoa hướng dương nhóm thật vất vả liều chết hơn phân nửa cắt đứt đại cầu cùng bộ rễ liên hệ lại cảm giác được tiểu chủ nhân sinh mệnh lực càng ngày càng mỏng manh Chỉ có thể một bên phòng ngự bộ dễ đoạt lại đại. Câu, một bên nghĩ cách chuyển vận sinh cơ cấp tiểu chủ nhân, lại sau đó chính là tăng khả tâm đụng phải một màn này. Nếu không có ngoài ý muốn, các ngươi tiểu chủ nhân cũng là tăng thi đi. Tăng khả tâm không hiểu thực vật mạch não, có lẽ chúng nó căn bản là không có mạch não, cho nên mới sẽ cảm thấy làm ơn nhân loại cứu tăng thi loại chuyện này là có thể. Chúng ta tiểu chủ nhân là có thân trí Hoa hướng dương lập tức cường điệu. Nga, kia không phải là tăng thi. Tăng khả tâm vô ngữ đỡ chán. Chúng ta tiểu chủ nhân lại xinh đẹp lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Nơi này tỉnh lược 3.000 tự ca ngợi. Hoa hướng dương nhóm cũng là hoàn toàn không có cách nào. Nếu là tăng khả tâm bọn họ không muốn hỗ trợ, liền phải mắt thấy chúng nó tiểu chủ nhân sinh cơ toàn vô. ngươi làm một gốc cây hoa hướng dương, văn học bản lĩnh thật là làm người kinh ngạc cảm thán tăng khả tâm còn muốn nói cái gì lại đột nhiên nghe được một trận khóc lớn thanh. Sau đó là đông đảo tiếng khóc, không khỏi sửng sốt, như, như thế nào? Ô, tiểu chủ nhân hoàn toàn không có sinh cơ. Ô, đại hoa hướng dương một bên khóc một bên thay đổi cái phương hướng nằm bò, tang khả tâm ám đạo một tiếng không xong, ngẩng đầu điều động ngũ cảm cẩn thận cảm thụ quả nhiên một kia sinh cơ cũng đã không có, quay đầu nhìn về phía thần phàm, thần phàm cũng là đôi mắt trầm xuống gật gật đầu, nhìn nhau liếc mắt một cái đều cảm thấy không thật là khéo. Không biết có thể hay không tính ở bọn họ trên đầu Tuy rằng không sợ nhưng là thực phiền phải A đang chuẩn bị đề phòng Thời điểm liền nghe được đại hoa Hướng dương ô ô nuốt nuốt nói Thỉnh hai vị đem tiểu chủ nhân buông xuống Chúng ta cũng hảo an táng tiểu chủ nhân Cùng nữ chủ nhân cùng nhau Ách Hảo Không phải trở mặt thành thù thì tốt rồi Tang khả tâm cảm tưởng cầm đao hướng lên trên nghệ Đã bị thần phàm kéo lại tay Sau đó nghe hắn mở miệng phá Nguyên bản nhìn kiên cố vô cùng đại cầu lập tức xuất hiện vết rách, sau đó liền có màu đen chất lỏng từ cái khe nhỏ dọn, chậm rãi cái khe càng lúc càng lớn, tăng khả tâm đã bị thần phàm ôm tới rồi bên cạnh, còn không biết này màu đen chất lỏng là thứ gì đâu, bất quá xem cái này nhan sắc thật sự khó có thể làm người thích lên, vẫn là né tránh một chút cho thỏa đáng. Một cái hô hấp sau đại cầu hoàn toàn vỡ ra, từng mảnh đi xuống rớt, trong sáng dương quang hạ lộ ra bên trong đồ vật, Ngoài ý muốn chính là thực an tính bộ dáng, nhất bên trong là một cái đen nhánh cái kén, ở bên ngoài thân sắc rất mau một nửa thời điểm cái kén cũng nứt ra rồi, một con tái nhật tay nhỏ ruôi ra tới, tiếp theo là mặt khác một bàn tay, lại sau đó một cái có nồng đậm tóc đen đầu nhỏ chui ra tới, tựa hồ là một cái ba bốn tuổi tiểu hài tử bộ dáng hài tử, nồng đậm tóc đen không dài, không ngắn nhu thuận rũ xuống, sắc mặt tái nhợt hốc mắt bốn phía có một vòng dày đặc quần thâm mắt không phải nói không hề sinh cơ sao. Từ từ. Không đúng, bọn họ bị đưa tới mương đi, tăng thi vốn dĩ chính là không có chút nào sinh cơ, cho nên này đó hoa hướng dương phía trước rốt cuộc vì cái gì muốn hướng bên trong chuyển vận sinh cơ. Vẫn là nói phía trước vẫn luôn không có hoàn toàn tăng thi hóa cho nên vẫn duy trì một chút sinh cơ, hiện tại không có sinh cơ kỳ thật là đã hoàn toàn biến thành tăng thi, kia còn có thần trí đáng nói sao. Tiểu chủ nhân. Hoa hướng dương nhóm lập tức kích động. Tăng khả tâm tay bị thần phạm nắm, bên hai nghe được thần Phàm mang theo lệnh leo thanh âm thấp giọng nói, biến dị tăng thi. Tăng khả tâm gật gật đầu, không giấu vết lấy ra hồng du âm thầm để phong lên. Nho nhỏ nam hải tử trừ bỏ có chút hơi hơi phát thanh tái nhật làn ra cùng dậy đặc quầng thâm mắt, tựa hồ cùng nhân loại thật đúng là không có gì khác nhau, chỉ thấy hắn tựa hồ rất gian nan từ kén bò ra tới, toàn bộ đều là chùi lủi. Dưới ánh mặt trời thật giống như một bộ nùng mặc bôi giản nét bút, hắc bạch phân minh. Sau đó Tiểu Nam Hải mở mắt, hắc bạch thuần sắc trong thế giới lập tức nhiều hai mặt máu tươi giống nhau đỏ bừng sắc. Tiểu Nam Hải có một đôi lóe quang mắt đỏ, lông mi dày đặc, nhãn tuyến hẹp dài, cái mũi nhỏ rất cao, môi sắc tái nhợt còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ có một loại phong cách gỗ thịt hát cám hoa lệ, chỉ thấy hắn đầu tiên là túi đầu nhìn chung quanh một lần. Sau đó đem ánh mắt định ở thần phạm cùng tăng khả tâm trên người Rõ ràng là nho nhỏ một chút lại tán một cái cũng không tính tiểu nhân uy áp, Bất quá cổ lực lượng này cùng thần phạm không giống nhau Nếu nói thần phạm là làm người nhìn lên lạnh vô cùng liên miên tuyết sơn Như vậy tiểu hài tử này chính là một cái đầm thuần màu đen không có một tia tạp chất, Làm người nhìn thôi đã thấy sợ hồ sâu Chỉ thấy tiểu nam hải cùng thần phạm tăng khả tâm nhìn nhau trong chốc lát Đột nhiên cũng đừng quá mặt chân nhỏ một đá một đá, hai chỉ tái nhợt móng bước nhỏ xoay một hồi lâu. Sau đó tựa hồ đã hạ quyết tâm mới lại mở to hai mắt nhìn qua đi, sau đó dùng rất non tiểu giọng nói đối với thần phàm hô, ba ba. Thần phàm ra mặt cứng đờ yên lặng túi đầu nhìn về phía tang khả tâm, quả nhiên đối thượng tang khả tâm lược quỷ dị tâm mắt, muốn giải thích cái gì. Bên kia tiểu tang thi thấy ba ba không đáp lại có chút hủy khuất chuyển hướng tang khả tâm hô, mụ mụ. Tang Khả Tâm nhất thời ấp úng không nói gì, "Này tính cái gì?" "Chim non nhận thân." "Ba ba mụ mụ." Tiểu giọng nói nổ lộn, thấy không ai đáp lại hắn không khỏi nóng nảy lại đi theo hô vài thành, Tang Khả Tâm leo một phen mặt mới ngẩng đầu nói, "Ngươi trước xuống dưới." "Xuống dưới ở thảo luận cái này rất là phức tạp hơn nữa không thể hiểu được vượt giống loài thân tử quan hệ." "Ân." Tiểu Tang Thi lập tức liền cao hứng gật đầu, sau đó trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Thần phàm trước một bước dư chặn tăng khả tâm muốn vươn đi tay đi phía trước một bước tiếp được đập xuống tới tiểu tăng thi, tăng khả tâm không cần tới gần liền có thể cảm giác được thần phàm toàn thân cơ bắp đều banh đến gắt gao. Nếu tiểu tăng thi có một chút không thích hợp nhi nhất định sẽ bị thần phàm nháy mắt treo cổ. Nhưng mà tiểu tăng thi cái gì kỳ quái sự tình cũng không có làm, cũng chỉ là đập xuống tới. Hảo đi kỳ thật như vậy cũng đã rất kỳ quái, chỉ thấy hắn cao hứng nào vào thần phàm trong lòng lực Sau đó hoa ở thần phàm hai tay gian lăn lăn, tiếp theo ngẩn đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn thần phàm rất là vang dội kêu một tiếng, ba ba. Lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh tăng khả tâm hô, mụ mụ, thanh âm đồng dạng vang dội. Thần phàm cùng tăng khả tâm nhất thời không biết là đáp lại hảo vẫn là không đáp lại hảo, bất quá hiển nhiên tiểu tăng thi cũng không phải một cái thực mẫn cảm hài tử, chỉ cần ngốc tại ba ba trong lòng ngực liền rất cao hứng. Tang khả tâm không biết thần phàm banh mặt phía dưới là cái gì tâm tình, dù sao nàng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc muốn nàng đáp lại một con tiểu tăng thi vẫn là có chút tâm lý chướng ngại. Bất quá xưng hô vấn đề có thể phóng tới một bên, hiện tại trước hết suy xét hẳn là lấy này chỉ tiểu tăng thi làm sao bây giờ. Tổng không thể cứ như vậy mang về đi. Làm sao bây giờ? Tăng khả tâm xem giống thần phàm, bọn họ hiện tại là muốn tới thần ra đi. Mang chỉ tiểu Tang Thi gì đó có phải hay không quá dọa người một chút. Thân phàm cũng nói không hảo nên làm cái gì bây giờ, bất quá cùng Tang Thi như vậy ở chung hiển nhiên là hoàn toàn mới thể nghiệm, biết Tang khả tâm đối này tiểu hài tử là không hạ thủ được, vì thế mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta là ba ba mụ mụ? Mở mắt ra nhìn đến cái thứ nhất nữ nhân chính là mụ mụ, cùng mụ mụ ôm nhau chính là ba ba. Tiểu Tang Thi một bộ ta là thông minh bảo bảo mau khen ta biểu tình. Hồng hồng đôi mắt lóe sáng nhìn thần phàm, ba ba, ngươi chính là ta ba ba. Còn không quên quay đầu xác định Tăng Khả Tâm là mụ mụ địa vị. Ai nói cho ngươi? Tang Khả Tâm đẻ đẻ Thái Dương cười hỏi, ngươi còn biết cái gì? Hoàn hoàn nói cho ta, ta còn biết rất nhiều rất nhiều, ta là thông minh bảo bảo, ba ba mụ mụ không muốn không muốn ta. Tiểu Tang Thi lập tức đem cùng đối mặt hát cám hảo cơ hưu bàn đứng, dơ lên móng đuốt nhỏ tiến đến hai người trước mặt. Thần phàm cùng tăng khả tâm mới thấy tiểu tăng thi trên tay trái bộ một cái cùng màu da thực tiếp cận tiểu vòng tròn. Đây là hoàn hoàn. Tiểu tăng thi vừa dứt lời. Thần phàm cùng tăng khả tâm liền nghe được một trận tích tích tích giống như thứ gì khởi động thanh âm. Tiểu tăng thi trên cổ tay vòng tròn làm quang trận lóe, Một cái nửa trong suốt cái chắn bao lại ba người. Không đợi tăng khả tâm cùng thần phàm có điều hành động. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện một cái đồng dạng nửa trong suốt. Không lắm rõ ràng. Hơn nữa khi có vặn vẹo lập thể nửa người hình chiếu. Đây là một cái ngũ quan lược thần kỳ loại nhân sinh vật, đại bộ phận nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, kim sắc ánh mặt trời giống nhau tóc quăn khoác tại bên người, trên người an mặc chính màu đỏ giống như chế phục giống nhau trang phục, ngũ quan thật xinh đẹp cùng thần phẩm cũng không phân cao thấp, chỉ là một đôi đôi mắt thực thần kỳ, màu xanh biếc đôi mắt cực đại, cơ hồ chiếm đầy hốc mắt, trong trắng mắt chỉ có một tia, nhìn qua có một loại mạc danh sợ hãi cảm. Thân ái dị thế giới nhân loại bạn bè các ngươi hảo, do dự năng lượng hạn chế, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Đầu tiên ta tới là một chút tự giới thiệu, ta đến từ các ngươi tương lai song song thế giới cùng các ngươi ước chừng có 2.500 năm thời gian chiều ngang. Tên của ta kêu Keji Hạ Lệ Hà Sùa, dị tạ tộc, lệ thuộc với vũ trụ liên minh y học nghiên cứu bộ. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, ta điều khiển phi thuyền bị quấn vào khe hở thời không mà bay trên thuyền sở mang theo kiểu mới gen cải tiến dược tề cùng ta cùng nhau bay xuống tới rồi cái này thời không, vốn dĩ ta đang ở chữa trị phi thuyền sau đó thu nạp di rừng ở ngoại dược tê hộ, nhưng mà bất hạnh chính là chúng ta gặp mấy viên bay nhanh hướng các ngươi tinh cầu đánh út lại thiên thạch. Mà ở lúc này các ngươi tinh cầu lực lượng vũ trang đánh nát thiên thạch, đồng thời cũng đánh nát ta mang theo lớn nhất dược tê hộ. Sau đó kiểu mới gen cải tiến dược tề đi theo thiên thạch mảnh nhỏ cùng nhau tiến vào các ngươi tinh cầu tầng khí quyển. Lúc sau phản ứng thật sự là ta sợ không thể đoán trước, đối với lúc này nhân loại gen như thế suy yếu, ta mang theo dược tề như thế cường lực, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, nhưng là sự thật đã tạo thành, ta cảm thấy ta yêu cầu vì thế là một ít đen mù. Cho nên ta lựa chọn đứa nhỏ này trở thành tương lai Tang Thi Hoàng tận khả năng áp chế Tang Thi đối với nhân loại thương tổn. Mặt khác chờ ta thân thể tỉnh lại sau ta sẽ liên lạc các người, đến lúc đó hy vọng thông qua nỗ lực tận khả năng xử lý nhân loại cùng tăng thi chi gian chung sống vấn đề. Thân phàm cùng tăng khả tâm còn không có từ đối phương trong lời nói thật lớn tin tức lượng lấy lại tinh thần, hình chiếu lập thể liền biến mất, nửa trong suốt cái chắn cũng đã biến mất. Nếu không phải tiểu tăng thi móng bước thượng vòng tròn tựa hồ năng lượng hao hết, từ thực tiếp cận màu ra đến biến thành màu xám, bọn họ phỏng trừng sẽ cho rằng chính mình ở phát mộng đâu. Phục hồi tinh thần lại sau, hai người đầu đều có như vậy trong nháy mắt tròn váng, giống như bị người nhìn trộm cái gì giống nhau, hơi hơi hoán hoan thần hậu, còn không có bắt đầu thảo luận bọn họ vừa mới biết được chuyện này, tiểu Tăng Thi liền nâng lên mặt chớp đôi mắt đối với hai người nói, ba ba mụ mụ ta đói bụng. thân Phàm cứng đờ, Tăng Khả Tâm cũng là một đốn, Tăng Thi nói hắn đói bụng như thế nào phá, ôn lai cấp. Nếu không chúng ta đi tìm tìm bệnh viện gì đó nhìn xem có hay không huyết túi. Tang khả tâm thử kiến nghị nói, tổng không thể bắt được cá nhân lại đây cấp tiểu tang thi gầm đi. Đại hình bệnh viện giống nhau đều là có dự phòng nguồn điện, bất quá khả năng bởi vì từ trường biến hóa vấn đề, liên tục cung ứng điện lực gì đó phòng trường không có diễn, bất quá kho lạnh loại đồ vật này, ở không có người mở ra quá thời điểm, bên ngoài nhiệt độ không khí như vậy thấp hoàn cảnh trung hạ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có vấn đề cho nên rất là hẳn là đi thử thời vận. Hảo! thân phàm gật gật đầu, trước kia là bởi vì hắn không gian dị năng không thể chứa đựng đồ vật, cho nên rất nhiều địa phương đều là một lược mà qua, nhưng hiện tại có tăng khả tâm không gian dị năng liền không giống nhau, như vậy đại địa phương, rất nhiều đồ vật đều có thể không cần bùng tha. Lại nói bọn họ thần gia là muốn ở nhà cũ bên kia kiến tân căn cứ, chữa bệnh vật tư cũng là ác không thể thiếu. Liền tính không có tiểu tang thi hắn cũng là muốn bất thời giờ qua đi nhìn xem. Tang khả tâm cùng thần phàm làm quyết định sau mới quay đầu đi xem từ đầu tới đôi đều không ra tiếng hoa hướng dương nhóm. Thỉnh nhất định phải chiếu cố hảo tiểu chủ nhân, chúng ta sẽ không theo của các ngươi. Hoa hướng dương nhóm rất là trịnh trọng hứa hẹn. Kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi có thể cùng ta, bất quá cần thiết nhận cái chủ là được. Tăng khả tâm đối với sâu như vậy minh đại nghĩa thực vật nhóm xoa xoa Thái Dương, nếu nguyện ý nhận chủ liền mang theo các ngươi, các ngươi có thể thời khắc nhìn các ngươi tiểu chủ nhân. Nếu như vậy súng máy tay làm gì muốn ra bên ngoài đấy. Nhận chủ đối với thực vật biến dị cũng hảo, biến dị động vật cũng hảo, đặc biệt là đã tới rồi có thể cùng người giao lưu. Hơn nữa độc lập tự hỏi loại này cấp bậc biến dị động thực vật, nhận chủ tuyệt đối coi như là sinh mệnh đại sự. Nhưng là đại hoa hướng dương ở nghe nói tăng khả tâm làm cho bọn họ thời khắc khán hộ tiểu chủ nhân thời điểm. Không chút do dự mở ra chính mình đĩa tuyến phía dưới che giấu hai mảnh lá cây, quả nhiên phía dưới có một cái hơi hơi nô lên hình tròn đồ vật. Vậy ấn thực lực xếp thành hai đội đi, chúng ta một người thêm một đội. Giữ lại sống hoa hướng dương ước chừng còn có ba mươi cây tả hữu một người thêm gần nhất lãng phí thời gian, thứ hai cũng không cần, tam tới sao, nàng cũng muốn nhu một nhu thần phong ngực. Miễn cho về sau nàng một không cẩn thận lại làm ra đem người ném xuống sự tình tới. Hoa hướng dương nhóm chỉ cần có thể chăm sóc tiểu tăng thi, thêm cho ai cũng không để ý, vì thế thực mau phân biệt ở hai người trước mặt xếp thành hàng. Tăng khả tâm dương mắt chính nhìn đến thần phàm nhìn về phía chính mình, tuy rằng như cũng là kia trường cao quý lánh diễm thanh tâm quả dục mặt, nhưng là ánh mắt nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Tăng khả tâm cảm giác chính mình đầu quả tim tử hơi hơi tê dần. Trên mặt mạc danh liền nhiệt lên, lập tức rời mắt, khỏe miệng lại chậm rãi cong lên, thật dài lông mi nửa liễm, phía dưới hai mắt nước gợn mềm ngồng, tựa như xuân phong thổi nhăn ao nhỏ. Thần phàm ngơ ngác nhìn tang khả tâm mang theo ngựa ngùng mặt, khỏe miệng cũng nhìn không được câu lên, tóc đen gian lố thai hồng hồng, tiểu tang thi nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, nghiêng nghiêng đầu hướng thần phàm trong lòng ngực rụt rụt, cái này động tác đánh gây hai người chi gian có chút màu hồng phấn không khí. Tăng khả tâm cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện tiểu tăng thi vẫn là quang, lập tức luống cuống tay chân lấy quần áo lấy móc treo, dùng thảm đem mặc tốt quần áo tiểu tăng. Thi bọc lên mặt hướng ra ngoài bối ở ngực, giữ ấm lại tương đối an toàn. Trong không gian hoa hướng dương nhóm kinh hỉ vây quanh cây sinh mệnh cắm rễ một vòng lớn, đám chìm trong tràn đầy sinh cơ, trong gió nhẹ thổi tới. Cao quang tám trẻ con kêu khóc thanh, một khắc không ngừng lại. Nếu chúng nó có lỗ tai nhất định sẽ dùng lá cây đem lỗ tai đổ lên, đáng tiếc bọn họ là dựa vào tinh thần lực cùng không khí chấn động tới nghe lấy thanh âm, cho nên chỉ có thể nhận mệnh chịu cái này tiểu giọng nói tàn phá, hâm mộ nhìn tiếng khóc cùng nhau liền xa độn dây đằng cùng đại miêu. Bảo bối không khóc, đói bụng sao, ta cũng không có ta. Làm sao vậy? Tăng khả tâm hào đau đầu, tiểu bao tử vừa thấy bọn họ tiến vào liền liều mạng kêu khóc, như thế nào hống cũng chưa dùng chính là bế lên tới cũng không được. tang khả tâm hống không được nữ nhi, thần phạm liền càng không có cách, vì thế tay mới ba mẹ gấp đến độ xoay quanh. Có phải hay không ở trong không gian lâu rồi, nếu không chúng ta mang nàng đi ra ngoài trời trong chốc lát. tang khả tâm ôm nữ nhi thật sự là không biện pháp, cảm thấy nếu không liền mang nàng đi chém tang thi hảo, cái kia nàng tương đối thích. Chúng ta đi về trước nói một tiếng lại đi. thân phạm nhưng thật ra còn không biết nữ nhi thích tăng thi. Bất quá cũng đồng ý khả năng ở trong không gian buồn lâu rồi quan hệ, dù sao bọn họ muốn đi tìm bệnh viện cũng muốn trước thông chi một tiếng những người khác, nhưng thật ra, túi đầu nhìn mùi ngon xem tiểu bao tử khóc tiểu tăng thi. Hắn làm sao bây giờ? Phóng không gian, hoa hướng dương cùng tiểu dây đằng nhóm sẽ chiếu cố. Tăng khả tâm kéo thần phàm một bàn tay, sau đó thuấn di đến không gian xa nhất một bụi cỏ bình thường vung tay lên một cái loại nhỏ nhi đồng nhạc viên liền xuất hiện ở mặt cỏ thượng, người đem hắn buông xuống ở chỗ này chơi đi. thân Phạm lập tức dài móc treo, tiểu tăng thi hai con mắt sáng lấp lánh nhìn các loại món đồ chơi, còn có thang trượt cầu bập bên bản đu dây gì đó, mới vừa bị phóng tới trên mặt đất liền phải dơ chân hướng trong biên chạy, bất quá đi rồi vài bước liền chuyển qua tới hô một tiếng, ba ba, mụ mụ ta có thể đi chơi sao? Đi thôi, chúng ta đi cho người tìm ăn. Tăng khả tâm tiếp đón tiểu dây đang cùng đại hoa hướng dương lại đây nhìn, lúc này mới đi kéo thần phạm chuẩn bị rời đi không gian, kết quả một tới gần thần phạm không biết khi nào dừng lại tiếng khóc tiểu bao tử liền dây rùa lên, tay chân cùng sử dụng muốn ra bên ngoài bò, thấy bò không ra lập tức đối với thần phạm vườn hai chỉ móng đốt nhỏ, trong miệng a a a kêu. Thần phạm theo bản năng duỗi tay đem tiểu bao tử ôm lấy, ánh mắt còn có chút khó hiểu. Nhớ rõ giống như không lâu trước đây nữ nhi còn hổ mặt không để ý tới hắn, như thế nào này trong chốc lát lại. Một tay nâng nữ nhi bọc ta tiểu thí thí một tay nhẹ nhàng xoa không ngừng ở hắn trên cổ cọ đầu nhỏ, cuối cùng đem nghi vấn ánh mắt đầu cấp hài từ mẹ, cầu phiên dịch. Tăng khả tâm nếu vừa rồi còn không biết tiểu bao tử vì cái gì khóc đến như vậy cực kỳ bi thảm, như vậy hiện tại nhìn xem vật nhỏ này hành động cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát tới. Sở hữu hành động quy nạp ra tới liền hai chữ, ghen. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử không hiểu chuyện, kỳ thật đại bộ phận trẻ nhỏ đều có rất mạnh bản năng, tỷ như thăm dò, tỷ như hộ thực, tỷ như đối thiện ác cảm giác, lại tỷ như chiếm hữu rủ. Tăng khả tâm dơ tay đem thần phàm câu xuống dưới một chút, sau đó bám vào hắn bên thai nhỏ rộng nói một câu, lại sau đó buông ra tay thấp giọng nở nụ cười. Thần Pha Bước chừng cũng không nghĩ tới nhà mình nữ nhi như vậy tiểu một chút cư nhiên chiếm hữu dục như vậy cường, nhìn đến hắn ôm khác tiểu hài tử có như vậy đại phản ứng. Bất quá này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nữ nhi thực thích hắn, phi thường thích, cho nên mới sẽ có như vậy đại phản ứng. Ai nha làm ba ba đại ma vương thất thiếu một trương mặt lạnh cũng không chế không được mềm xuống dưới, mặc cho ngươi lại cao quý lãnh diễm thanh tình ít hăng muốn. Đại ma vương gặp được tiểu ma vương chính là muốn hóa thành nhiều chỉ nhu, mau mau quỷ một gối xuống đất tuyên thệ nguyện trung thành, vĩnh viện ái bảo bảo, thích bảo bảo, bảo bảo chỉ đông không hướng tây, lập chí trở thành nhị thập tứ. Hiếu ba ba điện phạm, tăng khả tâm, ha ha. Cho nên nói nữ nhi là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông, là trợ giúp mụ mụ thuần phục ba ba thần trợ công. Cho nên nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tình nhân. Nhìn xem này một đôi nhu tình đối diện kiếp trước tình nhân, Tăng Khả Tâm làm mụ mụ như thế nào đều cảm thấy trong miệng hàm răng đều toan. Tăng Khả Tâm ở tiểu bao tử không khóc sau liền cảm thấy chạy về đi báo tin một chuyến gì đó thật sự quá lãng phí thời gian, tính ra vừa xuống xe vật tư nhanh nhẹn ở trong không gian đủ chín một bộ phận rau dưa, ngoài ra còn thêm một ít yêu cầu bổ sung gia vị cùng nhu yếu phẩm, lại soát soát viết một phong thơ nói cho các bạn nhỏ bọn họ đi tranh bệnh viện. Xong việc Nhi thực mau sẽ đuổi theo bọn họ lúc sau, đưa tới đại miêu đem đồ vật cột vào đại miêu trên người, tiếp theo phóng đại miêu ra. Không gian đi báo tin. Tăng khả tâm ra không gian nhìn nhìn mặt đường vứt ra một chiếc chảo mà bưu hắn biệt dã sau đó một người lên xe, đến nỗi thần phàm Làm hắn cùng nữ Nhi, tiểu Tăng thi hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình đi. Tăng khả tâm sờ đến tay lái mới cảm thấy xa lạ, giống như mà thế sau nàng liền không có lại khai qua xe. Tổn thọ, thật vất vả học được kỹ năng thiếu chút nữa phế đi. Ô tô khởi động, ngay từ đầu có chút siêu siêu vẹo vẹo, bất quá thực mau tang khả tâm liền tìm đến cảm giác vững vàng mà hướng cách đó không xa cao lầu san sát địa phương chạy tới. Tang khả tâm bọn họ hiện tại địa điểm là thành trấn L vòng thành quốc lộ phụ cận, bọn họ sớm định ra lộ tuyến là đi này quốc lộ đi trước cách vách tha nhờ phô dê đến hân vinh căn cứ, phương hướng là hướng tây bắc đi mà hiện tại tăng khả tâm lái xe là hướng phía đông bắc hướng, bởi vì thành chấn L lớn nhất bệnh viện liền tọa lạc ở thành Bắc. Đại khái bởi vì ly siêu thị cùng nguyên lai like tháp truyền hình may mắn còn tồn tại căn cứ không xa, cho nên bên này trên đường đều bị rửa sạch rất sạch sẽ. Tăng thi vẫn phải có, bất quá tre ở trên đường vứt đi chiếc xe cùng mặt khác chướng ngại vật nhưng thật ra không có, bởi vì quốc lộ cao hơn 4 phía duyên cớ, tuyết động cũng chỉ dư lại hơi mỏng một tầng. Xe Việt giã tính năng đồng đồng đác, hoàn toàn không có cảm giác được trượt, nhưng tránh cho chính mình đem Việt giã khai thành tàu lượn. Tang Khả tâm cũng không dám ra tốc. Một giờ sau Tang khả tâm chính thức tiến vào nội thành, trên mặt đất còn có ước trường dựng một tay cao tuyết động, xe khai đi lên như cũ thực ổn. Trên đường trừ bỏ lung lay Tang thi ở ngoài cơ bản đã không có người, bất quá không bao lâu Tang khả tâm liền nghe thấy một trận xôn xao vỡ vụ thanh, là một cái ngõ nhỏ chuyển đến. Tăng khả tâm thả chậm tốc độ xe nghiêng đầu nhìn lại là hai cái an mặc màu lam quần áo lao động trung niên nữ nhân đều là thực chất vật bộ dáng bên người còn đi theo mấy cái bảy tám tuổi hải tử bọn họ tựa hồ cũng nghe thấy xe thành âm bất quá chỉ là thực lạnh nhạt nhìn thoáng qua liền tiếp tục tạm kia một nhà không tính đại cửa hàng ở mặt thế trước hẳn là sớm một chút cửa hàng mặt thế tiến đến khi là buổi chiều cho nên sớm một chút cửa hàng đã sớm đóng cửa. Tang khả tâm ánh mắt ngừng ở kia mấy cái tiểu hài tử trên người, sắc mặt tựa hồ đều có chút tái nhận cùng dinh dưỡng bất lương, ngón tay nhẹ nhàng xiết chặt tay lái, tìm cái ngõi nhỏ quài đi vào, đem xe thu vào không gian, sau. Đó đem thần phàm mang theo ra tới, đến nỗi tiểu bao tử đã bị thất thiếu bối ở ngực ngủ đến hô hô hô. Ngươi còn biết thần phàm vừa định nói chuyện liền chú ý tới tăng khả tâm tựa hồ có chút hề và hiểu sự bộ dáng. Đem bị ném ở không gian mang hài tử tức giận huy rất mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, đột nhiên cảm giác được lương tâm thực chịu khiến trách, đang ở dễ rũa muốn hay không làm thánh mẫu. Tăng khả tâm hề vải lôi kéo thần phàm đi ra ngõ nhỏ, sau đó nâng nâng cảm ý bảo đối phương xem cách đó không xa kia một đám chính tông người già phụ nữ và trẻ em. Ta biết mặt thế không nên tưởng quá nhiều, thiện lương thánh mẫu gì đó chỉ biết chết thực mau. Vốn dĩ ta là tưởng chờ chính mình tới rồi cái nào yên ổn căn cứ, lại thu dưỡng một ít hài tử, khác không nói, ít nhất có thể làm cho bọn họ sống đến chính mình có thể đánh tang thi tang khả tâm nói như vậy, trong đầu liền sẽ hồi tưởng khởi tương đối bình an phồn vinh kiếp trước. Kỳ thật tang khả tâm đã thật lâu không có nhớ tới quá kiếp trước sự tình, bởi vì nếu luôn là tưởng kiếp trước sẽ làm chính mình đối thế giới này tràn ngập án hận, như vậy sớm hay muộn sẽ vặn vẹo chính mình. Cho nên nàng vẫn luôn xem nhẹ kiếp trước ký ức, chỉ nghĩ đời này như thế nào ở thế giới này sống sót. Nhưng là nhìn đến vốn nên vô ưu vô lự ở cha mẹ cánh chim hạ tiểu hài tử, cái loại này không đành lòng vẫn là không ngừng toát ra tới, đặc biệt là nàng đương mụ mụ về sau, mặt khác còn hảo thuyết, chỉ là đối với tiểu hài tử đặc biệt đặc biệt ngạnh không dậy nổi tâm địa. Ngươi tưởng chiếu cố này đó hài tử. thân phàng theo tang khả tâm ánh mắt xem qua đi, trước kia hắn nhưng không có chú ý quá loại chuyện này. Bất quá nhà mình nếu tự lập môn hộ kiến căn cứ, như vậy thật nhiều đồ vật đều phải suy xét đến, người kỳ thật bản thân chính là một cái trọng yếu phi thường tài nguyên. Nhưng thật ra tưởng, bất quá nhiều người như vậy như thế nào cố đến lại đây, hơn nữa mang theo hải tử cùng nhau lên đường gì đó cảm giác giống ở tìm đường chết. Tăng khả tâm phi thường do dự, hơn nữa liền tính làm sau lưng không có gì cường đại duy trì cũng là không được. Thân phàm nhìn phía trước mấy cái tiểu hải tử đi theo hai cái bác gái mặt sau, mấy người hợp lực kéo một cái cái gì túi, hơi hơi trầm ngâm. Mặt thế lúc sau chết nhiều nhất người chính là thân thể tố chất tương đối thấp hèn người già phụ nữ và trẻ em, hiện tại mặt thế lúc đầu còn không cảm thấy, trở về sau thời gian một lâu, phỏng trừng mãn thế giới đều là quan côn, đến lúc đó nhân loại kéo dài liền phải đã chịu nghiêm trọng kiêu chiến. Hơn nữa loại này cái gì gen dược tề không biết đối sinh dục năng lực có hay không ảnh hưởng, vạn nhất có ảnh hưởng kia thật đúng là muốn tuyệt tự. Như vậy, nếu hắn hiện tại liền tận lực thu dưỡng một ít hài tử, về sau nhà người khác tuyệt tự, hắn bên này không phải có một đại cha lúc này mới thật là thực lực nghiên áp Cuối cùng hai chữ thâm đến đại ma vương tâm ý, lại nói là tăng khả tâm nguyện vọng, làm nam nhân, nếu hứa hẹn quá, như vậy chính mình nữ nhân nguyện vọng sao lại có thể không thỏa mãn đâu. Chúng ta trước đi theo nhìn xem thế nào. Nếu ngươi thật sự muốn mang theo bọn họ tổng hội có biện pháp. Tăng khả tâm ngẩng đầu nhìn về phía thân phàm, phát hiện đối phương là nói thật, lập tức cười gật gật đầu. Một người làm là thánh mẫu, hai người làm đó chính là sự nghiệp lạp. Thân phàm không thể gặp tăng khả tâm ở trên nền tuyết chạy tới chạy lui, trực tiếp đem tiểu bao tử cởi xuống tới cột vào tăng khả tâm ngực. Sau đó vứt lên hai mẹ con cùng nhau hộ ở trong khủy tay, nhẹ nhàng cong hạ đầu gối nhảy dựng. Liên tiếp mấy cái nhảy lên đã tới rồi bên cạnh một đống nhà lầu trên đỉnh, hai chân ngưng băng phủ phiếm ở tuyết địa phía trên, túi đầu nhìn phía dưới một đám giả trẻ kéo đồ vật đi phía trước đi. Thực mong bọn họ liền đến mục đích địa, là một nhà tọa lạc ở thanh lánh ngõ nhỏ toàn thác nhà trẻ, các nàng một tới gần lập tức liền có một cái quẹ chân đại ra một quải một quải lại đây mở cửa, sau đó đem người đón đi vào, tràn đầy nếp ốn trên mặt đều là thu hoạch vui sướng tươi cười. Nhà này toàn thác nhà trẻ hải tử, nhìn đảo cũng không giống toàn bộ đều là nguyên bản nhà trẻ, thực rõ ràng còn có 10 tuổi tả hữu lớn nhỏ, chỉ chốc lát sau lại có một đám người lại đây, là năm cái 12 13 tuổi hải tử, bốn cái nam hải tử, một nữ hải tử, trong đó một nam hải tử trên lưng còn có một cái 6 7 tuổi tiểu cô nương. Ai nha, như thế nào còn có tiểu hải tử? Mở cửa đại gia hiển nhiên hoảng sợ, các ngươi nơi nào tìm được? Cách bên này hai con phố trong tiệm, bị nhốt ở tủ quần áo, bên cạnh trong phòng còn có một con tăng thi. Nam hải tử đang ở biến thanh, thanh âm có chút kỳ quái, bất quá hắn như vậy vừa nói đại gia cơ bản đều có thể minh bạch ra chuyện gì. Đi theo bên cạnh nữ hải tử đầy mặt thấy náy nhỏ giọng nói, là ta không tốt, chúng ta cái kia phố đi qua rất nhiều lần, ta cũng không có chú ý tới. Không phải ngươi sai, thương thế của ngươi mới hảo một chút. Mặt khác nam hải tử lập tức ăn uổi. Hảo, hảo, đại gia mau tiến vào, vừa rồi viên lão sư cùng lầm thẩm thẩm mang theo đông đông bọn họ tìm được đồ ăn, đang ở nấu đâu, các ngươi cũng đều tiến vào uống khẩu nhiệt. Quẹ chân đại gia cười tủm tỉm xua tay đem nghe thấy ăn đều lộ ra tươi cười bọn nhỏ đón đi vào. Thần phám ôm tang khả tâm chuyển ra ngõi nhỏ ám giác, nhìn tăng khả tâm tựa hồ so với trước còn muốn nào có chút khó hiểu. Bất quá liền tính muốn mang theo những người này cũng muốn chờ bọn họ trở về về sau, chúng ta đi trước tìm bệnh viện. ân tăng khả tâm cảm thấy chính mình sớm biết mặt thế, còn có bàn tay vàng, kết quả làm đều là cái gì? Liền tính toán chính mình ở mặt thế ăn ngon uống tốt dưỡng bánh bao, mặt khác tựa hồ cái gì có ý nghĩa sự tình cũng không làm thành. Tuy rằng biết như vậy ở mặt thế mới hảo, chính là nhìn xem này đó hài tử làm sự tình, tăng khả tâm cảm thấy chính mình thật là rất khó chịu. Như là bị người vây quanh mắng đuôi lý giống nhau, như thế nào đều không dễ chịu nhi. Kỳ thật tang khả tâm sớm liền nghĩ kỹ rồi ở mặt thế phải là một cái chỉ lo thân mình người, trừ bỏ tiểu bao tử, ai nàng đều không nghĩ để ở trong lòng, chính là ai kêu nàng vẫn là cá nhân đâu. Là cá nhân phải có chính mình điểm mấu chốt cùng không đành lòng, đặc biệt là ở chính mình có năng lực thời điểm, loại này không đành lòng liền sẽ trở nên khó có thể áp chế. Thần Phàm cũng không hề buông Tang khả tâm lấy xe gì đó, trực tiếp liền ôm người hướng tới nơi xa nhảy qua đi, đến nỗi địa điểm gì đó đã sớm ở trong không gian đối với bản đồ nghiên cứu qua. Nhưng mà còn chưa tới bệnh viện thần Phàm liền ngừng lại, nguyên nhân là Tang khả tâm dễ rủa muôn xung dưới, chờ hắn một buông tay Tang khả tâm liền động tác lưu loát khởi xuống trong lòng ngực tiểu ma vương, hướng phía sau đại ma vương trong lòng ngực một tác, không e rẻ đôi tay đánh nhau, từ tay phải rút ra hừng du. Ngay sau đó tay trái nắm lấy cán ru rút ra mang theo giữ tợn thanh máu trường đao. Ở thần phàm hơi dại ra nhìn chăm chú hạ điểm điểm mũi chân, bay thẳng đến đối diện cách đó. Không xa chuyển qua tới một đội người nào qua đi. Vừa mới còn chính mình đối chính mình lương tâm khiển trách một phen, quyết định tại đây mà thế là một hồi thánh mẫu tang khả tâm, đã sách theo trường đao mang theo ác ma âm u vui sướng tươi cười bay nhanh vọt qua đi. Mà đối diện người còn không có phản ứng lại đây. Tang khả tâm đã xông tới đem trường đao đặt tại trong đó một nữ nhân trên cổ. Ngày thường nũng nịu thanh âm giờ phút này mang theo lệnh leo lại có chút vận vẻo hưng phấn. Nga ha ha ha, thân ái trịnh ấu đỉnh tiểu thư, thật là đời người nơi nào không gặp lại a. không nghĩ tới chúng ta cư nhiên nhanh như vậy liền gặp mặt, ta thật là rất cao hứng. Ở ngay lúc này vận mệnh làm chúng ta lại lần nữa gặp nhau. Tăng khả tâm đen nhánh hai tròng mắt chung ảnh ngược trịnh ấu đỉnh sợ hai chung mang theo hán độc hai mắt. Nói lên Trịnh Ấu Đình thật đúng là một cái bi thôi cô nương, đời trước bị nhà mình ca ca vì nữ nhân đẩy mạnh tang thi đàn, đời này cư nhiên bị tân hôn trượng phu lại lần nữa ném vào tang thi đàn, bất quá trong bất hạnh rất may là nàng vận khí vẫn luôn đủ hảo, đời trước đã chết nàng trọng sinh, lúc này đây càng là ở nguy cấp thời khắc kích phát rồi dị năng lần tước, dùng một đạo nửa trong suốt cái chắn cách trở tang thi cảm giác cứu chính mình tánh mạng. Trịnh Ấu Đình biết chính mình thanh danh. Ở tân hôn trượng phu cùng hắn đám kia thủ hạ nơi đó xem như hoàn toàn hỏng rồi, mà hết thể này đều là tang khả tâm tạo thành, cho nên nàng hận không thể ăn tang khả tâm, nhưng là nàng cũng không nốc, nàng không có tư bản đi tìm tang khả tâm phiền thoái, cho nên chỉ có thể kiềm chế hạ chính mình, lại nói trên thực tế nàng cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi tân hôn trượng phu cùng hắn thủ hạ sự tình, cho nên nàng cũng không cảm thấy bọn họ sẽ vì... Tang Khả Tâm nói mấy câu đối nàng làm cái gì? Cho nên nàng an an tính tính điệu thấp làm nàng đoàn trưởng phu nhân, rốt cuộc ở mặt thế sống sót liền không dễ dàng, trọng sinh một lần càng là nghiêu thiên tri đại hạnh, sinh tử chi gian tuy rằng không thể nói đại triệt hiểu ra, nhưng là thật sự không cần vì người khác đem chính mình bồi đi vào, liền tính là Tang Khả Tâm, trình ấu Đỉnh cũng không cảm thấy chính mình sẽ có bao nhiêu đại tỷ lệ lại lần nữa gặp được nhưng mà nàng điệu thấp cũng không có cho nàng mang đến cái gì chuyện tốt, đột phát mà đến tang thi triều làm ở đi hân vinh căn cứ đoàn xe mệt mỏi hướng phó, cuối cùng ở ném xuống một đại ba người thường sau mọi người thoát ly tang thi triều. Đúng lúc này lại gặp được hai chỉ biến dị cẩu cùng một đám không biết nơi nào toát ra tới mười mấy chỉ tang thi. Sau đó bọn họ tránh né biến dị cẩu, đem nàng đẩy cho tang thi ngăn cản tang thi bước chân. Cũng may thời khắc mấu chốt kích phát rồi dị năng. Tuy rằng bị thương nhưng tốt xấu bảo vệ chính mình, lúc sau nàng gặp được một cái đồng dạng bị tăng thi trảo thương chính mình trốn đi nữ hải tử. Không nghĩ tới cái này, nữ hải tử chịu đựng Tang thi vi rút còn kích phát rồi dị năng, làm nàng tâm lý trên lệch lớn nhất sự. Nữ hải tử kia ca ca cùng vị hôn phu mang theo một đại băng người tới tìm nàng, mà nàng chỉ một người ngồi ở góc nhìn nữ hải tử kia. Trình Ấu Đình lần đầu tiên cảm thấy nàng sống hai đời đều là như vậy thất bại. May mắn chạy thoát may mắn nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, nàng trong lòng có một loại nói không rõ cô tịch cùng tiêu điều. Bị người phản bội một lần có lẽ là người khác vấn đề, nhưng bị phản bội hai lần muốn nói chính mình không có vấn đề cũng chưa người tin, nàng không biết nàng chính mình nơi nào xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, chỉ là có như vậy trong nháy mắt nàng sẽ nghĩ như vậy, nếu là đời trước đã chết không cần sống thêm lại đây thật là tốt biết bao. Bất quá cái này ý niệm chỉ có trong nháy mắt, loại này làm ra vẻ cũng chỉ có trong nháy mắt, người vẫn là tồn tại so cái gì đều quan trọng. Thực tự nhiên đối với cùng muội mọi ở chung một đoạn thời gian Trịnh Ấu Đình, này đội người đều ôm có nhất định hảo cảm, bọn họ là đến từ Thẩm Dương căn cứ đội ngũ, tiếp thu thập Ilya dược nhiệm vụ mới có thể chạy đến nơi đây tới, Trịnh Ấu Đình ở đối phương hỏi nàng muốn hay không gia nhập thời điểm, thoáng do dự một chút liền gật đầu đồng ý. Trịnh Ấu Đỉnh mặc không lên tiếng cầm khảm đao thiết tăng thi, tuy rằng chỉ có một bàn tay, nhưng là không chịu nổi lực lượng biến đến gì, cho nên đối với như vậy một cái sức chiến đấu còn rất cường còn thực an tĩnh không kéo chân sau nữ hải tử này một đội người đều rất hòa thuận. Chính Ấu Đỉnh kiến thức quá những người này ở trung phương thức sau, cảm thấy có lẽ vô luận là đời này vẫn là đời trước nàng thật sự thực thiếu vật khí, nếu ngay từ đầu liền gặp được bọn họ như vậy. Còn có cái gì ngay từ đầu? Nàng ngay từ đầu cũng không phải cái dạng này. Ma Liên ở bọn họ rửa sạch bên ngoài Tăng Thi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tiến bệnh viện tra xét thời điểm. Một bóng người nhanh chóng xẹt qua tới, mọi người đều không có phản ứng lại đây. Trịnh ấu đình ở mặt thế rèn luyện ra tới xuất sắc phản ứng năng lực lúc này cũng không có tranh thoát. Tăng khả tâm trường đao đã đặt tại nàng trên cổ. Giờ khác này trịnh ấu đình là sợ hãi, nàng thật vất vả mới ở mặt thế cảm nhận được một chút tấm áp vì cái gì tăng khả tâm lại xuất hiện, chính ấu đỉnh sợ hãi qua đi chính là thâm trầm đoán hận, nhưng là cái loại này hận tới thực mãnh liệt rồi lại trong nháy mắt lui sạch sẽ, chỉ còn lại có tính mịch. chính ấu đỉnh cảm thấy chính mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá, mặt thế cũng coi như là chua ngọt đắng cay đều hưởng qua, hai đời bởi vì cùng cá nhân chết tựa hồ cũng không có gì không hảo. a phi, khả tâm, ta thừa nhận ở cao ốc kia một lần ta thực xin lỗi các ngươi mẹ con. Nhưng là vì sống sót lại đến một lần ta cũng sẽ làm như vậy, nếu các ngươi mẹ con không có việc gì, vì thế ta cũng trả giá đại giới, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trịnh Ấu Đình chỉ vào chính mình cái kia trống chân tay hào nói, hoặc là nói ta đem mặt khác một bàn tay cũng bồi cho các ngươi mẹ con, ngươi có phải hay không nguyện ý buông tha ta? Nếu là ngươi liền chém đi, nói xong nâng lên chính mình mặt khác một cánh tay, tăng khả tâm thu liễm trên mặt ý cười. Khiếp mắt đánh giá nhìn qua phong cách có chút không đúng chị gấu đình, ở nhìn quanh bên cạnh đã phản ứng lại đây, thần sắc khác nhau, nhưng là đều bày ra phòng ngự tư thế, chị ấu đình nhóm người này lạ mắt các bạn nhỏ, cẩn thận đánh giá một phen chị gấu đình lược hiện trật vật quần áo trang điểm, còn có mang theo hơi hơi thái sắc trầm tĩnh khuôn mặt, rõ ràng đã không phải phía trước sống trong nhung lửa bộ dáng Nói tốt đại tộc tiểu thư, đoàn trưởng phu nhân đâu? Như thế nào cảm giác như thế thế thảm? Tăng khả tâm trong lòng trong nháy mắt kia sát ý ngược lại đã không có, bởi vì trịnh ấu đình nói không tồi, có một số việc chẳng sợ biết là sai cũng vẫn là sẽ đi làm, làm khả năng sẽ chốt tội, nhưng tuyệt đối không hối hận. Tựa như nàng, tuy rằng khiển trách tới chính mình biết trước mặt thế mà không có đi làm một ít đại sự, chỉ biết ít kỷ cố chính mình, nhưng là không thể phủ nhận lại đến một lần nàng như cũ vẫn là sẽ làm như vậy, ở thế giới xa lạ, sắp đi vào sinh tử thai nạn trước mặt. Cô chính mình có cái gì sai? Nàng hiện tại cảm thấy lương tâm bất an bất quá là bởi vì hiện tại nàng có năng lực này, liền tính cứu trợ những người này cũng sẽ không uy hiếp đến chính mình an nguy. Bằng không nếu nàng chính mình đều quá đến ăn bữa hôm lo bữa mai, người khác lại thảm cũng không liên quan chuyện của nàng. Nghĩ thông suốt tăng khả tâm cảm thấy tâm cảnh buông lỏng. Vật cạnh thiên trạch là thiên nhiên quy tắc, lần này là tai nạn đồng thời cũng là tinh lọc cơ hội. Ngươi nói đúng. Thay đổi là ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng là ta lý giải không đại biểu ta liền phải tha thứ, ngươi một bàn tay ta nhận lấy, nhưng là so với chúng ta mẹ con hai mệnh tới nói thật là không đáng giá nhắc tới. tang khả tâm nói tới đây dừng một chút thấy chị ấu đình sắc mặt trắng bệnh, không khỏi mặt mày một loan xoay ngữ khí, bất quá đâu. Nếu chúng ta hiện tại bình an không có việc gì, như vậy ta nếu là muốn ngươi mệnh tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, bằng không dùng khác để đi, tỉ như tang thi tinh hoạch. Tăng khả tâm thu hồi đao, trở tay thu hồi hồng du cổ tay trái vừa chuyển, hồng du đã căng ra lên đỉnh đầu, như vậy vừa thấy nơi nào còn có vừa lại đây khi kia phó hung thân đắc sát, đầy người sát khí bộ dáng, rõ ràng là mạn thế trước trên đường cái đầu chống ố tre nắng thời thượng mỹ thiếu nữ. Lúc này thần phàm cũng ôm hải tử đã đi tới, cũng không nói gì thêm chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó khiến cho mọi người có chút không dám nhìn thẳng. Người muốn nhiều ít. Trịnh Ấu Đình trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ Tang Khả Tâm không thuận theo không buông tha. Xem nàng hiện tại tốc độ liền biết, nếu nàng muốn sát nàng nơi này một đám ai cũng ngăn không được. Hơn nữa Tang Khả Tâm tuổi hồ còn có đồng bạn, ngẩng đầu xem qua đi lại lập tức trừng lớn mắt. Người này mặt nàng nhận thức, bọn họ đã từng ở Tây Bắc căn cứ gặp thoáng qua quá. Lúc ấy Tang Khả Tâm còn nói người này nhìn quen mặt sau lại mới biết được đó là Tây Bắc căn cứ đương gia thần gia thất thiếu, cũng là tương lai người thừa kế, nhưng... Nhưng như vậy một người vì cái gì cùng tang Khả Tâm ở bên nhau? Còn ôm tang Khả Tâm hài tử? Này một đời rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một ngàn khối nhất giai tinh hoạch, chắc giá. tang Khả Tâm thấy trịnh ấu đình gặp quỷ giống nhau nhìn nàng cùng thần phàm, nhướng mày, làm sao vậy? Ta hiện tại không có nhiều như vậy. Trịnh Ấu Đình liền biết tăng khả tâm sẽ không làm nàng hảo quá. nếu là về sau tăng thi cấp bậc đề lên rồi một ngàn khối cấp thấp tăng thi tinh hoạch thật đúng là không tính chuyện này, dùng một khối nhị dai liền có thể đổi vài trăm khối nhất giai, chính là đại gia phổ biến thực lực còn phía dưới hiện tại đến nơi nào tìm một ngàn khối ra tới. Kêu đơn giản, ngươi xem chúng ta nhiều có duyên phận, về sau nói vậy chạm mặt cơ hội còn sẽ rất nhiều, ngươi có thể chậm rãi còn sao. Ta cho ngươi ba tháng thời gian tìm được ta sau đó còn tinh hoạch, ba tháng sau sao, phàm là thêm một cái nguyệt chúng ta liền thêm nguyên bản tinh hoạch số lượng một nửa làm lợi tức hảo. Cho nên hoặc là cả đời không cần gặp lại, hoặc là liền ngoan ngoãn giúp nàng kiếm tinh hoạch. Ui, ngươi này quả thực là cho vay nặng lãi một nữ hải tử gọi được trịnh ấu đình trước mặt, trịnh ấu đình lập tức đem người kéo đến phía sau ngẩn đầu đối với tang khả tâm nói, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ba tháng sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi cho ngươi tinh hoạch. Chính ấu đỉnh vỗ vỗ phía sau hổ mặt tiểu cô nương, chỉ có nàng biết vừa rồi Tang khả tâm là thật sự muốn giết nàng, tuy rằng không biết vì sao buông tha nàng, nhưng nàng không nghĩ lại chọc nữ nhân này khởi sát tâm, cộng vốn chi tăng khả tâm phía sau còn đứng một cái thần gia thất thiếu. Tăng khả tâm thực vừa lòng chính mình xử lý kết quả, xoay người hướng thần phạm bên kia đi, chẳng qua không có vài bước liền dừng lại lại xoay lại đây. Nhìn đến trịnh ấu đình để phòng biểu tình gửi đến ý vị thâm trưởng đã quên nói đi, ta thức tỉnh một hệ dị năng, có thể chưa khỏi, tuy rằng nói trước mắt có chút gian nan, nhưng là cấp bậc làm cụt tay trọng sinh cũng không phải không có khả năng làm được, nếu ngươi tới lời nói liền ưu đại giới đi, một vạn khối tinh hạch. Nói xong không đi xem trịnh ấu đình khiếp sợ sau nghẹn khuất sắc mặt, tâm tình vui sướng chạy về thần phàm bên người, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ hướng bệnh viện phương hướng mà đi. Quả nhiên chính mình không thoải mái thời điểm, khi dễ người là tốt nhất giảm sức ép thả lỏng phương thức. Ngựa đầu chờ đợi các bạn nhỏ không có mong tới thất thiếu cùng tang khả tâm, chờ tới là đem mặt sau đội ngũ hoảng sợ đại miêu. Hiện tại đại miêu đức chừng có một con thành niên mãi như vậy đại, dối thân tứ chi so mặt sau đi theo những cái đó xe đều phải đại, này như thế nào không cho mọi người kinh hoàng. Bất quá miêu ra không có phản ứng này đó đại kinh tiểu quái ngu xuẩn phàm nhân trực tiếp nhảy tới xe tải đằng trước, sau đó đã đổi tay văn lị lập tức ngừng lại, sau đó ba lượng hạ liền triều đại miêu nhào tới, cựu mệnh, cựu mệnh, ta rất nhớ ngươi nột. Một bên nói một bên liền rối tay bái trụ miêu cổ, dùng mặt trực tiếp hướng đại miêu miêu trên mặt cỏ. Trừ bỏ nguyên lai like gặp qua đại miêu các bạn nhỏ mọi người đều cơ hồ sẽ không hô hấp, bất quá thực mau bọn họ liền nghĩ tới, này không phải lúc trước cùng tăng thi thủ lĩnh chiến đấu khi tăng khả tâm kia chỉ triệu hoàn thu sao. Chính là giống như lớn rất nhiều ai. Bất quá nếu là tăng khả tâm triệu hoang thú, như vậy nên không có gì nguy hiểm. Mọi người lập tức thở phào một hơi, tuy rằng một đường còn tính bình an, nhưng bọn hắn chính là vẫn luôn banh thần kinh, tiểu tâm vô đại sai sao. Tô vãn hạ mang theo mọi người đem đại miêu trên người đổ vật rỡ xuống tới, sau đó đại miêu nâng lên một móng vuốt, chỉ thấy móng vuốt thượng cột lấy một cái kim loại hồ, giang liễu tiến lên gỡ xuống kim loại hồ mở ra. Phát hiện bên trong cư nhiên là một phong thơ, viết rất đơn giản, chính là bọn họ thực an toàn. Sau đó hai người mang theo hải tử đi thành trấn L thành Bắc Đại Bệnh viện một chuyến, thực mau liền sẽ đuổi theo. Nếu là trước đây rằng liễu tự nhiên là muốn vô cùng lo lắng dẫn người đuổi quá khứ, bất quá hiện tại sao nhưng thật ra không như vậy xuất ruột. Tô Vãn Hạ cũng là thực bình tĩnh bộ dáng sớm nói chỉ cần thất thiếu tới, tăng khả tâm nguyện ý ở bên ngoài như thế nào lãng đều được, quả nhiên đi chẳng những bản thân lãng, thất thiếu cũng không có ngoại ý muốn đến đi theo cùng nhau lãng. Xét thấy này một đôi lãng nhân vũ lực giá trị, mọi người mặc mặc lúc sau cái gì cũng chưa nói, nên làm gì làm gì. Giang Liếu viết một phong hồi âm, sau đó phụ thượng Tân điều chỉnh tốt Mipro, căn cứ từ trường biến hóa vấn đề làm ba cái giai đoạn điều chỉnh, lại có bộ dung hơi điều, nghĩ đến ở trời tối trước kia cái này Mipro hẳn là có thể thuận lợi trò chuyện. Đại miêu bị văn lỷ chiêu đãi một nồi to mật nước cá sau, cảm thấy mỹ mãn mang theo minh an cùng bộ dung hợp tác ra tới một bó tân trưởng đao liền rời đi đoàn xe. Không trong chốc lắt đoàn xe liền gặp một cái khác đội ngũ, màu xám xe tải quân sự hình thức, hai chiếc xe phía sau đồng dạng mang theo không ít xe, từ một cái lối rẽ quải lại đây, tựa hồ cùng giang liễu bọn họ lộ tuyến là nhất trí, vì tránh cho phát sinh cái gì không cần thiết xung đột, hai cái đoàn xe đều ngừng lại. Giang Liễu cùng Tô Vãn Hạ mang theo mặt sau đi theo đoàn xe vài người cùng nhau tiến lên. Đối phương cũng là không sai biệt lắm tư thế, bất quá dẫn đầu là một người mặc áo ngụy trang nữ nhân, phía sau đi theo mấy cái vừa thấy chính là luyện qua, nhưng mà thực đột ngột chính là những người này bên người đứng một cái an mặc một thân phấn bạch sắc áo lông vũ vây quanh khăn quàng cổ tóc dài phiêu phiêu nữ hài tử. Nữ hài tử còn họa tinh xảo trăng dung, dưới chân còn dẫm lên cao cùng dài ra này phúc mạc thế trước thực bình thường trang điểm ở chỗ này thật là mạc danh không khỏe tô vãn hạ trước nay không nghĩ tới không sai biệt lắm ăn mặc vì cái gì đổi cá nhân liền như vậy nhìn không thuận mắt đâu rõ ràng cái này phong cách nàng rất là quen thuộc tang khả tâm chẳng sợ chém tang thi thời điểm cũng có loại quỷ dị làm nhân tâm run run cầm lòng không đầu hám sâu trong đó hắc ám lọ lỉ phong cách nhưng là đối diện cái này tô vãn hạ liền thật sự cảm thấy đối phương ăn mặc thập phần lỗi thời Bất quá kia không liên quan bọn họ sự tình, nàng kỳ quái chính là hai vị này tần gia tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này, bọn họ không nên hảo hảo ở kinh đâu nóc như vậy. Tô gia có chút đặc thù, cho nên chẳng sợ cùng cái vòng biết có như vậy người một nhà, nhận thức quen thuộc cũng rất ít, cho nên tần gia tỷ muội phỏng trừng là không quen biết tô vãn hạ, nhưng tô vãn hạ nhận thức tần gia hai chị em. Đứng hàng đệ nhị trưởng nữ tần thuộc cầm, là các phương diện đều pha chịu khen ngợi cô nương. Trường học tốt nghiệp sau liền đi theo huynh trưởng Tần Tuấn Hà bước chân toàn quân, tuy rằng chỉ là một cái văn nghệ binh, nhưng cũng xem như đặt chân quân đội, là trong truyền thuyết con nhà người ta. Đứng hàng đệ tam con gái út Tần Thục Lệ, là Tần Gia Gia chủ Tần Chính Dương đệ nhị nhậm thê tử cho hắn sinh lão tới nữ, năm nay vừa mới 19 tuổi, tính tình chỉ có ba chữ có thể hình dung đại tiểu thư. Mặt khác Tần Gia còn có đời thứ ba, Tần Tuấn Hà trưởng tử Tần Vũ Phi cùng con thứ Tần Thiệu Phi. Tần Vũ Phi so Tiểu Cô Cô Tần Thục Lệ còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Tần Thiệu Phi nhưng thật ra cùng Tiểu Cô Cô cùng tuổi. Khi đó mẹ chồng nàng dâu đồng thời mang thai chính là đại giai thoại.